Chấm tâm tình là không tuổi đã không có thế giới này ý thức khống chế tâm tình của hắn đương nhiên phi thường hảo là bởi vì hoàng hậu nương nương sao cảnh tông nghe được lưu tấn trung vấn đề này không khỏi mà dừng lại bước chân ánh mắt cổ quái mà nhìn lưu tấn trung ngươi cảm thấy chấm vui vẻ là bởi vì hoàng hậu lưu tấn trung bị hỏi đến vẻ mặt ngây thơ chẳng lẽ không phải sao cảnh tông ngẩn ra hạ ngay sau đó nâng lên chân tiếp tục đi phía trước đi lưu tấn trung thấy hoàng thượng tránh ra vội vàng đuổi theo Nhìn đi ở phía trước hoàng thượng, hắn trong lòng tràn ngập khó hiểu, chẳng lẽ hoàng thượng tâm tình hảo không phải bởi vì hoàng hậu nương nương? Thưa Căng cung, hoàng hậu nương nương còn đắm chìm ở cảnh tông đối nàng làm một ít thân mật mà động tác nhỏ. Nô ma ma thấy hoàng hậu nương nương hồng một khuôn mặt, ánh mắt mê ly, khóe môi biên còn lộ ra ngây ngốc mà tươi cười, nhịn không được trong lòng mà tò mò hỏi, hoàng hậu nương nương, ngài làm sao vậy? Đáng tiếc, hoàng hậu nương nương tạm thời không có phản ứng nàng, tiếp tục đắm chìm ở thế giới của chính mình. Thấy hoàng hậu nương nương không có để ý tới nàng, nô ma ma liền không có lại mở miệng, làm hoàng hậu nương nương một người cười ngây ngô đi. Dứt khôn cung, tô kiểu hề đang ở phiền não như thế nào đi tìm hoàng thượng. Nương nương, nếu không ngài tự mình làm một chén canh đưa đến dưỡng tâm điện, hoặc là điểm tâm. Hải Lam gia chủ ý nói. Này thích hợp sao? Tô kiểu hề có chút rồi rắm ta hiện tại chủ động đi tìm hoàng thượng, có thể hay không làm hoàng thượng cảm thấy ta có mục đích. Hải Thanh hỏi, nương nương, ngài sẽ không sợ đi. Nói thật là có chút sợ. Tô kiểu hề thực không nghĩ thừa nhận chính mình túng, nhưng là nàng thật sự túng. Nói đúng ra, nàng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nàng phía trước cũng không có đã làm loại chuyện này. Nương nương, ngài liền tính sợ, cũng muốn căng ra đầu đi, bằng không ngài liền xong rồi. Hải thanh sốt ruột mà nói. Nương nương, bằng không ngài tự mình đưa một ít thức ăn đi dưỡng tâm điện, như vậy có vẻ sẽ càng có thành ý. Hải Lam nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy làm nương nương tự mình đưa đi tương đối hảo. đến lúc đó nói không chừng hoàng thượng sẽ đem nương nương lưu lại lúc ấy nương nương có thể nhân cơ hội hỏi một chút hoàng thượng tối hôm qua vì cái gì trước tiên rời đi tô kiểu hề nghĩ nghĩ quyết định nghe hải lam nói tự mình đưa một ít thức ăn đến dưỡng tâm điện bất quá phải chờ tới buổi chiều mới được liên ở tô kiểu hề ở phiền não thời điểm giữ khôn cung tới không ít khách nhân hải lam mặt trầm xuống nói nương nương các nàng nhất định là tới chê cười ngài ngài vẫn là không cần thấy hải thanh vẻ mặt tức giận mà nói nô tỳ này liền đi đem các nàng đuổi đi tô kiểu hề gợi lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng những người này thật đúng là gấp không chờ nổi sáng sớm mà liền nghĩ đến xem nàng chê cười chương 117. hạ chiêu thái thiếu tông xuất hiện ở dưỡng tâm điện đang ở hướng cảnh tông hội báo phía trước giả như quý nhân sự tình phía trước bởi vì xử lý tề quốc công phủ sự tình giả như quý nhân sự tình liền gác lại ở một bên hiện giờ tề quốc công phủ sự tình hoàn mỹ hạ màn tự nhiên muốn bắt đầu xử lý giả như quý nhân một chuyện Thái Thiếu Tông nói, giả như quý nhân cung khai giống nàng như vậy thám tử có vài cái, hơn nữa bọn họ lúc trước là Đông An Quận Vương nhất đắc lực cũng là tiến nhiệm nhất thám tử. Cảnh Tông hỏi, mặt khác thám tử rơi xuống, nàng cung khai sao? Cung khai, thần đã phái hộ long vệ đi xác minh. Thái Thiếu Tông tiếp tục hội bảo nói, cái này giả như quý nhân danh hiệu là tuyết, nàng am hiểu dịch dùng, cho nên mới sẽ giả trang như quý nhân lẫn vào trong cung. Nàng lại như thế nào lẫn vào hàn gia? Cảnh Tông hơi hơi như mày hỏi. thật sự như quý nhân ở đâu cái này kêu tuyết thám tử uy hiếp chân chính như quý nhân bên người bà Vũ. ở thái hậu phải vì hoàng thượng mở rộng hậu cung thời điểm thám tử tuyết biết được chân chính như quý nhân bị lựa chọn liền lấy cả nhà tánh mạng uy hiếp như quý nhân bên người bà Vũ, làm bà Vũ xối dục như quý nhân đi long tuyển chùa thắp hương chính là lúc này thám tử tuyết liền thay thế được chân chính như quý nhân ở bà vú dưới sự trợ giúp thám tử tuyết giả trang như quý nhân không hề sơ hở thuận lợi mà lấy như quý nhân thân phận tiến vào hoàng cung đến nỗi chân chính như quý nhân đã sớm bị giết, thi thể bị còn tại long tuyển chùa sau núi hạ, sợ là thi cốt vô tổn. Cảnh tông biết được chân chính như quý nhân liền thi thể đều tìm không thấy, gắt gao mà trao mày, sắc mặt có chút lạnh băng, thật đúng là đông an quận vương người thủ đoạn ngoan độc vô tình. Hoàng thượng, chuyện này muốn đúng sự thật mà nói cho Hàn gia sao? Thái thiếu tông trong lòng đáng thương chân chính như quý nhân, tuổi còn trẻ bị hại chết liền tính, kết quả liền thi cốt đều bị giã thú ăn. Cảnh tông trầm tư một lát, mở miệng nói. Tính, chuyện này vẫn là không cần nói cho Hàn gia Chân chính như quý nhân thi cốt vô tổn, nói cho Hàn gia cũng không thể thay đổi cái gì, nói không chừng còn sẽ làm Hàn gia không tiếp thu được sự thật này. Tiếp tục làm hộ long vệ người giả trang như quý nhân đi. Cảnh Tông Nghĩ nghĩ cảm thấy là bởi vì hắn mới hại mà chân chính như quý nhân bị hại chết, kết quả liền thi cốt cũng chưa, quyết định bồi thường hạ Hàn ra người. Lưu Tân Trung, hạ chỉ tấn chức như quý nhân vì mỹ nhân, tấn chức Hàn Minh lễ vì đồng chi. như quý nhân phụ thân hàn minh lễ nguyên bản là kinh thành nào đó huyện huyện lệnh từ chính lục phẩm huyện lệnh tân chức vì chính ngũ phẩm đồng chi xem như không tồi là hoàng thượng hàn gia cũng coi như là nhờ họa được phúc cảnh tông nhìn về phía thái thiếu tông hỏi cái này thám tử tuyết tiến cung sau có liên hệ người nào sao nay thật không có trong cung cũng không có đông an quận vương người thái thiếu tông tử trong tay háo lấy ra một trường giấy đôi tay đưa cho cảnh tông hoàng thượng Đây là Đông An Quận Vương mặt khắc thám tử danh sách, cùng với bọn họ hiện tại thân phận cùng bọn họ sở tại. Cảnh Tông tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, phát hiện có gần 10 cái người, hơn nữa đại đa số còn ở Kinh Thành. nay 10 cái thám tử thật đúng là hảo bản lĩnh, thế nhưng vẫn luôn giấu ở trong Kinh Thành. Lại còn có không có bị hộ long vệ phát hiện. Căn cứ thám tử tuyết cách nói, này 10 cái thám tử là Đông An Quận Vương lợi hại nhất thám tử, bọn họ am hiểu che giấu. Thái Thiếu Tông đối với không có phát hiện trong kinh thành có đông an quận vương thám tử một chuyện cảm thấy tự trách, còn có một ít hổ thẹn. Nay mươi cái thám tử có cùng người nào lui tới, cùng Lý Quốc Công Phủ có hay không liên hệ. Nay mươi cái thám tử cụ thể cùng người nào lui tới, hộ long vệ đang ở điều tra. Thái Thiếu Tông nghĩ tới cái gì, mày hơi hơi ninh khởi, thần sắc có chút ngưng trọng, hoàng thượng, thần lo lắng này mười cái thám tử sẽ cùng trong triều đại thần lui tới. Cảnh Tông nghe xong Thái Thiếu Tông cái này suy đoán, nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh. Bọn họ nếu muốn vì Đông An quận vương báo thủ, cùng trong chiều đại thần lui tới cũng không kỳ quái. Thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Đông An quận vương 10 cái thám tử giấu ở Kinh Thành, có thể nói liền ở bọn họ mí mắt hạ, chính là bọn họ thế nhưng không hề phát hiện, thật sự là sơ suất quá, này đối hộ long vệ tới nói là trọng đại sai lầm. Cảnh tông nhìn đến thái thiếu tông vẻ mặt tự trách mà bộ dáng, cũng không có an ủi hắn, rốt cuộc hộ long vệ không có phát hiện Đông An quận vương thám tử tồn tại là sự thật. Lý Quốc Công Phủ bên kia tìm được chứng cứ sao? Tề Quốc Công Phủ sự tình giải quyết, kế tiếp chính là Lý Quốc Công Phủ sự tình. Hộ Long Vệ tìm được rồi một ít manh mối, nghe nói năm đó hầu hạ con hát một cái nha hoàn bởi vì bệnh nặng, trước tiên bị đuổi đi ra ngoài, sau lại liền rơi xuống không rõ. Thái Thiếu Tông nói Hộ Long Vệ đang tìm tìm cái này nha hoàn. Rơi xuống không rõ. Cảnh Tông thần sắc như suy tư gì, liền đại biểu có khả năng sinh tử không rõ. Là có loại này khả năng. Cái kia giả như quý nhân không có cung khai có quan hệ lương vãn vãn sự tình. Không có. Nhắc tới chuyện này, thái thiếu tông sắc mặt liền có chút khó coi. Mặc kệ chúng ta như thế nào bức cung nàng, nàng trước sau cắn răng nói không quen biết cái gì lương vãn vãn. Cái này thám tử tuyết cái gì đều nhận tội, liền duy độc về lương vãn vãn sự tình chết không thừa nhận. Cảnh tông gợi lên khoẹt miệng, lộ ra một mặt trào phúng mà tươi cười. Thật đúng là hội chủ, hoàng thượng, cái này thám tử tuyết không nhận tội không quan hệ. thần liền không tin mặt khác thám tử cũng mạnh miệng cảnh tông hơi hơi gật đầu chuyện này không nóng nảy các ngươi từ từ tới lý quốc công phủ hiện giờ đã không có uy hiếp cho nên ván một chút xử lý lương ván vãn sự tình cũng không có quan hệ thái thiếu tông hội báo xong sự tình liền biến mất tự mình đi cha đông an quận vương thám tử sự tình lần này đông an quận vương thám tử một chuyện có thể nói cho hắn đánh đòn cảnh cáo hắn cho rằng chuyện này là hộ long vệ sỉ nhục cho nên muốn tự mình một rửa nhục đủ. như quý nhân bỗng nhiên tấn chức ý chỉ Nháy mắt truyền khắp toàn bộ hậu cung, nhấc lên không nhỏ hành động, chọc đến mặt khác các phi tần nghị luận sôi nổi. Cái này như quý nhân bất quá là cái chi huyện chi nữ, xuất thân thấp hèn lại không được sủng, hoàng thượng như thế nào sẽ tấn chức nàng vì mỹ nhân, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì đột nhiên bị tấn chức vì mỹ nhân, không ít phi tần chạy tới chúc mừng như mỹ nhân, thuận tiện tìm hiểu hạ tin tức. Hiện giờ như mỹ nhân là hộ long vệ người, cũng không phải là tùy tiện có thể khi dễ đối tượng. Đối mặt hậu cung các phi tần các loại thử. Như mỹ nhân đánh thái cực mà lửa gạt qua đi. Nhắc tới hộ Long vệ giả trang như mỹ nhân người, kỳ thật là cái lão người quen. Cảnh Tông thấy Thái thiếu tông mới vừa đi không bao lâu lại trở về, cho rằng hắn lại có chuyện gì, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, lại đã xảy ra sự tình gì? Thái thiếu tông quỳ xuống tới thỉnh tội nói, hoàng thượng, có một việc thần đã quên bẩm báo ngài. Sự tình gì? Hiện giờ giả trang như mỹ nhân người là Trọng Cẩm, cũng chính là trước kia lệ tần nương nương. Cảnh Tông nghe được lời này, luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc trọng cầm nói nàng biết rõ trong cung quy củ lại còn có có thể thu thập đến tình báo cho nên thần liền đáp ứng nàng giả trang như mỹ nhân sự tình thái thiếu tông quỷ trên mặt đất thỉnh tội nói chuyện này không có chuyện trước cùng ngài nói thần có tội thỉnh hoàng thượng trách phạt cảnh tông hơi kinh ngạc ngầm liền phục hồi tinh thần lại thần sắc nhàn nhạt mà nói đứng lên đi tạ hoàng thượng thái thiếu tông trộm mà đánh giá hạ cảnh tông thần sắc thấy hoàng thượng cũng không có sinh khí hắn trong lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng sớm đã là hộ long vệ người không phải châm phi tần ngươi có quyền lợi phân phối nàng nhiệm vụ đối với lệ tần cảnh tông tâm tình là có chút phức tạp thái thiếu tông trong lòng dối dám hạ thật cẩn thận mà mở miệng hỏi hoàng thượng kia làm trọng cẩm tiếp tục giả trang như mỹ nhân sao cảnh tông có thể lý giải trọng cẩm vì cái gì mao toại tự đề cử mình mà muốn giả trang như mỹ nhân ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài khiến cho nàng tiếp tục giả trang như mỹ nhân đi Trọng cẩm trải qua hộ long vệ huấn luyện, sớm đã không phải năm đó lệ tần. Hiện tại tâm cơ cùng thủ đoạn, hậu cung những cái đó phi tần không phải nàng đối thủ, không cần lo lắng nàng giống như trước như vậy bị khi dễ. Lại nói, nàng am hiểu thu thập tình báo, làm nàng lưu tại hậu cung thu hồi tình báo cũng không tồi. Là, thần cáo lui. Chờ thái thiếu tông rời đi sau, lưu tấn trung nhìn nhìn cảnh tông sắc mặt, thấy hắn thần sắc có chút phức tạp, nghĩ thầm hoàng thượng đối lệ tần nương nương. Về lệ tần Nàng phía trước đi Tây Bắc Câu dẫn Trấn Quốc Công con thứ hai, làm Trấn Quốc Công con thứ hai bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, cuối cùng vì nàng phản bội Trấn Quốc Công. Bất quá, Trấn Quốc Công con thứ hai cuối cùng chết ở tay nàng, là nàng thân thủ đi hắn độc dược. Trấn Quốc Công con thứ hai biết rõ là độc dược, lại vui vẻ chịu đựng mà uống lên hạ. Ở trước khi chết, hắn hy vọng bọn họ kiếp sau có thể làm một đôi chân chính phu thê. Đối với lệ tần đối hắn sợ làm hết thảy, hắn cũng không có quái nàng, cũng không có hận nàng. tương phản Hắn thực cảm kích nàng làm hắn chết ở tay nàng. Lệ tần trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có hoàng thượng một người, cho nên nhất định phải cô phụ Trấn quốc công con thứ hai đối nàng một lòng say mê. Lần này nàng chủ động đưa ra giả trang như mỹ nhân, cũng là tưởng yên lặng mà canh giữ ở hoàng thượng bên người. Đối nàng tới nói, này đã phi thường hạnh phúc. Ai? Nghe được cảnh tông thở dài thanh, Lưu Tẫn Trung quan tâm hỏi, Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Cảnh tông nước mắt nhìn về phía một bên Lưu Tẫn Trung, hỏi, Ngươi nói chấm có nên hay không đi xem nàng? Đi xem không xem lệ tần, cảnh tông trong lòng có chút lưỡng lự. Hắn đối lệ tần không có nam nữ chi gian tình yêu, nhưng là lệ tần vì hắn làm rất nhiều sự tình, về tình về lý hắn hẳn là đi xem nàng, chính là hắn lại không nghĩ cho nàng vô vọng hy vọng. Tuy rằng hoàng thượng không có nói nàng là ai, nhưng là lưu tấn trung đoán được là trước đây lệ tần nương nương. Hoàng thượng, trọng cẩm hẳn là muốn gặp ngài. Lệ tần nương nương đã chết, hiện tại chỉ có trọng cẩm. cho nên vẫn là xưng hô trọng cẩm tương đối hảo. Lưu Tân Trung những lời này làm cảnh tông lâm vào trầm mặc, một lát sau mới mở miệng, buổi tối đi xem nàng đi. Nô tài này liền đi thông chi như mỹ nhân. Không cần. hắn chính là đi xem nàng, không cần thiết cố ý đi thông chi nàng. Đúng vậy lại nói tiếp. Như mỹ nhân là ở tại ôn phi nương nương chữ tú cung, hiện giờ như mỹ nhân là trọng cẩm, như vậy tứ hoàng tử về sau liền sẽ không có nguy hiểm. Chờ tới rồi buổi tối, cảnh tông dùng bữa tối sau. Liền tản bộ đi chữa tú cung Ôn phi lánh giang mỹ nhân Còn giống như mỹ nhân nên giá Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an Phần 159 Như mỹ nhân cùng giang mỹ nhân Tần thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an Túi đầu như mỹ nhân muốn ngước mắt xem hoàng thượng Nhưng là lại sợ chính mình sẽ thất thố Cho nên chịu đựng không dám nhìn Nhưng là nàng rất nhanh cảm giác đến hoàng thượng Đầu hướng trên người nàng tâm mắt Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt Đều đứng lên đi Tạ hoàng thượng Cảnh Tông đi trước ôn phi chủ điện, nhìn nhìn tứ hoàng tử. Thấy tứ hoàng tử khí sắc cùng tinh thần đều không tồi, trong lòng rất là vui mừng. Cùng ôn phi hàn huyên trong chốc lát sau, Cảnh Tông liền đi thiên điện vấn an như mỹ nhân. mười 118 Như mỹ nhân không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đến thiên điện vấn an nàng, cái này làm cho nàng trong lòng thập phần khẩn trương, nói chuyện thời điểm ngựa khí có chút phát run, thần thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an. Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Cảnh Tông phất phất tay. làm lưu tận trung bọn họ toàn bộ lui xuống như mỹ nhân tự mình cấp cảnh tông phao một ly trà đôi tay thật cẩn thận mà bưng cho cảnh tông hoàng thượng thỉnh dùng trà trước bưng đi đúng vậy như mỹ nhân câu nệ mà đứng ở một bên túi đầu không dám nhìn cảnh tông cảnh tông thật sâu mà nhìn thoáng qua như mỹ nhân ngữ khí nhàn nhạt mà mở miệng chấm phía trước thả ngươi tự do vì cái gì còn trở về trọng cầm phía trước hoàn thành câu dẫn trấn quốc công con thứ hai nhiệm vụ cảnh tông khiến cho thái thiếu tông phóng nàng tự do Đi qua nàng muốn qua sinh hoạt Như mỹ nhân nhẹ nhàng mà cắn môi dưới Tân thiếp hoàng thượng là ở ghét bỏ nàng sao Trong cung cũng không phải một cái hảo địa phương Ngươi hẳn là hồi giang nam một lần nữa sinh hoạt Cảnh tông minh bạch trọng cẩm tâm ý Nhưng là đây là không có khả năng sự tình Như mỹ nhân hơi hơi ngầm đầu Hai mắt tràn ngập cầu xin mà nhìn cảnh tông Tân thiếp không nghĩ hồi giang nam Tân thiếp chỉ nghĩ chỉ nghĩ lưu tại ngài bên người Nhưng là những lời này nàng không có tư cách nói ra Cảnh tông bưng lên chén trà. ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve chén trà khẩu biểu tình nhìn không ra hỉ nộ ngươi không nên lưu tại trong cung như mỹ nhân nghe được lời này thân thể hung hăng mà run lên hạ, trong mắt quang mãn nháy mắt trở nên ảm đạm đáy mắt một mảnh tuyệt vọng tân thiếp nếu ngươi không muốn làm hộ long vệ ám vệ vậy hồi giang nam đổi một thân phận một lần nữa bắt đầu cảnh tông trong tay nắp trà nhẹ nhàng mà đụng vào hạ chén trà khẩu phát ra một tiếng thanh thúy mà tiếng vang nếu ngươi tưởng tiếp tục làm hộ long vệ ám vệ vậy đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ Cảnh Tông này phiên cùng loại vô tình nói, làm như Mỹ nhân nước hai mắt, nàng đỗng nhiên quỷ gối trên mặt đất, nước mắt khẩn cầu mà nhìn Cảnh Tông, phí rất lớn sức lực rốt cuộc đem trong lòng ý tưởng nói ra, Hoàng thượng, tần thiếp không thể lưu tại ngài bên người sao. Quả nhiên là như thế này. Cảnh Tông ở trong lòng rất là bất đắc dĩ mà thở dài, ngay sau đó mặt vô biểu tình mà nói, không thể. Hắn hy vọng trọng cẩm có thể một lần nữa sinh hoạt, mà không phải chấp nhất với hắn. Như Mỹ nhân nghe được Hoàng thượng cự tuyệt nàng. Thân thể không khỏi mà cứng đờ, đầy mặt đau thương mà nói, thần thiếp chỉ nghĩ yên lặng, nàng chỉ nghĩ yên lặng mà canh giữ ở hoàng thượng bên người. Lệch cạch một tiếng, cảnh tông cầm trong tay chung trà đặt ở trên bàn, biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc, ngươi không thể lưu tại trong cung. Hắn phía trước tưởng nàng tiếp tục giả trang như mỹ nhân lưu tại trong cung, có thể thu thập tình báo, cũng có thể âm thầm bảo hộ tứ hoàng tử, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là làm nàng rời đi tương đối hảo. Chỉ có nhẫn tâm mà đuổi nàng rời đi, nàng mới có thể đối hắn nản lòng thoái trí. mới có thể bắt đầu nàng tân sinh hoạt. Vì cái gì nàng cái gì đều không cầu, cái gì cũng đều không cần, chỉ nghĩ ở trong cung thủ hoàng thượng. Ngươi đã không phải chấm phi tần. Cảnh Tông sụ mặt, ngữ khí không có một chút độ ấm, Lệ tần sớm đã đã chết. Hoàng thượng, tần thiếp cầu ngài. Chấm chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Cảnh Tông lạnh lùng nói, cái thứ nhất lựa chọn là ngươi đổi cái thân phận trở lại giang nam một lần nữa sinh hoạt. Cái thứ hai lựa chọn tiếp tục lưu tại hộ long vệ, nhưng là không thể lưu tại trong kinh thành chấp hành nhiệm vụ. như mỹ nhân quỳ trên mặt đất nửa ngày không nói gì chấm hy vọng ngươi lựa chọn cái thứ nhất ngươi hiện tại còn trẻ còn có thể một lần nữa bắt đầu hộ long vệ nhiệm vụ trên cơ bản đều phi thường nguy hiểm cảnh tông cũng không hy vọng trùng kiến tiếp tục lưu tại hộ long vệ rốt cuộc nàng là thay đổi giữa trường không giống mặt khác hộ long vệ ám vệ từ nhỏ liền tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện như mỹ nhân ngẩng đầu hai mắt rưng rưng mà nhìn cảnh tông thanh âm mang theo chút khóc nước nở hoàng thượng đây là thánh chỉ sao đây là chấm hy vọng nhưng là cảnh tông tạm dừng hạ ngự khí trở nên phi thường nghiêm khắc nếu ngươi không nghe kia đây là thánh chỉ như mỹ nhân biết hoàng thượng nhất ngôn cựu đỉnh minh bạch nàng là không có khả năng lưu tại trong cung hoàng thượng hy vọng nàng có thể một lần nữa sinh hoạt kia nàng liền nghe hoàng thượng nói đổi cái thân phận một lần nữa bắt đầu tần thiếp minh bạch như mỹ nhân khôi phục đoàn trang dáng vẻ chiều cảnh tông khái một cái đầu tần thiếp sẽ đổi cái thân phận trở lại giang nam một lần nữa sinh hoạt thấy như mỹ nhân nghĩ thông suốt cảnh tông trong lòng nhẹ nhàng thở ra trên mặt hiện lên một mặt vui mừng mà tươi cười ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo nói xong cảnh tông đứng dậy nhìn quy trên mặt đất như mỹ nhân chấm hy vọng ngươi có thể hạnh phúc như mỹ nhân rất muốn nói nàng muốn hạnh phúc chính là lưu tại hoàng thượng bên người yên lặng mà bảo hộ hoàng thượng tân thiếp tuyệt không sẽ làm hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ cách hạnh phúc đi giam nam gặp được cái gì khó khăn hoặc là yêu cầu cái gì ngươi có thể tìm hộ long vệ tạ hoàng thượng chấm sẽ làm thái thiếu tông cho ngươi an bài hảo hết thảy Tân thiếp đa tạ hoàng thượng. Người bảo trọng, như Mỹ nhân triều cảnh tông hành một cái đại lễ, tân thiếp tạ chủ long ân. Cảnh tông không có nói cái gì nữa, xoay người rời đi chưa tu cung. Chờ cảnh tông rời đi sau, như Mỹ nhân rốt cuộc nhịn không được, không tiếng động mà lưu lại nước mắt. Nàng biết hoàng thượng là vì nàng hảo, nhưng là nàng thật sự không muốn cùng hoàng thượng tách ra. Ở hồi dưỡng tâm điện trên đường, lưu tân trung ở trong lòng do dự nửa ngày, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, hoàng thượng. Ngài phía trước không phải nói làm trọng cẩm tiếp tục giả trang như Mỹ nhân sao, như thế nào hiện tại lại làm nàng rời đi. Nàng con trẻ, còn có thể một lần nữa bắt đầu. Lưu Tấn Trung ở trong lòng cảm thán một tiếng, nói đến cùng vẫn là Hoàng thượng đối lệ tần không có bất luận cái gì cảm tình. Lấy như Mỹ nhân tính tình, nhất định luyến tiếp rời đi Hoàng thượng, chính là hiện tại lại bị Hoàng thượng nhẫn tâm mà đuổi đi, này đối như Mỹ nhân tới nói rất là tàn nhẫn. Trở lại dưỡng tâm điện, cảnh tông đem thái thiếu tông kêu lên. Phân phó hắn giúp trọng cẩm đổi một thân phận, lại phải người đem nàng đưa về Giang Nam, ở giúp nàng ở Giang Nam yên ổn sung dưới. Hoàng thượng, ngài thật sự làm trọng cẩm rời đi a? Thái thiếu tông cảm thấy làm trọng cẩm tiếp tục giả trang như mỹ nhân có thể một bên thu thập hậu cung tình báo, còn có thể một bên âm thầm bảo hộ tứ hoàng tử. Cảnh tông đưa cho Thái thiếu tông một cái lạnh băng mà ánh mắt, chấm nói được không rõ ràng lắm sao? Thấy Hoàng thượng có chút không cao hứng, Thái thiếu tông trong lòng dùng mình, vội vàng bày ra nghiêm túc biểu tình. Thần lập tức liền đi an bài. Nói xong, hắn nghĩ tới cái gì, thật cẩn thận mà mở miệng, kia như mỹ nhân. Đổi một người một lần nữa giả trang, thuận tiện làm nàng âm thầm bảo hộ tứ hoàng tử. Thái thiếu tông nhìn đến hoàng thượng trong mắt ghét bỏ, lấy lòng mà chiều hoàng thượng cười cười, thần hiện tại liền đi an bài. Nói xong, liền từ dưỡng tâm điện biến mất. Chờ thái thiếu tông rời đi sau, lưu Tấn trung trần chờ hạ mở miệng, hoàng thượng, có một chuyện nô tải không biết có nên hay không hướng ngài hội báo thấy lưu tân trung một bộ ấp a ấp đúng mà bộ dáng cảnh tông rất là ghét bỏ mà như mày sự tình gì là chiêu tần nương nương sự tình lưu tân trung sở di do dự là bởi vì đêm qua hoàng thượng từ rực khôn cung rời đi nhưng là hoàng thượng phía trước còn rất sủng chiêu tần nương nương nghe được là tô kiểu hề sự tình cảnh tông hơi hơi khơi màu một bên đuôi lông mày chiêu tần làm sao vậy hoàng thượng tối hôm qua ngài từ rực khôn cung rời đi sau toàn bộ trong cung người đều nói chiêu tần nương nương thất sủng đều đang chê cười Chiêu Tần Nương Nương. Cảnh Tông nghe xong lời này, hơi hơi ngẩn ra hạ, hắn tối hôm qua không thể hiểu được mà rời đi dự khôn cùng, đích xác sẽ cho người ấn tượng là Chiêu Tần chọc giận hắn, những người khác sẽ cho rằng Chiêu Tần thất sủng cũng thực bình thường. Chiêu Tần là cái gì phản ứng? Chiêu Tần Nương Nương giống như không để bụng. Nghe nói hôm nay buổi sáng nô tiệp dư các nàng đi dự khôn cùng, phỏng chừng là muốn đi xem Chiêu Tần Nương Nương chê cười, kết quả Chiêu Tần Nương Nương trực tiếp đem người nốt ở ngoài cửa. cũng không có thấy ngô tiệp dư các nàng cảnh tông nghe được lời này nghĩ thẩm nguyên văn nữ chủ tô kiểu hề chỉ sợ ước gì chính mình thất sủng rốt cuộc nàng cho tới nay không tranh không đoạn đối nàng tới nói chịu không được sủng ái hoàn toàn không quan trọng nếu nàng không thèm để ý vậy không cần lo cho a lưu tấn trung không nghĩ tới hoàng thượng sẽ nói như vậy trên mặt không khỏi mà lộ ra kinh ngạc biểu tình hoàng thượng ngài ý tứ là tùy ý những người khác cho rằng triều tần nương nương thất sủng sao triều tần chính mình đều không thèm để ý Chấm hà tất xen vào việc người khác. Nếu nguyên văn nữ chính Tô Kiểu Hề để ý chính mình thất sủng nhắn lại, nhất định sẽ tìm đến hắn chứng minh chính mình cũng không có thất sủng, nhưng là hôm nay một ngày Tô Kiểu Hề cũng không có tới tìm hắn, cho nên không cần phải xen vào nàng. Lưu Tấn Trung cảm thấy Hoàng thượng nói có vài phần đạo lý, liền không có lại nói chuyện này. Lúc này, dự không cung, Tô Kiểu Hề đang ở bị Hải Lam cùng Hải Thanh phê bình giáo dục. Nương nương, ngài không phải nói hôm nay đi dưỡng tâm điện tìm Hoàng thượng sao? Tô kiểu hề dựa ngồi ở trên giường, trong tay cầm thoại bản xem đến mùi ngon, nghe được hải làm các nàng chất vấn, vẻ mặt bình tĩnh mà vây vây tay, không đi. Nương nương. Hải Lam cùng hải thanh sắp bị tô kiểu hề tức chết rồi. Tô kiểu hề thấy hải Lam các nàng vẻ mặt tức giận mà bộ dáng, bung trong tay thoại bản, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, nói không chừng hoàng thượng quá hai ngày sẽ đến rực không cung. Làm nàng làm một ít tiểu thực tự mình đưa đến dưỡng tâm điện loại chuyện này, nàng thật sự là làm không được, tổng cảm giác rất thẹn thùng. Nương nương. Hải Lam có đôi khi thật muốn đem nhà mình nương nương đầu cậy ra, nhìn xem bên trong chính là cái gì. Hôm nay nhân ra cố ý chạy đến rực khôn cung chế dế, nương nương thế nhưng không chút nào để ý. Hiện tại toàn bộ trong cung người đều nói ngài thất sủng. Ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy Hoàng thượng tối hôm qua nhất định có cái gì việc gấp mới rời đi rực khôn cung. Hoàng thượng có thể có cái gì việc gấp rời đi rực khôn cung, lập tức lại xoay người đi thừa càng cung. Hải Lam đều mau vội muốn chết. Chính là thân là đương sự Tô Kiểu Hề lại không chút nào để ý. Nói không chừng nghĩ đến có cái gì việc gấp muốn cùng Hoàng hậu nương nương nói. Hải Lam hận sát không thành thép mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Kiểu Hề, nương nương. Tô Kiểu Hề đánh gãy Hải Lam nói, vẻ mặt lười biếng mà nói, quá hai ngày nhìn nhìn lại. Hải Lam nghe được lời này, tức giận đến không biết nên nói cái gì hảo, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Hải Thanh nhìn nhìn Hải Lam, lại nhìn nhìn Tô Kiểu Hề, nương nương, ngài đem Hải Lam khí đi rồi. Tô kiểu hề ngữ khí nhàn nhạt mà nói, Hải Lam chính là suy nghĩ nhiều quá. Tô kiểu hề cho rằng nàng nếu là thật sự thất sủng, cũng không phải một kiện chuyện xấu, rốt cuộc nàng tấn chức mà quá nhanh. Nương nương, nô tỉ cảm thấy không phải Hải Lam suy nghĩ nhiều, mà là ngài tưởng quá đơn giản. Hải Thanh thật không biết nhà mình nương nương là nghĩ như thế nào, tối hôm qua hoàng thượng đột nhiên rời đi, nương nương thế nhưng một chút đều không để bụng. Mặc kệ thế nào, ta là triêu tần, các nàng không làm gì được ta. Hải Thanh thấy Tô Kiểu Hề không nghe khuyên bảo, ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, không có nói cái gì nữa, hành lễ lui xuống, đi an ủi Hải Lam. Chờ Hải Thanh rời đi sau, Tô Kiểu Hề thất thần mà nhìn trong tay thoại bản, nửa ngày một chữ đều không có xem đi vào. Nàng chính mình cho rằng như vậy nhật tử cũng không có cái gì không tốt, nhưng là trong lòng lại có chút ẩn ẩn bất an. Cảnh dương cung nô tiệp dư, đang ở cùng tuyết tài nhân chơi cờ. Nương nương, chiêu tần hiện giờ thất sủng, đúng là đối phó nàng cơ hội tốt. Nô Tiệp Dư thưởng thức trong tay quân cờ, cười như không cười mà nhìn Tuyết Tài Nhân. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Muội muội vừa lúc có một cái ý kiến hay. Phần 160 nói đến nghe một chút. Tuyết Tài Nhân đứng lên tiến đến Nô Tiệp Dư trước mặt, nhỏ giọng mà ở nàng bên tai nói nói mấy câu. Nô Tiệp Dư sau khi nghe xong, trước mắt tức khắc sáng ngời, nhìn Tuyết Tài Nhân ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Ngươi cái này chủ ý không tồi, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Là, muội muội nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Nô Tiệp Dư tưởng tượng đến Tô Kiểu Hề vị phân so nàng cao, trong lòng chính là thập phần ghen ghét cùng không cam lòng, đã sớm xem Tô Kiểu Hề không vừa mắt, vẫn luôn muốn diệt trừ Tô Kiểu Hề. Hiện giờ Tô Kiểu Hề thất sủng, với lúc sấn lúc này diệt trừ nàng. Kế tiếp mấy ngày, Hoàng thượng cũng không có lại đi rực khôn cung, toàn bộ trong cung người tin tưởng chiêu tần nương nương thật sự thất sủng. Trong cung nhất không thiếu chính là bỏ đá xuống giếng người, hai ngày này Tô Kiểu Hề sinh hoạt trình độ thẳng tắp giảm xuống, đặc biệt là ở thức ăn phương diện. Tô kiểu hề hai ngày này ăn đồ ăn không phải lãnh, chính là dư lại tới, hoặc là không mới mẻ. Còn có hiện tại thời tiết dần dần biến lạnh, nội vụ phủ người đến bây giờ không có đem qua mùa đông đổ vật đưa tới. Nương nương, ngài xem ngự thiện phòng đều tới khi dễ chúng ta, ngài còn không đi tìm hoàng thượng sao. Tô kiểu hề cái này nhận rõ sự thật, không dám lại Phật hệ đi xuống. Ta đã biết, ta hiện tại liền đi làm một ít điểm tâm, đến lúc đó tự mình đưa đến dưỡng tâm điện. Hải Lam cùng Hải Thanh thấy nhà mình nương nương rốt cuộc có động tác. Trong lòng đều phi thường cao hứng, các nàng thật sự sợ nương nương vẫn là cùng phía trước giống nhau không thèm quan tâm. Tô kiểu hề hoa một buổi trưa thời gian, là mấy mâm tinh xảo ngon miệng điểm tâm, tự mình đưa đến dưỡng tâm điện. Đáng tiếc, nàng tới không khéo, hoàng thượng lúc này không ở dưỡng tâm điện. Chiêu tần nương nương, hoàng thượng đi thọ khan cung, nếu không ngại quá sẽ lại đến. Đức chính nhìn đến tô kiểu hề trong tay sách theo hộp đồ ăn, liền biết nàng tới dưỡng tâm điện mục đích, đáng tiếc nàng tới không vừa khéo, hoàng thượng đi thọ khan cung. tô kiểu hề nghĩ nghĩ cầm trong tay hộp đồ ăn đưa cho đức chính chờ hoàng thượng đã trở lại phiền thoái đức chính công công đem bổn cung làm điểm tâm chuyển giao cấp hoàng thượng đức chính tiếp nhận hộp đồ ăn vẻ mặt cung kính mà nói chiêu tần nương nương yên tâm nô tài nhất định sẽ chuyển giao cấp hoàng thượng phiền thoái bổn cung đi trước chiêu tần nương nương đi thong thả tô kiểu hề rời đi dưỡng tâm điện vừa mới chuẩn bị trở lại chính mình cung điện không nghĩ tới vương chiêu nghi bên người một cái tiểu cung nữ tới tìm nàng chiêu tần Nương nương Nhà ta chủ tử đang ở ngự hoa viên, thỉnh ngài qua đi uống trà, nói có chuyện quan trọng cùng ngài nói. Tô Kiểu Hề thấy ly bữa tối còn có đoạn thời gian, liền đi theo tiểu cung nữ đi ngự hoa viên. Tiểu cung nữ đối Hải Lam nói, Hải Lam tỷ tỷ, nhà ta chủ tử muốn cùng chiêu tần nương nương trường đàm. Ngài không bằng về trước dực khôn cung giúp chiêu tần nương nương lấy một kiện áo choàng, lại qua một lát liền phải biến lãnh. Tuy rằng hiện tại không phải thực lãnh, nhưng là tới rồi buổi tối, nhiệt độ không khí sẽ trở nên phi thường thấp. Hải Lam cảm thấy tiểu cung nữ nói đúng, nương nương, nô tỳ về trước dực khôn cung cho ngài lấy một kiện áo choàng. Tô kiểu hề nhẹ nhàng mà điểm phía dưới, đi thôi. Chiêu tần nương nương bên này thỉnh. Nhà ngươi chủ tử như thế nào lúc này đi ngự hoa viên. Nhị công chúa vẫn luôn nháo đi ra ngoài chơi, chủ tử không có biện pháp đành phải ôm nhị công chúa đi vào ngự hoa viên. Nghĩ đến vương chiêu nghi nữ nhi, tô kiểu hề trong mắt một mảnh mềm mại, nàng trong khoảng thời gian này quá lười, đều không có đi thăm vương chiêu nghi cùng nhị công chúa Hiện tại nghĩ đến đã lâu không có thấy nhị công chúa, còn có chút tưởng niệm. Chẳng được bao lâu, hai người đi tới ngự hoa viên. Chiêu tần nương nương, nhà ta chủ tử liền ở bên hồ. Tô kiểu hề thấy cách đó không xa vương chiêu nghi ôm nhị công chúa, giống như ở chỉ vào trong hồ cá nói cái gì, nàng không khỏi mà dơ lên khỏe miệng, nâng lên chân đi qua. Phanh mà một tiếng, tô kiểu hề cái hót chuyển đến một trận đau nhức, nàng kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, tiếp theo mất đi ý thức. Bùm một tiếng. có cái gì trầm trọng đồ vật bị ném vào trong hồ. Chương 119 Chờ Hải Lam đi vào ngự hoa viên, liền nhìn đến tô kiểu hề cả người là huyết mà phiêu ở trong hồ, sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, may mắn nàng còn có một tia lý trí, vội vàng gọi người đem tô kiểu hề từ trong hồ vớt đi lên, nhưng là tô kiểu hề hô hấp lại phi thường lượng, đem Hải Lam đều doa khóc. Chờ đem tô kiểu hề lộng hồi rực khôn cung sau, Hải Lam kêu Hải Thanh đi Thái Ý ỉa viện thỉnh Đô Thiên Minh, cảnh tông đang ở thọ khang cung bồi thái hậu dùng bữa tối biết được tô kiểu hề đã xảy ra chuyện liền vội vàng mà đuổi lại đây chờ cảnh tông đến rực khôn cung thời điểm hoàng hậu nương nương cùng trang quý phi nương nương đã tới rồi cảnh tông cau mày ngữ khí có chút không hảo đây là có chuyện gì tô kiểu hề hảo hảo mà như thế nào sẽ dứt đến ngự hoa viên hồ nước hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng cau mày nói triêu tần giống như bị người tập kích sau đó bị ném vào ngự hoa viên hồ nước tập kích Triêu tần cái hót bị gõ quá Cảnh Tông không nghĩ tới trong cung sẽ có người to gan như vậy mà tập kích phi tần, một khuôn mặt tức khắc trầm xuống dưới, đối đứng ở một bên Lưu Tân Trung phân phó nói, Ngươi đi điều tra, chẳng muốn nhìn người nào như vậy to gan lớn mật dám ở ngự hoa viên tập kích chiêu thần. Lưu Tân Trung thấy Hoàng thượng giống như sinh khí, trong lòng dùng mình, vội vang nói, nô tài này liền đi cha. Lúc này, hậu cung phi tần lục tục đều tới rồi. Hải Lam từ bên trong chạy tới, bùng một tiếng mà quỷ gối Cảnh Tông trước mặt, Hoàng thượng, nô tỉ có chuyện muốn nói Cảnh Tông thấy Hải Lam tóc cùng quần áo đều phi thường hỗn độn, một bộ trật vật bất kham mà bộ dáng, hơi hơi mà nhíu hạ mày, ngươi nói. Hải Lam tái nhợt một khuôn mặt, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, buộc chính mình bình tĩnh, giờ thân thời điểm, nô tỳ bồi nương nương đi dưỡng tâm điện. Cảnh Tông trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, dưỡng tâm điện. Nương nương tự mình làm một ít thức ăn, tưởng đưa cho hoàng thượng ngài nếm thử, liền đi dưỡng tâm điện, nhưng là ngài không ở, nương nương liền đem thức ăn giao cho Đức chính công công. Liên ở hồi dực khôn cung thời điểm, vương chiêu nghi bên người một cái tiểu cung nữ lại đây nói vương chiêu nghi ở ngự hoa viên thỉnh nương nương qua đi uống trà nói chuyện thiếm. hải lam thân mình hơi hơi phát run cái kia tiểu cung nữ nói vương chiêu nghi cùng nương nương muốn trường đàm còn nói quá trong chốc lát sẽ thiên lãnh khiến cho nô tỷ trở về cấp nương nương lấy một kiện áo choàng nô tỷ liền hồi rực khôn cung lấy một kiện áo choàng chờ đổi tới ngự hoa viên thời điểm không có nhìn đến vương chiêu nghi chỉ nhìn đến nương nương cả người là huyết mà phiêu ở hồ nước nói tới đây hải lam rốt cuộc nhịn không được mà khóc ra tới một bên vương chiêu nghi nghe xong lời này sợ tới mức lập tức quỳ xuống hoàng thượng tần thiếp cũng không có phái người đi thỉnh chiêu tần tỷ tỷ tần thiếp giờ thân thời điểm ở chính mình trong cung căn bản không có đi ngự hoa viên nhất định là có người giả tá tần thiếp danh nghĩa đi thỉnh triêu tần tỷ tỷ này rõ ràng có người vu oan hãm hại nàng cảnh tông nhìn một thân chật vật mà hải lam mở miệng hỏi ngươi biết cái kia thỉnh chiêu tần đi ngự hoa viên cung nữ tên gọi là gì sao Các người phía trước ở vương Chiêu nghi trong cung nhìn thấy quá sao? Nghe được hoàng thượng như vậy vừa hỏi, Hải Lam lúc này mới ý thức được nàng chưa từng có ở vương Chiêu nghi nơi đó gặp qua cái kia tiểu cung nữ. Nô tỳ không biết nàng tên gọi là gì, cũng không có ở vương Chiêu nghi trong cung gặp qua nàng. Lúc này Hải Lam mới ý thức được là có người nương vương triêu nghi danh nghĩa hại nương nương. Cảnh tông nghe xong Hải Lam nói, trong lòng hơi hơi kinh ngạc hạ, nên nói này chủ tớ hai quá ngây thơ rồi, vẫn là quá xuẩn. Không có gặp qua cung nữ. thế nhưng ngây ngốc mà tin vào xa lạ người chạy tới ngự hoa viên hoàng thượng Tân thiếp là hoan uổng tần thiếp một ngày đều ngốc tại chính mình trong cung nơi nào cũng chưa đi càng không có đi ngự hoa viên này rõ ràng là có người vu oan hãm hại vương chiêu nghi trong lòng hận cực kỳ rốt cuộc là ai như vậy ngoan độc không chỉ có muốn đẩy chiêu tần nương nương vào chỗ chết còn muốn vu oan hãm hại nàng người đứng lên đi như vậy rõ ràng vu oan hãm hại cảnh tông liếc mắt một cái liền đã nhìn ra thấy hoàng thượng tin nàng lời nói Vương Chiêu Nghi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạ hoàng thượng. Đứng lên sau, nàng đứng ở một bên âm thầm quan sát mặt khác phi tần, nhìn xem là ai như vậy âm hiểm. Cảnh tông nhìn Hải Lam hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái kia cung nữ diện mạo sao? Nô tỷ nhớ rõ. Liên tính cái kia cung nữ hóa thành cho, nàng cũng nhớ rõ cái kia cung nữ trông như thế nào. Lưu Tấn trung. Nô tài ở. Ngươi trước mang theo nàng đi Vương Chiêu Nghi trong cung, đem Vương Chiêu Nghi bên người cung nữ tất cả đều kêu ra tới. Làm nàng đi chỉ ra và xác nhận Vương Chiêu Nghi nghe được cảnh tông cái này Phân phó, trong lòng lộ bộ hạ Tuy rằng nàng có thể khẳng định chính mình Không có phái người đi thỉnh Chiêu Tần Nương Nương Nhưng là nàng không xác định cái kia cung nữ Có ở đây không nàng trong cung Nếu có người vu hoan hãm hại nàng Rất có khả năng cái kia cung nữ liền Ở nàng trong cung Rốt cuộc là ai như vậy đê tiện Dùng loại này ác độc thủ đoạn Còn tưởng nhất tiễn xong điêu Là Hoàng thượng Lưu Tấn Trung Triều Hải làm xử cái ánh mắt ý bảo nàng đi theo hắn đi ra ngoài vương chiêu nghi rất muốn đi theo trở về nhưng là nàng lúc này không thể làm như vậy nàng muốn ổn định chỉ có như vậy hoàng thượng mới có thể tiếp tục tin tưởng nàng hoàng thượng không nghĩ tới hậu cung chung có như vậy ác độc người là thần thiếp không có quản lý hảo hậu cung thỉnh hoàng thượng trách phạt hoàng hậu nương nương lúc này quỳ xuống thỉnh tội trang quý phi cũng quỳ xuống thân thiếp cũng có tội thỉnh hoàng thượng trách phạt thấy trang quý phi quỳ xuống tới thỉnh tội huệ phi cũng vội vàng qua xuống dưới thần thiếp cũng có tội thỉnh hoàng thượng trách phạt chiêu tần bị người tập kích lại bị ném vào trong hồ này cũng không phải là một chuyện nhỏ quản lý hậu cung hoàng hậu nương nương trang quý phi huệ phi đều có trách nhiệm thấy hoàng hậu nương nương các nàng đều quỳ xuống mặt khác phi tần cũng đi theo quỳ xuống quỳ gối thiên sau dung mỹ nhân lúc này trong lòng vừa kinh vừa sợ trong đầu lộn xộn bởi vì nguyên văn cũng không có tô kiểu hề bị người tập kích lại bị ném tới hồ nước tình tiết Này rốt cuộc là chuyện như thế nào rốt cuộc là ai như vậy ngoan độc tưởng tượng đã có người dám như vậy to gan lớn mật mà ở ngự hoa viên tập kích chiêu tần nương nương dung mỹ nhân trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng bất an mụ mu, nay hậu cung nữ nhân thật là đáng sợ ta phải về nhà cảnh tông không có vội vã làm hoàng hậu các nàng lên mà là lệnh một khuôn mặt mà nói chấm thật không nghĩ tới hậu cung của chấm có như vậy vô pháp vô thiên mà ngoan độc người hậu cung các phi tần nghe được hoàng thượng nói như vậy trong lòng lập tức đều căng thẳng lên mỗi người trong lòng đều phi thường bất an Sợ chính mình bị vu oan hãm hại Phanh mà một tiếng Cảnh tông hung hăng mà chụp hạ bàn hạ Sợ tới mức quỳ trên mặt đất các phi tần đều run lên hạ thân thể Cha, cha rõ chuyện này Trâm đảo muốn nhìn là ai như vậy cả gan làm loạn Dám ở hậu cung của Trâm không kiêng nể gì mà hành hung Cảm giác được hoàng thượng trên người phát ra Mà lạnh băng phẫn nộ địa khí tức Quỳ trên mặt đất các phi tần đều sợ tới mức sắc mặt tái nhuận Điều tra ra, Trâm quyết không khinh tha Hắn thật là xem thường hậu cung nữ nhân thủ đoạn. giam trắng trận táo bạo mà ở hắn ngự hoa viên hành hung. Quỳ trên mặt đất các phi tần cảm giác được hoàng thượng sắc bén mà ánh mắt từ các nàng trên người đảo qua, một đám sợ tới mức cứng đờ thân thể không dám lộn xộn. Liền ở ngay lúc này, Đỗ Thiên Minh từ trong phòng ngủ đi ra, trước hướng Cảnh Tông hành lễ, "Hoàng thượng, thần tạm thời bảo vệ Chiêu tần nương nương cánh mạng." Cảnh Tông hơi hơi nhướng mày hơi, "Tạm thời." "Hoàng thượng, Chiêu tần nương nương cái hốt bị hung hăng mà gõ, mất máu quá nhiều." Hơn nữa, Chiêu tần nương nương lại lọt vào hồ nước, làm không khác là dậu đổ bìm leo đỗ thiên minh không nghĩ tới hậu cung người như vậy đỗ các, này rõ ràng là muốn giết chiêu tần nương nương nếu chiêu tần nương nương vãn một chút bị vớt đi lên liền tính hắn y lý thuật tinh vi cũng cứu không được chiêu tần nương nương chiêu tần nương nương hai ngày này sẽ nóng lên nếu nàng có thể cố nhịn qua kia nàng liền không có tánh mạng chi ưu nếu nàng không có cố nhịn qua vậy giữ nhiều lành ít cảnh tông nghe xong đỗ thiên minh nói một khuôn mặt âm trầm như nước đỗ thiên minh chiêu tần liền giao cho ngươi thần nhất định tận lực cứu trị chiêu tần nương nương. Ngươi đi xuống khai phương thuốc đi. Đúng vậy. Cảnh Tông đi vào phòng ngủ, nhìn đến nằm ở trên giường không hề huyết sắc mà tô kiểu hề, ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài. Hắn thật sự không biết nên nói như thế nào tô kiểu hề, một cái không có gặp qua cung nữ nói, nàng liền ngây ngốc mà tin, thật là một chút cảnh giác phòng bị tri tâm đều không có. Hải Thanh đứng ở một bên, yên lặng mà lưu nước mắt, một đôi mắt khóc mà lại hồng lại sưng. Phần 161 hào hảo chiếu cố các ngươi chủ tử. Là, Hoàng thượng. Cảnh Tông không có vội vã rời đi, mà là lưu tại dực khôn cung chờ lưu tận trung trở về. Một lát sau, lưu tận trung mang theo Hải Lam đã trở lại. Hoàng thượng, Hải Lam cô nương cũng không có ở vương chiêu nghi trong cung tìm được cái kia truyền lời tiểu cung nữ. Đối với kết quả này, Cảnh Tông một chút cũng không ngoài ý muốn, tô kiểu hề xảy ra chuyện, chỉ có thể quái nàng chính mình sơ suất quá. Tiếp tục cha, đem cái kia truyền lời cung nữ tìm ra. chẳng sợ đem toàn bộ tử cấm thành đào ba thước đất cũng phải tìm ra tới cảnh tông là cố ý nói như vậy vì chính là hù dọa phía sau màn làm chủ đúng vậy cảnh tông lại ngồi trong chốc lát mới rời đi xoay người đi thọ khăn cùng đem chuyện này nói cho thái hậu phía trước dùng bữa tối thời điểm lưu tấn trung tiến vào bẩm báo chiêu tần xảy ra chuyện thái hậu ở đây nghe được lại nói thái hậu đối chiêu tần ấn tượng rất không tồi bởi vì chiêu tần ở cậy bữa vụ xuân thời điểm đã cứu cảnh tông thái hậu nghe xong cảnh tông nói Cũng là vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, này hậu cung như thế nào sẽ có như vậy to gan lớn mật người, dám ở ngự hoa viên hành hung giết hại triều tần. Trâm đã phái người đi điều tra, nhất định sẽ tra ra phía sau màn làm chủ. Thái hậu hơi hơi gật đầu, tra được, ngươi nhất định phải nghiêm trị, tuyệt không có thể giúp trường cái này không khí, bằng không hậu cung không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Trâm Minh Bạch, rốt cuộc là ai như vậy ngoan độc muốn hại chết triều tần A. Thái hậu kiến thức quá di thái phi thủ đoạn, nhưng là di thái phi trên đời thời điểm cũng không dám ở ngự hoa viên hành hung giết người a cảnh tông hơi hơi meo lại mắt trong mắt một mảnh lạnh lẽo hậu cung của chấm thật đúng là ngọa hổ tàng long a ngọa hổ tàng long này bốn chữ hắn cắn đặc biệt trọng thái hậu thật dài mà thở dài ai thật là đáng thương chiêu tần chiêu tần ngày thường qua ở rực khôn cung không tranh không đoạn như thế nào còn sẽ nhận người ghen ghét cảnh tông bồi thái hậu nói một hồi lời nói sau liền rời đi về tới dưỡng tâm điện đem thái thiếu tông tiêu lên làm hộ long vệ điều tra chuyện này. Hắn hổ cung xuất hiện như vậy một cái vô pháp vô thiên ác độc người, hắn nhưng không nghĩ ở lâu nàng một ngày, bằng không không biết tiếp theo cái chết sẽ là ai. Chương 120. Trở lại chính mình trong cung, Vương Triêu Nghi biểu tình phi thường trầm trọng, một lòng cũng là bất ổn. Thu xương cấp Vương Triêu Nghi phao một ly an thần trà, an ủi nàng nói, chủ tử, hoàng thượng phái người cha rõ việc này, này thuyết minh hoàng thượng tin tưởng ngài là vô tội, ngài liền không cần lo lắng. vương chiêu nghi uống xong an thần trà, trong lòng kinh hoàng thất thố mà cảm xúc bình tĩnh không ít ta không phải ở lo lắng cái này ta là suy nghĩ rốt cuộc là ai ở hãm hại chiêu tần nương nương cùng ta chiêu tần nương nương ở trong cung chỉ cùng ngài lui tới cùng những người khác đều không có gì giao thoa không biết là ai muốn trí chi chiêu tần nương nương vì từ địa. thu xương suy nghĩ nửa ngày cũng không thể tưởng được ai sẽ như vậy hận chiêu tần nương nương vương chiêu nghi ninh mày một khuôn mặt thượng tràn ngập nghi hoặc khó hiểu chiêu tần tỷ tỷ người này lười đến thực Lại không có tiến tới tâm, cả ngày hoa ở chính mình trong cung xem thoại bản tống cổ thời gian, chưa bao giờ chủ động mà đi tranh sủng, cùng mặt khác phi tần cũng không có gì ăn tết, rốt cuộc là ai như vậy hơn nàng. Nói thật, chiêu tần tỷ tỉ, tỉ là nàng gặp qua nhất không có tiền đồ người, đang ở hậu cung lại không tranh không đoạt, cả ngày phủng thoại bản xem, không vì chính mình về sau suy xét. Thu sương nghĩ nghĩ nói, có lẽ là bởi vì chiêu tần nương nương tân chức quá nhanh, chọc đến nào đó nhân đố kỵ đi. vương chiêu nghi nghe được thu xương những lời này trong lòng cảm thấy rất đúng chiêu tần tỷ tỷ vốn dĩ liền có điểm được sủng ái nhưng là nàng lại không có vì hoàng thượng sinh hạ một một con chính là lại bởi vì cứu giá có công bị phong làm thần có khả năng liền bởi vì điểm này chiêu đến nào đó người ghen ghét ghen ghét chiêu tần tỷ tỷ tấn chức vì tần cũng chỉ có so với chúng ta sớm tiến cung người thu xương phản ứng thực mau vẻ mặt như suy tư gì mà nói chẳng lẽ là ngô thiệp dư hoặc là lương thiệp dư vương chiêu nghi hơi hơi điểm phía dưới nô tiệp dư 4 năm đi tới cùng, thẳng đến năm nay mới bị phong làm tiệp dư nàng ghen ghét chiêu tần tỷ tỷ cũng không phải không có khả năng rốt cuộc bị một cái vãn tiến cung lại không có con nối dõi người đạp lên dưới chân trong lòng khẳng định không thoải mái đến nỗi lương tiệp dư nàng cùng chiêu tần tỷ tỷ không có gì giao thoa hẳn là sẽ không như vậy hận chiêu tần tỷ tỷ nô tiệp dư thoạt nhìn liền không phải cái gì người tốt một bộ cao ngạo mà bộ dáng thu xương đối nô tiệp dư ấn tượng thật không tốt Tuy rằng nàng hoài nghi lớn nhất, nhưng là cũng có khả năng không phải nàng, có lẽ là những người khác. Vương triêu nghi cảm thấy này hậu cung phi tần mỗi một cái đều phi thường khả nghi. Chủ tử, vị phân cao nương nương liền như vậy mấy cái. Thu Xương phân tích nói, trang quý phi nương nương không có khả năng đi hại triêu tần nương nương. Huệ phi nương nương có tứ hoàng tử, hơn nữa tay cầm quản lý hậu cung quyền to, cũng không có khả năng đi ghen ghét triêu tần nương nương. Ôn phi nương nương có trưởng công chúa, cũng không quá khả năng đi ghen ghét triêu tần tỷ tỷ. đến nôi đức tần nương nương, nàng hiện giờ mang thai, vậy càng không thể, chỉ còn lại có ngô tiệp dư, nàng hiểm nghi lớn nhất. ngươi đã quên còn có đồng chiêu nghi sao? vương chiêu nghi cũng là vừa rồi nhớ tới đồng chiêu nghi, trước kia đồng chiêu nghi tính tình kiêu ngạo thật sự, đã từng xem chiêu tần tỷ tỷ không vừa mắt, nàng cũng rất có hiểm nghi. đồng chiêu nghi, vương chiêu nghi không nói, thu xương thật đúng là nghị không ra đồng chiêu nghi, rốt cuộc đồng chiêu nghi rất dài một đoạn thời gian không có lộ diện. Đồng chiêu nghi không phải ở tĩnh dưỡng thân mình sao, không quá khả năng đối chiêu tần hạ độc thủ đi. Nàng vẫn là cảm thấy ngô tiệp dư hiểm nghi lớn nhất. Vương chiêu nghi liền suy nghĩ như vậy một hồi công phu, tưởng mà nàng đau đầu, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, mặc kệ là ai, ta hy vọng hoàng thượng có thể mau chóng điều tra ra, bằng không tiếp theo cái xui xẻo có khả năng chính là ta. Thu xương bị vương chiêu nghi những lời này dọa tới rồi, không có khả năng đi, chủ tử ngài chỉ là chiêu nghi, hơn nữa ngài sinh hạ chính là công chúa. lại không phải hoàng tử ta cùng chiêu tần tỷ tỷ đi được gần nói không chừng những người đó liền ta cũng cùng nhau hận thượng này trong cung người không có mấy cái là phân rõ phải trái thấy nàng cùng chiêu tần tỷ tỷ đi được gần lần này liền vu oan hãm hại nàng chủ tử ngay về sau vẫn là cùng chiêu tần nương nương bảo trì khoảng cách đi chậm trong cung tất cả mọi người biết ta cùng chiêu tần tỷ tỷ quan hệ vương chiêu nghi bất đắc dĩ mà thở dài ta phía trước liền nhắc nhở quá chiêu tần tỷ tỷ nàng như vậy ở trong cung là không được Chính là nàng không nghe. Chiêu tần nương nương thật là nàng liền không có gặp qua so chiêu tần nương nương lười người. Hy vọng nàng lần này có thể nhịn qua tới, bất quá nếu nàng tỉnh lại vẫn là giống như trước đây, như vậy giống hôm nay chuyện như vậy còn sẽ lại lần nữa phát sinh. Khoảng thời gian trước, hoàng thượng từ chiêu tần tỷ tỉ, tỉ trong cung rời đi, toàn bộ trong cung người đều đang nói nàng thất sủng, chính là nàng chính mình lại không chút nào để ý, kết quả thật sự thất sủng. Không có hoàng thượng sủng ái cùng giữ gìn. Nhưng cái đó ghen ghét nàng người tự nhiên phải đối phó nàng. Trải qua quá một lần sinh tử, chiêu tần nương nương hẳn là sẽ thay đổi. Nếu chiêu tần nương nương lần này tỉnh lại, vẫn là giống như trước đây, vậy thật sự không cứu. Hy vọng đi. Vương chiêu nghi vẫn là rất thích tô kiểu hề tính tình, không hy vọng tô kiểu hề xảy ra chuyện. Chủ tử, ngài không cần tưởng như vậy nhiều, nô tỳ hầu hạ ngài ngủ hạ đi. Đem nhị công chúa ôm tới. Thức mau, ba vũ liền đem nhị công chúa ôm lấy. vương chiêu nghi ôm nữ nhi nhìn nữ nhi tươi cười nàng tâm mới dần dần bình tân xuống dưới dựng khôn cung như là bao phủ một mảnh mây đen mỗi người tâm tình đều phi thường trầm trọng tô kiểu hề vẫn luôn ở hôn mê hơn nữa hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu hải lam cùng hải thanh canh giữ ở mép giường không ngừng cấp tô kiểu hề đổi đặt ở trên trắng khăn đỗ thiên minh phía trước nói qua tô kiểu hề sẽ bắt đầu nóng lên nếu có thể cố nhịn qua như vậy nàng tánh mạng liền không có nguy hiểm nếu nàng chịu không nổi đi Vậy giữ nhiều lành ít. Tô kiểu hề nóng lên phát mà đặc biệt lợi hại, không ngừng cay chán, toàn bộ thân mình như là lửa đốt thiết giống nhau năng. Hải Lam cùng Hải Thanh chỉ có thể không ngừng cấp tô kiểu hề đổi khăn, hy vọng có thể làm nàng trên trán độ ấm hàng một chút, nhưng là cũng không có cái gì hiệu quả. Đêm nay, có không ít người ngủ không yên. Ngay kế buổi sáng, cảnh tông hạ triều, liền thu được điều tra kết quả. Hộ long vệ ra tay, không có gì là cha không ra. Giả trang vương chiêu nghi trong cung cung nữ tìm được rồi. Tên là Trúc Nhi, nàng là Tú Phường Cung Nữ. Hộ Long Vệ tìm được nàng thời điểm, nàng đã chết, lại còn có lưu lại một phong Di Thư. Di Thư nói nàng có một cái mội mội kêu Chú Nhi, từng nay cấp chiêu tần nương nương làm quần áo, bởi vì Tú sai rồi hoa văn, bị chiêu tần nương nương cỡ trách một đốn, Tú Phường ma ma vì lấy lòng chiêu tần nương nương, liền hung hăng trách phạt Chú Nhi. Chú Nhi thân mình vốn dĩ liền không phải thực hảo, bị đánh bản tử sau lại không có được đến kịp thời trị liệu, không bao lâu liền bệnh đã chết. Bởi vì chuyện này, chức nhi liền hận thượng triêu tần, một lòng muốn vì mội mội báo thù, cho nên liền tập kích chiêu tần, cũng đem chiêu tần ném vào hồ nước. Cảnh tông xem xong di thư, cũng không tin tưởng chức nhi di ngôn. Chú nhi chuyện này là thật sự, chức nhi muốn vì chú nhi báo thù cũng thực bình thường, nhưng là nàng là như thế nào làm được ở ngự hoa viên tập kích chiêu tần. Chuyện này chức nhi một người là làm không tới, khẳng định có đồng lõa, bằng không nàng một người từ đâu ra sức lực đem chiêu tần ném vào hồ nước. lại nói. Ngự hoa viên có mặt khác thái giám cùng cung nữ, nàng tập kích chiêu tần làm ra lớn như vậy động tĩnh, những người khác không có khả năng một chút đều không có phát giác. Trước nhi tìm ngự hoa viên một cái kêu tiểu buồn tử thái giám hỗ trợ. Nhắc tới cái này kêu tiểu buồn tử thái giám, thái thiếu tông sắc mặt có chút khó coi, cái này tiểu buồn tử cũng tự sát, hơn nữa cùng trước nhi giống nhau là thắt cổ tự sát. Hai người ước hảo. Hoàng thượng, cái này tiểu buồn tử cùng trước nhi là đối thực. Cũng chính là tiểu buồn tử cùng chức nhi là một đôi nhi. Nghe được đối thực hai chữ, Cảnh Tông một khuôn mặt lập tức trầm xuống dưới, trong cung có quy định cấm thái giám cùng cung nữ đối thực. Phía sau màn làm chủ là ai? Hắn không tin tiểu buồn tử cùng chức nhi là phía sau màn làm chủ, hai người kia không có lớn như vậy bản lĩnh kế hoạch hảo chuyện này. là nô tiệp dư cùng tuyết tài nhân. Cảnh Tông nghe xong lời này, trong lòng thật không có quá lớn ngoài ý muốn. Nói đúng ra, này hết thể đều là tuyết tài nhân như hoa Thái Thiếu Tông không nghĩ tới cái này mới vừa tiến cung tuyết tài nhân lại là như vậy cả gan làm loạn, dám an bài người ở Ngự hoa viên tập kích triêu tần. Nàng cố ý xối dục chức nhi báo thủ, sau đó giúp chức nhi bọn họ an bài hảo hết thảy. Bất quá, lấy thần suy đoán, tuyết tài nhân hẳn là biết chức nhi cùng tiểu buồn tử đối thực sự tình, cho nên lấy chuyện này uy hiếp chức nhi cùng tiểu buồn tử cũng không phải không có khả năng. Nô Tiệp Dư tuy rằng không có tham dự, nhưng là nàng là biết chuyện này, cũng ngầm đồng ý tuyết tài nhân làm như vậy. cho nên nàng cũng là phía sau màn làm chủ lưu tẫn trung khó hiểu hỏi nô tài nhớ rõ chiêu tần nương nương cùng ngô tiệp dư chưa từng có tiết ta hơn nữa hai người cũng không có gì giao thoa a ngô tiệp dư vì cái gì đối chiêu tần nương nương hạ độc thủ cảnh tông lười đến phản ứng hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề lưu tẫn trung như vậy rõ ràng sự tình lưu tẫn trung thế nhưng còn không rõ thái thiếu tông đành phải giúp lưu tẫn trung giải thích nghi hoặc rất đơn giản chiêu tần nương nương tân chức quá nhanh làm ngô tiệp dư ghen ghét thậm chí ngô tiệp dư cảm thấy chiêu tần nương nương đoạt nàng tần vị rốt cuộc ngô tiệp dư so chiêu tần nương nương tiên tiến cung nữ nhân ghen ghét lên thật là cái gì ngoan độc sự tình đều có thể làm được ra tới lưu tân trung nghe xong thái thiếu tông nói cả kinh hà to miệng vẻ mặt khó có thể tin biểu tình liền bởi vì nguyên nhân này chiêu tần nương nương sở dĩ tân chức vì tần là bởi vì cứu giá có công ngô tiệp dư thế nhưng bởi vì nguyên nhân này muốn đẩy chiêu tần nương nương vì từ địa thật là thật là đáng sợ lưu công công Nữ nhân ghen ghét lên là không có lý trí, các nàng sự tình gì đều có thể làm ra tới. Lưu Tẫn Trung, hắn vẫn là quá đơn thuần, quá thiện lương. Thái thiếu tông phát ra một tiếng càng khái, nữ nhân thật là thật là đáng sợ. Hắn đời này vẫn là không cần cưới nữ nhân, thật là quá không an toàn. Lưu Tẫn Trung nghe được lời này, phi thường tán đồng gật đầu. Hoàng thượng, nô tài này liền đi đem tuyết tài nhân cùng nô tiệp dư bắt lại. Từ từ, cảnh tông gọi lại Lưu Tẫn Trung, tạm thời bất động các nàng. A. Lưu Tấn Trung vẻ mặt khó hiểu, Hoàng thượng, vì cái gì không chào các nàng. Cảnh Tông thần sắc không rõ mà nói, chuyện này làm chiêu tần chính mình đi tra. Xem ở đồng hương phân thượng, hắn cho nàng một cái thân thủ báo thù cơ hội, đương nhiên sự tỉnh chân tướng yêu cầu nàng chính mình đi điều tra rõ. Thái Thiếu Tông cùng Lưu Tấn Trung hai mặt nhìn nhau, hai người đều không rõ Hoàng thượng vì cái gì muốn cho chiêu tần chính mình đi tra. Cảnh Tông làm như vậy còn có một nguyên nhân, chính là tô kiểu hề quá xuẩn, liền một chút phòng người chi tâm đều không có. Cảnh Tông muốn nhìn một chút nàng tỉnh lại sau sẽ như thế nào làm, nếu nàng vẫn là giống như trước đây như vậy Phật hệ như vậy đơn thuần, kia hắn khiến cho nàng hoàn toàn Phật hệ đi xuống. Đến nỗi Tô Kiểu Hề có thể hay không tỉnh lại chuyện này, Cảnh Tông chưa từng có lo lắng quá nàng sẽ không tỉnh lại, rốt cuộc nàng là thế giới này nữ chính. Liền đem Trúc Nhi cùng tiểu buồn tử sự tình công bố đi ra ngoài, chuyện này liền tạm thời như vậy. Cảnh Tông nghĩ đến Ngô Tiệp Dư cùng Tuyết Tài Nhân, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, phái người nhìn chằm chằm Ngô Tiệp Dư cùng Tuyết Tài Nhân. đúng vậy. thực mau, trước nhi cùng tiểu buồn tử liên thủ hãm hại triều tần một chuyện truyền khắp toàn bộ hậu cung, nhấc lên không nhỏ hành động, không ai nghĩ đến sự tình chân tướng sẽ là như thế này. bất quá cũng không phải không thể lý giải. nô tiệp dư cùng tuyết tài nhân cho rằng các nàng an toàn, hai người còn chúc mừng một phen. đáng tiếc tô Kiểu hề còn chưa chết, tô Kiểu hề đã chết, nàng mới có cơ hội thăng vì tần. tuyết tài nhân lấy lòng mà nói, tỷ tỷ, ta nghe nói tô tiểu hề vẫn luôn ở nóng lên, sợ là rất khó cố nhịn qua. Nàng mệnh ngạnh thực, nói không chừng lần này cũng có thể gặp dự hóa lành. Lần trước Tô Kiểu Hề cứu giá, bị thích khách đâm bị thương, thân bị trọng thương liền thừa một hơi, cũng vẫn luôn sốt cao không ngừng, kết quả vẫn là làm nàng đỉnh lại đây. Tỷ tỷ, liền tính Tô Kiểu Hề đỉnh lại đây, chỉ sợ đầu góc cũng sẽ trở nên không hào xử Tuyết tài nhân vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nói, nàng cái hốt vốn là bị trọng thương, lại bị ném tới hồ nước, dẫn tới cái hốt miệng vết thương gia tăng, hiện tại lại vẫn luôn nóng lên. Này đầu vóc sao có thể sẽ hảo Nô Tiệp Dư cảm thấy tuyết tài nhân nói có vài phần đạo lý Không khỏi mà cười Nếu Tô Kiểu Hề thật sự đem đầu vóc cháy hỏng Này so giết nàng còn muốn cho người cao hứng Tỷ tỷ, Chúng ta liền chờ xem kịch vui đi Phần 162 Tô Kiểu Hề hôn mê ba ngày 3 đêm mới tỉnh lại Nếu nàng lại không tỉnh lại liền thật sự không tỉnh lại nữa Cảnh Tông biết được Tô Kiểu Hề tỉnh Liền đi trước rực khôn cung vấn an nàng Bất quá Bởi vì nàng mới vừa tỉnh lại Hơn nữa mất máu quá nhiều dẫn tới thân mình trở nên suy yếu, tỉnh lại không trong chốc lát có ngất đi. Tuy rằng lại hôn mê bất tỉnh, bất quá nàng sốt cao có chậm rãi dáng xuống xu thế. Hoàng thượng, chiêu tần nương nương đã tỉnh, đã nói lên nàng đỉnh qua đi, không có tánh mạng chi ưu, kế tiếp chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng liền có thể. Đỗ thiên minh thấy tô kiểu hề hai lần tự do ở sinh tử biên đều đỉnh lại đây, ở trong lòng cảm thán nàng thật là phúc lớn mạng lớn. Vậy là tốt rồi. Hắn liền biết tô kiểu hề sẽ không chết rớt. Các ngươi hảo hảo chiếu cố chiêu tần. Là, Hoàng thượng, Tô Kiểu hề tỉnh lại sau ngày hôm sau, trên người sốt cao liền hoàn toàn lùi xuống. Nàng ý thức cũng dần dần trở nên thanh tỉnh. Từ Hải Lam cùng Hải Thanh nơi đó biết được là chức nhi cùng tiểu bổn tử hãm hại nàng, nàng cũng không tin tưởng đây là sự tình chân tướng, nàng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Cái kia chủ nhi đem hoa văn tú sai rồi, là nô tỳ mắng nàng, lại không phải nương nương. Hải Thanh vẻ mặt đưa đám nói, nàng làm sai sự nên mắng. Cái kia trước nhi thế nhưng đem chủ nhi chết tính ở nương nương trên đầu, thật là thật quá đáng. Hải Lam cũng không nghĩ tới sự tình chân tương thế nhưng là như thế này, trong lòng có chút không thể tiếp thu, nhưng là sự thật chính là như vậy. Không, chuyện này không có đơn giản như vậy, phía sau màn làm chủ nhất định là người khác. Một cái cung nữ cùng một cái thái dám lại hận nàng, cũng không dám trắng trận táo bạo mà tập kích nàng, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nương nương, ngài là nói không phải chức nhi bọn họ tập kích ngài. Bọn họ chỉ là đồng lõa, không phải chân chính phía sau màn làm chủ. Lần này từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, làm Tô Kiểu Hề ý thức được chính mình phía trước Phật hệ ý tưởng là cỡ nào ngu xuẩn buồn cười. Chính là Hoàng thượng phái người điều tra ra tới chính là kết quả này. Ta nhất định phải tìm được phía sau màn làm chủ. Tô Kiểu Hề nói những lời này thời điểm, trong mắt một mảnh lăng liệt. Nàng mới vừa thất sủng đã bị người tập kích, thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương. Cái này làm cho Tô Kiểu Hề phát hiện Hoàng thượng sùng ái là cỡ nào mà quan trọng. 121. cảnh tông vội song sau liền tiến đến rực khôn cung vấn an tô kiểu hề phát hiện nàng cùng trước kia không giống nhau trước kia tô kiểu hề nhìn thấy hắn tuy rằng là một bộ ôn nhu rụt rè mà bộ dáng nhưng là lại sẽ không hướng hắn làm lũng cảnh tông có thể nhìn ra được tới tô kiểu hề ở lấy lòng hắn xem ra lần này tập kích làm nàng hiểu không có thể lại phật hệ đi xuống ngươi lần này cái hốt bị đòn nghiêm trọng lại mất máu quá nhiều yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian cảnh tông ngồi ở mép giường ngữ khi ôn hòa mà nói tô kiểu hề hồng hai mắt một chương tái nhợt mà mặt lộ ra kinh hoàng sợ hãi mà thần sắc thanh âm có chút nghẹn nào thần thiếp cho rằng rốt cuộc nhìn không tới hoàng thượng thân thiếp nói nước mắt liền theo khỏe mắt chảy xuống cảnh tông nhìn tô kiểu hề đầy mặt nước mắt một bộ nhu nhược đáng thương mà bộ dáng đáy mắt xẹt qua một mặt sâu thẳm, một cái chưa bao giờ gặp qua cung nữ lời nói ngươi thế nhưng tin tưởng còn ngây ngốc mà theo qua đi lần này là mạng ngươi đại đỉnh lại đây bằng không Tô kiểu hề nghe xong cảnh tông lời này, đầy mặt hổ thẹn mà nói, thần thiếp lúc ấy không có tưởng nhiều như vậy, ai ngờ cái kia tiểu cung nữ muốn thần thiếp mệnh. Nàng không nghĩ tới hậu cung sẽ có như vậy to gan lớn mật người, dám ở ngự hoa viên tập kích nàng. Cảnh tông rất muốn đối tô kiểu hề nói, mụ mụ ngươi từ nhỏ không có đã dạy ngươi không cần tin tưởng xa lạ lời nói sao. Ngươi về sau chú ý chút, tâm đại thành như vậy, cũng không ai. Tô kiểu hề vẻ mặt ngoan ngoãn mà nói, thần thiếp biết, trâm còn có tâu trương phê duyệt Ngươi hảo hảo dưỡng thương, chấm lần sau lại đến xem ngươi." Hoàng thượng đi thong thả. Chờ đi ra rực không cùng, cảnh tông phát ra một tiếng cười khẽ. Lưu Tấn Trung nghe được hoàng thượng tiếng cười, vẻ mặt tò mò hỏi, "Hoàng thượng, ngài cười cái gì?" Cười chiêu tần nương nương ngu xuẩn. Chấm cười chiêu tần rốt cuộc học thông minh. Bắt đầu cùng hắn diễn kịch, biết phải hướng hắn thảo đến đau lòng cùng yêu thương. Lưu Tấn Trung nghe xong lời này, đầy mặt hoang mang, "Chiêu tần nương nương học thông minh? Hắn như thế nào nhìn không ra?" Nói thật Hắn không nghĩ tới chiêu tần nương nương sẽ ngu xuẩn như vậy, ngây ngốc mà tin tưởng một cái chưa từng có đã gặp mặt cung nữ truyền lời. Lần này là nàng mạng lớn sống lại đây, bằng không nàng liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Biết hướng châm thảo sùng ái. Xảy ra chuyện trước chiêu tần Phật hệ thực, cũng không chủ động hoạch sùng, vẫn luôn không tranh không đoạt, đối hắn sùng ái không chút nào để ý hiện tại. Nàng biết lợi dụng chính mình thương thế phương hướng hắn thảo thương tiếc. A, Lưu Tấn Trung vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó mãn nhãn nghi hoặc Hắn như thế nào không thấy ra tới chiêu tần hướng hoàng thượng thảo xuống ái. Cảnh Tông hơi hơi nhắc lên khỏe miệng, lộ ra một mặt ý vị thâm trường mà tươi cười, chấm đảo muốn nhìn nàng mặt sau còn sẽ chơi cái gì đa dạng. Hoàng thượng lưu tận trung thấy hoàng thượng đi xa, vội vàng đuổi theo. Dứt khôn cung, Hải Thanh tức giận mà đi vào phòng ngủ nội, nội vụ phủ đám kia cẩu nô tài thật là biết gió chiều nào theo chiều ấy. Hải Lam nghe được nàng nói như vậy, to mò hỏi, nội vụ phủ người làm sao vậy? Nương nương ra chuyện trước chúng ta đi muốn qua mùa đông đồ vật nội vụ phủ đám kia cẩu nô tài luôn là ra sức khước từ chính là hiện tại bọn họ thấy hoàng thượng mỗi ngày đến thăm nương nương lập tức liền thay đổi thái độ mỗi ngày hướng chúng ta rực khôn cung tặng đồ nương nương xảy ra chuyện trước nội vụ phủ đám kia cẩu nô tài có lệ thái độ đến bây giờ còn làm hải thanh ghi hận trong lòng hải lam nghe xong lời này cảm khái một tiếng này trong cung người không đều là như thế này sao dâm thấp vùng cao ngươi cần gì phải cùng bọn họ trí khí tuy rằng là như thế này Nhưng là ta còn là sinh khí. Ngươi như vậy tức điên chính mình nhưng không có lời, không cần thiết cùng đám kia người so đo. Lần này chủ tử thất sủng, làm hải lam thấy rõ ràng rất nhiều chuyện, cũng làm nàng khắc sâu mà minh bạch có hoàng thượng sủng ái là cỡ nào mà quan trọng. Chỉ cần chúng ta nương nương vẫn luôn được sủng ái, nội vụ phủ đám kia nô tài liền sẽ vẫn luôn lấy lòng định nọn. Lời nói là nói như vậy, chính là nương nương tính tình nương nương không thích tránh sủng. Đối hoàng thượng sùng ái cũng không thế nào để ý nàng phía trước khờ dại cho rằng nương nương sẽ vẫn luôn được sủng ái, sẽ không thất sủng nhưng là không nghĩ tới nương nương cũng sẽ có thất sủng một ngày. Hải Lam nhìn thoáng qua ngủ tô kiểu hề, nhẹ giọng mà đối hải thanh nói, nương nương lần này xảy ra chuyện, trở nên cùng trước kia có chút không giống nhau. Ta tin tưởng nương nương trải qua lần này sự tình, sẽ minh bạch hoàng thượng sủng ái sẽ có bao nhiêu mà quan trọng. nay hậu cung phi tần không có hoàng thượng sùng ái, không chỉ có nhật tử không hào quá, còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hải Thanh không quá tin tưởng, phải không? Không đều nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nương nương thật sự sẽ thay đổi sao? Chúng ta chờ xem đi. Nếu nương nương hảo sau còn giống như trước đây, giống lần này sự tình sẽ lại lần nữa phát sinh. Bởi vì Hoàng thượng hạ lệnh, không được bất luận kẻ nào đi quấy rầy chiêu tần dưỡng thương, cho nên Tô Kiểu Hề dưỡng thương trong lúc, cũng không có phi tần đi thăm nàng, cũng làm nàng mừng rỡ thanh tĩnh. Tô Kiểu Hề mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều. Nàng cảm thấy lần này tập kích nàng chủ mưu rất có khả năng là ngô tiệp dư. Tiến cung sớm, vị phân cao phi tần liền như vậy mấy cái, nhưng là ngô tiệp dư vị phân lại so với nàng cái này vãn tiến cung lại không có con nối dõi người thấp, ghen ghét thượng nàng cũng không phải không có khả năng. Lại nói, ngày thường ngô tiệp dư xem nàng không vừa mắt, còn đã từng đối nàng châm chọc mịa mai quá. Đến nỗi ôn phi nương nương cùng huệ phi nương nương, các nàng đều là phi vị, lại có con nối dõi. không có khả năng đối nàng một cái tần vị người ghi hận trong lòng. Cho nên, lần này sự tình, Nô Tiệp Dư hiểm nghi lớn nhất. Nay chỉ là nàng hoài nghi, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, cho nên cho dù nói cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng. Chờ nàng thương dưỡng hảo sau, nàng muốn đích thân dụ dẫu Ngô Tiệp Dư đem chuyện này chân tướng nói ra. Tựa như Hoàng thượng nói, nàng lần này là mạng lớn, bằng không nàng liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Nàng rõ ràng biết này hậu cung nguy hiểm thật mạnh, Lại không hề phòng người chi tâm, ngây ngốc mà tin tưởng một cái chưa từng có gặp qua cung nữ nói, thật là xuẩn đã chết. Phòng trưng nàng hiện tại ở Hoàng thượng trong lòng chính là một cái ngốc đại níu, bất quá đây cũng là một chuyện tốt, có thể cho Hoàng thượng minh bạch nàng tâm tư đơn thuần. Nói không chừng còn sẽ làm Hoàng thượng đối nàng nhiều một phân chịu mến. Chưa bỏ Hoàng thượng, nàng còn muốn lấy lòng Thái Hậu. Tuy rằng Thái Hậu không quản lý hậu cung sự tình, nhưng là Hoàng thượng đối Thái Hậu thập phần hiếu thuận. Chỉ cần thảo Thái Hậu niềm vui. Là có thể thảo hoàng thượng vui vẻ. Hải Lam, cho ta lấy một ít kim chỉ. Hải Lam nói, nương nương, ngài tưởng theo cái gì, nô tỳ giúp ngài theo đi. Nay còn có một hai tháng liền phải ăn tết, ta tưởng theo một bộ kinh Phật, đến lúc đó đưa cho Thái Hậu. Nương nương, ngài thân mình còn thực suy yếu, không nên phi công, vẫn là nô tỳ giúp ngài theo đi. Người giúp ta theo liền không có cái gì thành ý, vẫn là ta chính mình thân thủ theo có vẻ có lòng thành. phía trước nàng ở cày bừa vụ xuân thời điểm đã cứu hoàng thượng thái hậu đối nàng ấn tượng không tồi lần này nàng bị tập kích bị thương thái hậu liền ban thưởng nàng rất nhiều đồ vật nếu nàng muốn lấy lòng thái hậu cũng không phải một kiện việc khó nô tỳ này liền đi lấy từ từ ngươi lại đi nội vụ phủ lấy một ít tơ vàng chỉ bạc ta muốn hôn tự cấp hoàng thượng thêu một cái túi thơm nàng tự mình cho thái hậu thêu kinh phật đương nhiên cũng không thể đã quên hoàng thượng hải lam nghe được lời này trong mắt tràn ngập kinh hỉ nương nương Ngài rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận a. Nương nương thế nhưng chủ động phải cho hoàng thượng theo túi tiền, thật là làm nàng ngoài ý muốn. Phải biết rằng lấy nương nương trước kia tính tình, là không có khả năng cấp hoàng thượng theo túi tiền. Tô Kiểu Hề cười khổ một tiếng, ta lại tưởng không rõ, ta đây liền dại dột hết thuốc chữa. Nói xong, nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, ngươi cùng Hải Thanh phía trước nói đúng, là ta quá ngây thơ rồi. Lần này ta bị tập kích, làm ta minh bạch hoàng thượng sủng ái rất quan trọng. Nàng lại không tranh sủng. sợ là muốn mệnh không lâu rồi nương nương ngài có thể như vậy tưởng thật sự thật tốt quá hải lam thấy tô kiểu hề nghĩ thông suốt trong lòng không biết nên vui vẻ hay là nên khổ sở bởi vì tô kiểu hề là sẽ ra chuyện mới suy nghĩ cẩn thận tô kiểu hề hơi hơi meo lại mắt đáy mắt một mảnh sắc bén ta muốn đạt được hoàng thượng sủng ái sau đó điều tra ra lần này tập kích ta chân chính chủ mưu nàng phía trước là quá phật hệ nhưng là cũng không đại biểu nàng là mềm quả hồng tùy ý người khác đắn đo lần này sự tình nàng tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha. Nương nương, ngày trước dưỡng hảo thân mình quan trọng. Nhìn đến nương nương tính tình thay đổi, hải lam trong lòng phi thường đau lòng. Qua mấy ngày, cảnh tông liền thu được tô kiểu hề thân thủ làm túi tiền, là một cái màu lục đậm theo đằng lòng túi thơm. Tay nghề so chấm tưởng tượng đến muốn hảo. Cảnh tông cho rằng tô kiểu hề là hiện đại người, không quá am hiểu nữ hồng, không nghĩ tới nàng việc may và không tồi. Xem ra, xuyên qua tới thời điểm, có nghiêm túc học tập nữ hồng Lưu Tẫn Trung thấy chiêu tần nương nương tự mình thêu một cái túi tiền cấp hoàng thượng, liên tưởng đến hoàng thượng khoảng thời gian trước nói chiêu tần nương nương học thông minh, biết lấy lòng hắn. Hắn phía trước còn không có nhìn ra tới, nhưng là hiện tại đã nhìn ra. Hoàng thượng, chiêu tần nương nương đây là ở tranh sủng. Không có làm chấm thất vọng. Hắn phía trước còn lo lắng tô kiểu hề tỉnh lại sau, còn sẽ giống như trước đây. Như vậy hắn liền lười đến còn nàng, làm nàng tự sinh tự diệt. Bất quá, nàng tỉnh lại sau bắt đầu tranh sủng. này không có làm hắn thất vọng hắn chờ mong nàng cái này nguyên văn nữ chủ kế tiếp sẽ có cái gì biểu hiện lưu tân trung nghĩ thầm nếu chiêu tần nương nương còn không học thông minh kia lần sau nàng không nhất định sẽ có lần này tốt như vậy vật khí có thể nhặt về một cái mệnh tô kiểu hề đưa túi tiền đi dưỡng tâm điện một chuyện không quá một hồi liền truyền khắp toàn bộ hậu cung nô tiệp dư nghe thế chuyện khí mà mắng to nói tô kiểu hề tiện nhân này còn ở dưỡng thương cũng không quên câu dẫn hoàng thượng Tỷ tỷ, không nghĩ tới nàng lần này như vậy may mắn Không chỉ có không có chết, cũng không có trở nên ngốc tử. Không diệt trừ nàng, ta nuốt không dưới khẩu khí này, chúng ta đến lại tưởng một cái biện pháp diệt trừ nàng. Tỷ tỷ, ta nhưng thật ra có một cái chủ ý tô kiểu hề đang ở dưỡng thương, mỗi ngày thuốc và kim châm cứu không ngừng, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này đem nàng diệt trừ. Tuyết tài nhân nói những lời này khi biểu tình phi thường âm lãnh. Nô Tiệp Dư cảm thấy cái này đề nghị không tồi, vậy ngươi đi an bài. Hảo. Từ từ. Nô Tiệp Dư bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một mạt âm hiểm mà tươi cười, độc chết nàng tiện nghi nàng, lại còn có sẽ nhóm lửa. Tuyết Tài Nhân nghe được lời này, vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Tỷ tỷ, ngài ý tứ là?" Nô Tiệp Dư tiến đến Tuyết Tài Nhân bên thai nói nói mấy câu. Tuyết Tài Nhân nghe xong sau, vẻ mặt bội phục mà nói, "Vẫn là tỷ tỷ thủ đoạn cao minh, muội muội này liền đi an bài. Đi thôi." Tô Kiều Hề, ngươi tránh thoát lần này tập kích, nhưng là lần sau đã có thể không có tốt như vậy vật khí. mươi 122. Cảnh Tông đang ở Lương Tiệp Dư trong cung, cùng nàng tại hạ cờ. Lương Tiệp Dư cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cờ nghệ phi thường tinh vi, cùng Cảnh Tông có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Hạ xong một bàn cờ sau, Cảnh Tông một bên uống trà, một bên cùng Lương Tiệp Dư nói chuyện hiếm, nói lên Lương Vãn Vãn sự tình. Lương Tiệp Dư nghe được Hoàng thượng nhắc tới Lương Vãn Vãn, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc Lương Vãn Vãn chỉ là một cái 10 tuổi hải tử. Phần 163. Văn vãn là tần thiếp nhị ca nữ nhi là cái thập phần đáng yêu hải tử nhắc tới cái này chất nữ lương tiệp dư trong mắt là tràn đầy mà sùng lịch cảnh tông gợi lên khoe môi nghiền ngẫm mà cười phải không cảnh tông còn nhớ rõ lý quốc công 60 mươi đại thọ thời điểm gặp được lương văn vãn chính là một cái điêu ngoa tùy hứng mà hải tử nhắc tới lương văn vãn lương tiệp dư giống như là mở ra máy hát cùng cảnh tông nói rất nhiều chất nữ sự tình trâm nghe nói ngươi cái này chất nữ là ngươi nhị ca ở bên ngoài nữ nhân sinh hải tử lương tiệp dư nghe được hoàng thượng hỏi như vậy thần sắc hơi hơi cưng hạ ngay sau đó có chút xấu hổ mà nói đúng vậy vãn vãn mẹ đẻ xuất thân thấp hèn thẳng đến chết đều không có bị tiếp hồi lý quốc công phủ nhưng là vãn vãn lại bị tiếp trở về trong phủ nuôi nấng chuyện này đối với lý quốc công phủ tới nói cũng không phải một kiện sáng giỏi sự tình nghe xong lương tiệp dư nói một phen về lương vãn vãn thời điểm cảnh tông phát hiện lương tiệp dư cũng không biết lương vãn vãn thân phận thật sự vẫn luôn cảm thấy lương vãn vãn thật là nàng thân chất nữ ngươi nếu là tưởng niệm ngươi cái này chất nữ khiến cho nàng tiến cung bồi ngươi mấy ngày lương tiệp dư nghe xong lời này hai mắt tức khắc sáng lời đầy mặt kinh hỉ mà tươi cười tần thiếp đa tạ hoàng thượng nàng thực thích vãn vãn cái này tiểu chất nữ nếu có vãn vãn tới trong cung bồi nàng nàng trong cung sẽ trở nên phi thường náo nhiệt cảnh tông nghĩ thầm lý quốc công hẳn là sẽ không làm lương vãn vãn tiến cung làm bạn lương tiệp dư quả nhiên như cảnh tông sở liệu lý quốc công không có làm lương vãn vãn tiến cung lý do là lương vãn vãn không hiểu trong cung quý củ, tính tình lại bất hảo vào cung không chỉ có sẽ gây họa còn sẽ cho lương tiệp dư mang đến phiền toái lương tiệp dư nghĩ đến chất nữ ngây thơ hồn nhiên lại vô câu vô thúc mà tính tình làm nàng tiến cung bồi nàng sắc không thích hợp lý quốc công phủ lý quốc công phu nhân một bộ tâm sự nặng nề mà bộ dáng lao ra ngươi nói hoàng thượng êm đẹp mà như thế nào sẽ ở huyền nho trước mặt nhắc tới vãn vãn sự tình còn làm vãn vãn tiến cung bồi huyền nho chẳng lẽ hoàng thượng biết vãn vãn thân phận Lý quốc công lắc đầu, chuyện này không có khả năng, vãn vãn thân phận liền chúng ta mấy người biết, liền uyển nho đều không rõ ràng lắm, hoàng thượng sao có thể sẽ biết. Kia Lý quốc công phu nhân vẻ mặt lo lắng, kia hoàng thượng như thế nào sẽ làm uyển nho kêu vãn vãn tiến cung bồi nàng. Lý quốc công nghĩ nghĩ nói, có lẽ là bởi vì hoàng thượng sợ uyển nho ở trong cung tịch mịch, liền nghĩ làm vãn vãn cái này chất nữ tiến cung bồi uyển nho dài buồn. Thật là như vậy sao? Đại khái là bởi vì có tật giật mình mà quan hệ. Lý Quốc Công phu nhân trong lòng phi thường bất an. Ngươi không cần nghĩ nhiều, hoàng thượng sùng ái chúng ta nữ nhi, làm trong nhà tiểu bối đi vào bồi nữ nhi thực bình thường. Lý Quốc Công thấy nhà mình phu nhân một bộ thấp thỏm bất an mà bộ dáng, có chút hận sắc không thành thép mà nói, ngươi như vậy nghi thần nghi quỷ ngược lại sẽ bị người hoài nghi. Lý Quốc Công phu nhân cũng không nghĩ nghi thần nghi quỷ, nhưng là lương vãn vãn thân phận quá nhạy cảm. Nếu một khi bị phát hiện, bọn họ Lý Quốc Công mãn môn đều sẽ bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Ta đây cũng là lo lắng a. Nàng thật sự không hiểu bà bà vì cái gì muốn nhận nuôi vãn vãn đứa nhỏ này, một khi bị phát hiện vậy xong rồi. Lý Quốc công bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, ngươi chính là tưởng quá nhiều. Lý Quốc công phu nhân trong lòng nguy khuất, nàng cũng không nghĩ như vậy, nhưng là từ biết lương vãn vãn thân phận thật sự sau, nàng mỗi ngày đều quá đến lo lắng đề phòng, sợ nào một ngày lương vãn vãn thân phận thật sự cho hấp thụ ánh sáng. Hảo, ngươi không cần suy nghĩ, chuyện này hoàng thượng cũng chỉ bất quá dịu dàng nho để một tiếng. thực mau liền sẽ vứt chi sau đầu. Nếu là văn vãn 14 bốn tuổi, bị hoàng thượng đề ra một tiếng, bọn họ liền phải lo lắng, bởi vì hoàng thượng có khả năng coi trọng văn vãn, làm văn vãn tiến cung hầu hạ. Nhưng là văn vãn chỉ là một cái 10 tuổi hài tử, hoàng thượng không có khả năng đối văn vãn có cái gì khác thường tình tố. Lý quốc công phu nhân nghe xong lời này, trong lòng hơi chút an tâm điểm, bất quá vẫn là không yên tâm. Lao ra, quá đoạn thời gian ta mang văn vãn đi vô ưu am trụ một đoạn thời gian đi. Vô ưu am là một tòa am ni cô, ở kinh thành đại quan quý nhân rất có danh. Rất nhiều quý nhân đều sẽ đi vô ưu am thắp hương cầu phúc. Lập tức liền ăn tết, ngươi mang nàng đi vô ưu am làm cái gì? Lý quốc công nhữ chặt mày, có chút bất mãn mà nói, ngươi lúc này mang nàng đi vô ưu am, ngược lại càng làm cho người hoài nghi. Chính là, lòng ta bất an a. Ngươi nếu là bất an, liền chính mình đi vô ưu am đãi hai ngày đi. Sớm biết rằng phu nhân như vậy luẩn quẩn trong lòng. Hắn lúc trước liền không nên nói cho nàng chuyện này. Lý Quốc công phu nhân nghe được lời này, tức khác không nói, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi một chuyến vô ưu âm, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ bọn họ một nhà có thể bình bình an an đi. Hảo, ngày mai ta đi một chuyến vô ưu am ở vô ưu âm vì trong nhà cầu phúc một đoạn thời gian. Đi thôi. Như vậy nếu có thể làm phu nhân tâm an, vậy làm nàng ở vô ưu trong âm nhiều đãi một đoạn thời gian. Dưỡng tâm điện, cảnh tông lại thu được tô kiểu hề làm gì đó. Nhìn Tô Kiểu Hề làm được bao tay, Cảnh Tông tâm tình phi thường phức tạp A, không nghĩ tới có một ngày hắn có thể thu được nguyên văn nữ chủ làm hiện đại đồ vật. Hoàng thượng, chiêu tần nương nương thật là tâm linh thủ xảo, cái này bao tay làm thật là hảo. Lưu Tận Trung vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy mới là đồ vật. Tô Kiểu Hề làm hai phó thủ bộ, một bộ là năm ngón tay bao tay, một bộ là nửa thanh bao tay. Là không tồi, như vậy mùa đông mang cũng phương tiện làm việc. Cảnh Tông đi vào thế giới này hơn 20 năm. Nhưng thật ra không nghĩ tới bắt tay ra tới. Đi tuyển mấy con không tồi hồ ly ra đưa đi cấp chiêu tần. Là, Hoàng thượng, hậu cung người, thấy chiêu tần nương nương lại phục sủng, trong lòng tự nhiên là hâm mộ ghen tị hận. Có một ít tâm tư ác độc người, ác độc mà tưởng chiêu tần như thế nào phía trước không chết rớt. Thái thiếu tông đông nhiên xuất hiện ở dưỡng tâm điện, hướng cảnh tông hội báo về Đông An Quận Vương thám tử một chuyện. Hoàng thượng, đây là Đông An Quận Vương cùng trong triều đại thần có lui tới danh sách. Lưu Tấn Trung từ Thái Thiếu Tông trong tay lấy quá danh sách, đôi tay đưa tới Cảnh Tông trước mặt. Cảnh Tông mở ra vừa thấy, phát hiện danh sách rất dài, xem ra này 7 năm này đó thám tử cùng không ít đại thần có lui tới. Thái Thiếu Tông lại lấy ra một quyển cùng loại với sổ sách vở, cũng làm Lưu Tấn Trung đưa cho Cảnh Tông. Hoàng thượng, này bổn ký lục chính là Đông An quận vương thám tử cùng đại thần chi gian một ít giao dịch. Cảnh Tông mở ra nhìn nhìn, sắc mặt dần dần mà trầm xuống dưới. Thật là hảo bản lĩnh. Đông An quận vương thám tử cùng đại thần giao dịch, liên lụy đến các mặt. Không ít thám tử cấp đại thần cung cấp tiền tài, thậm chí là tình báo. Cũng may cùng này đó thám tử liên lụy đại thần đều không phải cái gì quân cơ trọng thần. Cùng Đông An quận vương sạp lui tới, trên cơ bản đều là tam phẩm dưới quan viên. Hoàng thượng, lần này liên lụy đại thần không ít, ngươi tính xử lý như thế nào? Cảnh Tông vẻ mặt lạnh băng mà nói, Phật. Kia thần liền phân phó đi xuống bắt giữ này 10 cái thám tử. Ân. Đem cùng bọn họ có quan hệ đồ vật tất cả đều phá hủy Là, Hoàng thượng Thái thiếu tông hội báo song Đông An quận vương thám tử một chuyện Tiếp theo hướng cảnh tông bẩm báo có quan hệ với lương vãn vãn sự tình Hoàng thượng, hầu hạ cái kia con hát nha hoàn Hộ long vệ đã tìm được rồi còn sống Sống mà hảo hảo mà Hơn nữa sớm đã gả chồng sinh con Bất quá nhật tử quá đến không tốt lắm Cảnh tông khẽ cười một tiếng Xem ra, ông trời thật là đứng ở trong bên này đối với cái này hầu hạ quá con hát nha hoàn cảnh tông cho rằng giữ nhiều lành ít không nghĩ tới nàng lại còn sống thái thiếu tông nuốt mông ngựa mà nói ngài là chân long thiên tử ông trời tự nhiên là đứng ở ngài bên này đối với thái thiếu tông mông ngựa cảnh tông ghét bỏ mà xua xua tay nàng biết cái gì cái này nha hoàn kêu linh nhi năm đó bởi vì được phổi tật bị đuổi đi nàng đi phía trước lương vãn vãn đã trở thành cái kia con hát nữ nhi thái thiếu tông thần sắc nghiêm túc mà nói Cái kia con hát thân sinh nữ nhi nhân bệnh chết non, lý quốc công phủ nhị thiếu ra khiến cho con hát thu lương vãn vãn vì nghĩa nữ. Cảnh Tông nghe xong lời này, hơi hơi như mày, thần sắc nếu có suy nghĩ sâu xa, nói cách khác cái này nha hoàn cũng không biết lương vãn vãn thân phận thật sự. Cái này linh nhi đích xác không biết lương vãn vãn thân phận thật sự, bất quá nàng nói lương vãn vãn bên người đã từng có một cái ma ma bên người hầu hạ, thần cho rằng cái này ma ma hẳn là biết lương vãn vãn thân phận thật sự. Cái này ma ma rơi xuống đâu? có lý quốc công phủ, hiện giờ còn ở lương vãn vãn bên người hầu hạ. Làm hộ long vệ ám vệ đem lương vãn vãn bên người ma ma trảo trở về thẩm vấn, lại tìm cá nhân giả thành cái này ma ma. Tạm thời không thể rút dây động rừng. Thân cũng đang có ý này. Đúng rồi, kia 10 cái đông an quận vương thám tử cùng lý quốc công phủ có lui tới sao? Cũng không có, về lương vãn vãn thân phận thật sự, chỉ có cái kia kêu, kêu tuyết thám tử cùng lương vãn vãn tiếp xúc quá Xem ra cái kia kêu, kêu tuyết thám tử là tưởng giữ được Lương Vãn. vãn. Cảnh Tông nói xong vẫy vây tay, làm Thái Thiếu Tông lui ra. Thái Thiếu Tông lui ra sau, chuẩn bị đêm nay động thủ bắt giữ Đông An Quận Vương 10 cái thám tử, còn có lương vãn vãn bên người Mama. Ngay kế, vào chiều sớm thời điểm, Cảnh Tông lôi đỉnh tức giận, đem Đông An Quận Vương thám tử một chuyện nói cho cả triều văn võ. Hơn nữa trừng phạt những cái đó cùng Đông An Quận Vương thám tử có lui tới đại thần, giáng chức giáng chức, đánh vào đại lao đại lao. Các đại thần không nghĩ tới Đông An Quận Vương đã chết 7 năm nhiều, còn để lại thám tử thật là không an phận đông an quận vương là phản tặc hắn tham tử cũng là phản tặc cùng phản tặc lui tới đại thần tự nhiên muốn đã chịu trừng phạt về điểm này mặt khác đại thần cũng không cảm thấy hoàng thượng xử phạt trọng về đông an quận vương thám tử một chuyện nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành cho đến lý quốc công phủ người có chút bất an lý quốc công lo lắng này đó thám tử hay không biết lương vãn vãn sự tình hiện giờ bọn họ đều bị bắt hắn sợ bọn họ sẽ nói ra lương vãn vãn thân phận trong lúc nhất thời lý quốc công bọn họ hoảng loạn không biết nên làm cái gì bây giờ hộ long vệ bắt được lương vãn vãn bên người ma ma sau thẩm vấn ngay từ đầu ma ma cái gì đều không nhận tội bất quá sau lại đối nàng dùng hình nàng cái gì đều chiêu lương vãn vãn thật là đông an quận vương cháu gái năm đó bị nàng trộm mà từ mang đi sau đó dựa theo lão phu nhân phân phó đi tìm lý quốc công lão phu nhân làm lý quốc công phủ nhận nuôi lương văn vãn liền có lý quốc công bọn họ kinh hoàng thất thố thời điểm cảnh tông hạ chỉ bắt giữ lý quốc công phủ người nương nương không hảo Thính Lan đầy mặt kinh hoàng mà chạy tiến trong điện, bởi vì chạy trốn quá cấp, không cẩn thận bị vướng hạ, cả người té lăn trên đất. Lương Tiệp Dư từ trong trong điện đi ra, thấy Thính Lan té ngã trên mặt đất, vội vàng đi qua đi đem nàng nâng dậy tới, vẻ mặt quan tâm hỏi, có hay không nơi nào té bị thương? Thính Lan nắm chặt Lương Tiệp Dư cánh tay, vẻ mặt nôn nóng mà nói, nương nương, không hảo, hoàng thượng vừa mới hạ chỉ đem Lý Quốc công phủ người tất cả đều áp vào đại lao. Lương Tiệp Dư nghe vậy, sắc mặt xoát địa một chút thay đổi. Người nói cái gì? Nương nương, Lý Quốc Công Phủ người tất cả đều bị áp nhập đại lao. Lương Tiệp Dư thân thể kịch liệt mà lây động hạ, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, như thế nào? Khả năng? Như ma ma ở một bên sốt ruột hỏi, Hoàng thượng vì cái gì hạ chỉ trảo Lý Quốc Công Phủ người? Thính lan đầy mặt hoảng sợ mà nói, nghe nói là Lý Quốc Công Phủ nhận nuôi phản tặc Đông An Quận Vương cháu gái. Như ma ma nghe xong lời này, chỉ cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, Đông An Quận Vương chính là phản tặc. Nhận nuôi hắn cháu gái chính là muốn chu diệt cửu tộc A. Lương Tiệp Dư hơi chút lấy lại tinh thần, vẻ mặt khó có thể tiếp thu biểu tình, sao có thể, cha mẹ bọn họ sao có thể sẽ nhận nuôi Đông An Quận Vương cháu gái. Nương nương, Đông An Quận Vương cháu gái chính là lục tiểu thư, lương văn vãn. Những lời này tựa như một đạo xét đánh giữa trời quang, phách đến Lương Tiệp Dư té ngã trên mặt đất, thất hồn lạc phách mà nói, sao có thể. Như thế nào sẽ là văn vãn? Ta không tin. Nương nương. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Nhận ngôi phản tặc cháu gái, chính là muốn chu diệt cựu tộc. Nếu lục tiểu thư thật là Đông An quận vương cháu gái, như vậy Lý Quốc công phủ liền hoàn toàn xong rồi. Nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Ta muốn đi gặp Hoàng thượng. Ta muốn đi gặp Hoàng thượng Lương Tiệp Dư hoang mang rối loạn vội vội mà đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi ra ngoài. Nương nương thính lan cùng như ma ma đuổi theo. Lương Tiệp Dư nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến dưỡng tâm điện, nhưng là cảnh tông cũng không có thấy nàng nàng quỳ gối dưỡng tâm điện cửa hoàng thượng nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi lý quốc công phủ sao có thể sẽ nhận nuôi phản tặc đông an quận vương cháu gái đứng ở cửa lưu tấn trung nhìn vẫn luôn dập đầu lương tiệp dư hảo tâm mà nói lương tiệp dư lý quốc công phủ lục tiểu thư lương văn vãn thiên chân vạn sắc là phản tặc đông an quận vương cháu gái ngài lại cầu tình hoàng thượng cũng sẽ không phát ngoại khai ân như thế nào sẽ lương tiệp dư vẫn là không thể tiếp thu lương tiệp dư chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực Ngài vẫn là mời trở về đi. Lương Tiệp Dư trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình, như thế nào sẽ? Vãn Vãn sao có thể là Đông An quận vương cháu gái? Các ngươi mau đem Lương Tiệp Dư đỡ trở về. Lưu Tấn Trung ý bảo Ngưu Ma Ma cùng Thính Lan đem Lương Tiệp Dư đỡ trở về. Phần 164. Lương Tiệp Dư muốn vì người trong nhà cầu tình, nhưng là nhận nuôi phản tặc cháu gái tội danh thật sự quá lớn, mặc kệ nàng như thế nào cầu tình, Hoàng thượng đều sẽ không khai ân. Lý Quốc Công phủ nhận nuôi phản tặc Đông An quận vương cháu gái một chuyện, ở kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn. Dân chúng đối Lý Quốc Công phủ chỉ chỉ mang mắng, mang Lý Quốc Công phủ người không phải đồ vật, dám nhận nuôi phản tặc cháu gái. Năm đó, Đông An quận vương tạo phản thời điểm, một đường sát vào kinh thành, giết trong kinh thành không ít người, dẫn tới dân chúng đối Đông An quận vương hận thấu xương. Hiện tại biết được Lý Quốc Công phủ nhận nuôi Đông An quận vương cháu gái, dân chúng đương nhiên đối Lý Quốc Công phủ không có gì hảo ngôn ngữ. Hậu cung biết được chuyện này sau Không có vài người đồng tình Lương Tiệp Dư, dù sao cũng là lý quốc công phủ người chính mình tìm chết, phải không được người khác. Dù Mỹ Nhân ở rồi dám muốn hay không đi tìm Hoàng Thượng, nói cho Lương Tiệp Dư qua không bao lâu liền sẽ thắt cổ tự sát, hơn nữa là một thi hai mệnh. chương 123 Dù Mỹ Nhân trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định nói cho Hoàng Thượng, dù sao cũng là hai điều tánh mạng. Nếu nàng không nói, Lương Tiệp Dư cùng nàng trong bụng hải tử đều đã chết, nàng cả đời này đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. chủ tử ngài đi đâu ta muốn đi dưỡng tâm điện dưỡng tâm điện nguyệt nha trận to hai mắt vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn dung mỹ nhân chủ tử ngài nói ngài muốn đi dưỡng tâm điện chủ tử khi nào trở nên như vậy gan lớn thế nhưng chủ động muốn đi dưỡng tâm điện thấy nguyệt nha hiểu lầm dung mỹ nhân đành phải giải thích nói ta có việc muốn đi bẩm báo hoàng thượng nói xong nàng liền vội vội vàng vàng mà ra cửa chủ tử ngài từ từ nô tỳ a nguyệt nha vội vàng đuổi theo thức mau Hai người liền đến dưỡng tâm điện. Đứng ở cửa Đức Chính thấy người đến là Dung Mỹ Nhân, trong lòng phi thường kinh ngạc. Như thế nào Dung Mỹ Nhân tới dưỡng tâm điện? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là Đức Chính vẫn là đón đi lên, nô tài cấp Dung Mỹ Nhân tỉnh an. Đức Chính công công đứng lên đi. Dung Mỹ Nhân nói xong, nhìn thoáng qua Đức Chính phía sau dưỡng tâm điện, khách khí mà nói, Đức Chính công công, ta có chuyện quan trọng bẩm báo Hoàng thượng, phiền thoái thông truyền một tiếng. Đức Chính nghĩ thầm một cái nho nhỏ Mỹ Nhân có thể có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo Hoàng thượng, bất quá vị này Dung Mỹ Nhân thái độ khách khí, hắn đi vào thông truyền một tiếng cũng không ngại. Dung Mỹ Nhân, ngài chờ một lát, nô tài này liền đi thông bẩm một tiếng. Cảm ơn. Đức Chính đi vào dưỡng tâm điện nội, Cảnh Tông đang ở phê duyệt tấu trương. Hoàng thượng, Dung Mỹ Nhân nói có chuyện quan trọng bẩm báo ngài, lúc này đang ở ngoài điện trở. Cảnh Tông nghe được lời này, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ tới cái gì Vung trong tay tàu trường, làm nàng tiến vào Là, Hoàng thượng. Đức chính đi ra ngoài điện, khách khí mà đối Dung Mỹ Nhân nói, Dung Mỹ Nhân, Hoàng thượng làm ngài đi vào. Cảm ơn Đức chính công công. Ngài nói quá lời. Đức chính nhìn Dung Mỹ Nhân bóng dáng, trong lòng rất là ngạc nhiên. Cái này Dung Mỹ Nhân ngày thường không hiện sơn lộ thủy, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy chủ động, dám tới dưỡng tâm điện tìm Hoàng thượng. Dung Mỹ Nhân đi vào dưỡng tâm điện nội, trước cung kính về phía cảnh tông hành lễ thỉnh An. tần thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an đứng lên đi tạ hoàng thượng cảnh tông nhìn thoáng qua lưu Tấn trung ý bảo hắn trước tiên lui đi xuống lưu Tấn trung hành lễ kính cẩn nghe theo mà lui xuống trước khi đi thời điểm kỳ quái mà nhìn thoáng qua dung mỹ nhân ngươi có chuyện gì nói cho chấm dung mỹ nhân cũng không vòng vo vò, đi thẳng vào vấn đề mà nói hoàng thượng tần thiếp ngày hôm qua mơ thấy lương tiệp dư thắt cổ tự sát hơn nữa nàng trong bụng có mang long tự cảnh tông nghe được lời này trong mắt tràn ngập kinh ngạc Ngươi nói chính là thật sự. Hoàng thượng, tân thiếp lại như thế này mơ thấy. Dung Mỹ nhân nói những lời này khi, chột dạ mà không dám nhìn cảnh tông. Cảnh tông hơi hơi như mày, nếu ly quốc công phủ mãn môn sao trảm, lương tiệp dư rất có khả năng sẽ không tiếp thu được, thắt cổ tự sát cũng không phải không có khả năng. Lưu Tấn Trung Chờ ở cửa Lưu Tấn Trung lập tức đi đến, nô tài ở. Ngươi tự mình đi thái y hề viện kêu một cái thái y hề, dẫn hắn đi cấp lương tiệp dư bắt mạch. Nô tài này liền đi Hoàng thượng vì cái gì sẽ bỗng nhiên phái thái y ỉa đi cấp lương tiệp dư bắt mạch, chẳng lẽ lương tiệp dư có cái gì không đúng sao? Chờ lưu tân trung rời đi sau, cảnh tông nhìn về phía dung mỹ nhân, hỏi, ngươi còn mơ thấy cái gì? Dung mỹ nhân lắc đầu, tần thiếp liền mơ thấy cái này, cũng không có mơ thấy chuyện khác. Nếu không phải lý quốc công phủ xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không tới thông chi hoàng thượng chuyện này. Không phải nàng cố ý không nói, mà là nàng không dám khẳng định nguyên văn tình tiết sẽ ở hiện thực chính diễn. từ tứ hoàng tử bị hạ độc sau nàng liền phát hiện nguyên văn tình tiết đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo cảnh tông không có lại truy vấn dung mỹ nhân vẻ mặt ôn hòa mà đối nàng nói ngươi đi về trước đi là tân thiếp cáo lui dung mỹ nhân thật cẩn thận mà rời khỏi dưỡng tâm điện nguyệt nha thấy dung mỹ nhân ra tới vội vàng đón đi lên chủ tử đi thôi chờ ly dưỡng tâm điện có một khoảng cách sau dung mỹ nhân lúc này mới thật dài mà thư khẩu khí ai nàng vừa mới ở dưỡng tâm điện một lòng vẫn luôn căng chặt Không biết vì cái gì nàng đối mặt hoàng thượng, liền sẽ không không tự giác mà sợ hãi. Rõ ràng hoàng thượng đối nàng thái độ ôn hòa, nhưng là nàng chính là sợ, này có lẽ chính là thiên uy đi. Nghe được Dung Mỹ Nhân thở dài thanh, Nguyệt Nha vẻ mặt quan tâm hỏi, chủ tử, ngài làm sao vậy? Ta vừa mới ở dưỡng tâm điện hù chết. Dung Mỹ Nhân thực túng mà nói, a Nguyệt Nha vẻ mặt giật mình, chủ tử, ngài chọc hoàng thượng sinh khí sao? Nay thật không có, chính là một mình đối mặt hoàng thượng, lòng ta sợ hãi. Rõ ràng hoàng thượng có khả năng chính là nàng Đồng Hương, theo lý thuyết nàng không nên sợ hãi, chính là nàng liền rất là thực túng mà sợ. Đi vào Dưỡng Tâm Điện kia một khắc, nàng liền cảm giác được hoàng thượng trên người phát ra uy nghiêm, có lẽ đây là trong truyền thuyết bá khí chắc lậu đế vương chi khí. Kia ngài như thế nào còn dám đi tìm hoàng thượng a? Ta có việc muốn nói cho hoàng thượng, bằng không ta mới sẽ không chủ động tới Dưỡng Tâm Điện. Đem Lương Tiệp Dư sẽ thắt cổ tự sát một chuyện nói cho hoàng thượng, dung mỹ nhân trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc biến mất. Chủ tử, ngài có chuyện gì muốn nói cho Hoàng thượng A? Nguyệt Nha tò mò hỏi. Dung Mỹ Nhân chiều Nguyệt Nha sán lạ cười, ngươi muốn biết A? Nguyệt Nha vội vàng gật đầu, hơn nữa chỉ xuống đất phi thường dùng sức. Dung Dù Mỹ Nhân cười hì hì nói, không nói cho ngươi. Nguyệt Nha! Hồi cung! Chủ tử, ngài liền nói cho Nô Tì Đi. Liền không nói cho ngươi. Dung Mỹ Nhân vừa ly khai không bao lâu, lưu Tẫn trung liền về tới dưỡng tâm điện. Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng. lương tiệp dư đã mang thai hơn một tháng cảnh tông nghe được lưu Tấn trung nói như vậy ở trong lòng cảm thán một tiếng quả nhiên như dung mỹ nhân theo như lời ban thưởng một ít đồ vật cấp lương tiệp dư là hoàng thượng lương tiệp dư mang thai một chuyện thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung tự nhiên là chọc đến mặt khác các phi tần ghen ghét không thôi nhưng là ngay sau đó nghĩ đến lý quốc công phủ lập tức liền mãn môn sao trảm hậu cung các phi tần cảm thấy phi thường hạ giận thân là đương sự lương tiệp dư biết được chính mình lại lần nữa mang thai trong lòng cũng không có nhiều ít kinh hỉ mà là phi thường phức tạp thính lan nắm lấy lương tiệp dư tay an ủi nàng nói nương nương ngài có mang có thai nói không chừng hoàng thượng xem ở ngài có mang long tự trên mặt đối lý quốc công phủ vong khai một mặt lương tiệp dư nghe được thính lan nói như vậy nguyên bản ảm đạm không ánh sáng hai mắt bốc cháy lên một mặt ánh sáng trên mặt không khỏi mà lộ ra một mặt hy vọng ngươi nói đúng ta hiện tại hiện giờ có mang long tự nói không chừng hoàng thượng sẽ khai ân Nữu ma ma ở một bên cười nói nương, nương Ngài phải hảo hảo bảo trọng thân mình. Nương nương này một thai hoài đến thật là thời điểm, nói không chừng hoàng thượng xem ở nương nương có mang lòng tự có công phân thượng, đối lý quốc công phủ vong khai một mặt. Lương Tiệp Dư giơ tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên bụng, trên mặt bất giác lộ ra một mặt mỉm cười, ân, vì cha mẹ bọn họ, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo trọng chính mình thân mình. Nhìn đến Lương Tiệp Dư tỉnh lại lên, khôi phục tinh thần, thính lan cùng như ma ma trong lòng liền an tâm rồi rất nhiều. Một lát sau, lưu tấn trung liền đem hoàng thượng ban thưởng đưa tới nương nương ngài xem hoàng thượng ban thưởng nhiều như vậy đồ vật này thuyết minh hoàng thượng rất coi trọng ngài này một thai thính lan lòng tràn đầy vui mừng hoàng thượng coi trọng nương nương này một thai đã nói lên lý quốc công phủ được cứu vớt khả năng tính sẽ rất lớn như ma ma giơ tay xoa xoa khỏe mắt mà nước mắt đầy mặt vui mừng mà nói chúc mừng nương nương chúc mừng nương nương mà lúc này dưỡng tâm điện cảnh tông lại có chút dối rắm lương tiệp dư mang thai là một chuyện tốt Nhưng là Lý Quốc Công phủ một môn vẫn là muốn liên lụy chính tộc. Một khi Lý Quốc Công phủ mãn môn sao trảm, lương tiệp dư sợ là không tiếp thu được cái này trầm trọng đả kích, có khả năng sẽ sinh non, đến lúc đó nàng nói không chừng còn sẽ thắt cổ tự sát. Ai? Lưu Tấn Trung nghe được Cảnh Tông thở dài thanh, quan tâm hỏi: "Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?" Chẳng có chút khó xử. Cảnh Tông hơi hơi cau mày, trên mặt lộ ra một mặt buồn rầu mà thần sắc, Lý Quốc Công phủ nhận nuôi Đông An quận vương cháu gái, đây là mưu nghịch tội lớn. Dựa theo Đại Chu luật pháp cần thiết liên lụy chính tộc, chính là lương tiệp dư hiện giờ mang thai, chấm lo lắng nàng sẽ không chịu nổi. Lấy hiện đại người tư duy tới xem, nhận nuôi Đông An quận vương cháu gái, không cần thiết giết người mãn môn, còn chu diệt cửu tộc. Nhưng là, Đại Chu luật pháp bãi tại nơi này, hắn không có khả năng vi phạm luật pháp thả lý quốc công phủ một nhà. Lưu Tấn Trung nghe xong lời này, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Này, đích xác khó làm. Lý Quốc Công phủ khẳng định là muốn liên lụy chính tộc. Lương Tiệp Dư thấy cả nhà bị chém giết không có khả năng thờ ơ, nói không chừng thương tâm muốn chết dưới động thai khí, thậm chí có khả năng đẻ non. Này, Cảnh Tông là không có khả năng buông tha Lý Quốc công phủ người, nhưng là Lương Tiệp Dư đi thọ khang cung. Đúng vậy. Thái hậu thấy hoàng đế lúc này lại đây, trong lòng có chút kinh ngạc. Tông Nhi, ngày thường lúc này ngươi không phải ở dưỡng tâm điện phê duyệt tấu chương sao? Như thế nào tới ta này? Mẫu hậu, trẫm có một chuyện tưởng thỉnh giáo ngài. Thái hậu thấy Cảnh Tông thần sắc trịnh trọng. Trong lòng dùng mình, sắc mặt cũng không khỏi mà trở nên nghiêm túc, sự tình gì. Mẫu hậu, ngài biết lương tiệp dư mang thai đi. Thái hậu nghe được lời này, liền biết cảnh tông muốn nói gì. Tông nhi, ngươi ở vì lương tiệp dư cùng Lý Quốc công phủ sự tình phiên não Cảnh tông nhẹ nhàng mà điểm phía dưới, ân, chấm không có khả năng tha Lý Quốc công phủ người, nhưng là chấm lo lắng lương tiệp dư không tiếp thu được chuyện này sẽ đẻ non, thậm chí có khả năng sẽ thắt cổ tự sát. nay đích xác không dễ làm. nhưng là đại chu luật pháp không thể phá hư. Thái hậu nghĩ nghĩ nói, Tông nhi, ngươi vẫn là việc công xử theo phép công, đến nỗi lương tiệp dư. Ta tôi khuyên khuyên nàng đi. Vậy phiên toái mẫu hậu. Kỳ thật, cảnh Tông trong lòng sớm đã có quyết đoán, chỉ là cảm thấy chuyện này đối lương tiệp dư không khỏi quá mức tàn nhẫn, nhưng là việc này quái không được hắn, chỉ có thể quay lý quốc công phủ người chính mình tìm chết. Này lý quốc công phủ, bằng không ta mang lương tiệp dư đi sướng Xuân Viên dưỡng thai. Vừa lúc đem hoa nhi cũng mang qua đi. Phần 165 Mẫu hậu, này còn có một hai tháng liền phải ăn tết, đi sướng xuân viên sau không bao lâu lại phải về cùng này quá lăn lộn. Lại nói, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, này một đi một về nói không chừng sẽ bị đông lạnh. Cũng là, vậy làm lương tiệp dư tới thọ khang cung dưỡng thai, có ta nhìn có lẽ sẽ hảo một chút. Cấp mẫu hậu thêm phiền thoái. Nếu lương tiệp dư không có mang thai, cảnh tông có 1.000 loại biện pháp sẽ không làm nàng thắt cổ tự sát. nhưng là lương tiệp dư mang thai không thể đã chịu bất luận cái gì kích thích hắn những cái đó biện pháp không hảo sử dụng nay có cái gì phiền thoái cảnh tông bồi thái hậu nói trong chốc lát lời nói sau liền rời đi trở lại dưỡng tâm điện tiếp tục phê duyệt tấu trương thái hậu chụp thiên ma ma tự mình đi tiếp lương tiệp dư tới thọ khang cung đem nàng an trí ở thọ khang cung thiên điện lương tiệp dư là cái người thông minh nàng bị nhận được thọ khang cung dưỡng thai liền minh bạch hoàng thượng sẽ không tha lý quốc công phủ người lúc này Nàng chính quỷ gối thái hậu trước mặt, hướng thái hậu cầu tình, thái hậu nương nương, tần thiếp biết tần thiếp người nhà phạm vào không thể tha thứ tội, nhưng là có thể hay không xem ở tần thiếp có mang lòng tự trên mặt tha tần thiếp người nhà, chẳng sợ đem tần thiếp người nhà lưu đày Ninh Cổ Tháp cũng hảo. Nàng trong lòng rõ ràng Lý Quốc Công phủ nhận nuôi Đông An Quận Vương cháu gái, nay kỳ thật chính là phạm vào mưu nghịch tội lớn, chính là nàng thân là con cái không thể trơ mắt mà nhìn cả nhà đều bị chém đầu. Nếu lưu đày đi Ninh Cổ Tháp Nói không chừng còn có một ít người có thể mạng sống. Lương Tiệp Dư, Lý Quốc Công phủ nhận nuôi phản tặc Đông An quận vương cháu gái, đây là mưu nghịch, là muốn chu diệt cửu tộc. Thái Hậu có thể lý giải Lương Tiệp Dư muốn cứu người nhà ý tưởng, nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ giúp nàng cầu tình. Lương Tiệp Dư sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc, đầy mặt tuyệt vọng, tần thiết minh bạch, chỉ là phụ thân bọn họ vì cái gì muốn nhận nuôi phản tặc Đông An quận vương cháu gái, vì cái gì? Lương Tiệp Dư, ngươi nếu minh bạch liền không nên lại vì lý quốc công phủ người cầu tình nếu lương tiệp dư không phải mang thai thái hậu mới sẽ không phản ứng nàng lý quốc công phủ người biết rõ lương vãn vãn là phản tặc đông an quận vương cháu gái nhưng là vẫn là nhận nuôi nàng còn cho nàng tôn quý thân phận ngươi nói rõ lý lẽ quốc công phủ người an chính là cái gì tâm lương tiệp dư bị thái hậu hỏi đến á khẩu không trả lời được nàng muốn vì người nhà biện giải đều biện giải không được dân gian có câu tục ngữ têu lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó ngươi gả vào hoàng cung liền trở thành hoàng gia người lý nên nơi trốn lấy hoàng gia suy xét mà không phải vì ngươi nhà mẹ để suy xét thái hậu đối lương tiệp dư có chút bất mãn nhưng là bận tâm đến nàng mang thai cũng không có đối nàng nói lời nói nặng nhưng là ngự khí vẫn là thực nghiêm khắc ngươi muốn cho hoàng đế vì ngươi trí đại chu luật pháp không màng làm khắp thiên hạ dân chúng chỉ trích hoàng đế công và tư chẳng phân biệt sao lương tiệp dư hơi hơi phát run một trương tái nhợt điệt lệ mà trên mặt tràn đầy tuyệt vọng mà nước mắt ngươi hiện tại mang thai nên hảo hảo dưỡng thai Chuyện khác liền không cần lo cho. Thái Hậu đối trở ở một bên Thiên Ma Ma nói, đưa Lương Tiệp Dư hồi Thiên Điện nghỉ ngơi. Là, Thái Hậu, Thiên Ma Ma cùng Như Ma Ma đỡ Lương Tiệp Dư đi Thiên Điện. Hảo hảo chiếu cố các ngươi ra chủ tử. Thiên Ma Ma nhìn Như Ma Ma, cảnh cáo nói, nếu các ngươi gia chủ tử trong bụng lòng tử có cái gì sơ xuất, Thái Hậu đem các ngươi là hỏi. Như Ma Ma nghe được lời này, sợ tới mức trong lòng căng thẳng, ngoài miệng vội và nói, Thiên Ma Ma yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nương nương. Thiếu cái gì trực tiếp cùng ta nói? Đúng vậy. Thiên ma ma không có nói cái gì nữa, xoay người rời đi trở lại chủ điện. Thái hậu trong mày, sắc mặt không quá đẹp, cái này lương tiệp dư cùng hoàng hậu so sánh với, thật là kém xa. Lúc trước hoàng đế muốn chém sát triệu cẩm thân bọn họ, hoàng hậu cũng không có ỷ vào chính mình có mang con vợ cả khiến cho hoàng thượng tha nàng phụ huynh. Cái này lương tiệp dư lại bị vào chính mình mang thai, muốn cho hoàng đế tha bọn họ người một nhà. Thật là không biết nặng nhẹ. Thái hậu nương nương, lương tiệp dư nơi nào có thể so sánh được với hoàng hậu nương nương. Nay hậu cung phi tần, có mấy cái có thể làm được hoàng hậu nương nương như vậy thâm minh đại nghĩa. Hảo hảo nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng làm ra cái gì việc ngốc tới. Nếu lương tiệp dư không phải có mang long tự, thái hậu là lười đến quản lương tiệp dư chết sống. Lao nô đã phân phó đi xuống. Thái hậu lạnh mặt nói, nếu nàng thật sự luẩn quẩn trong lòng, dẫn tới chính mình đẻ non, vậy không cần lo cho nàng Lời này nói được có chút vô tình, nhưng là đây cũng là lương tiệp dư tự tìm. Hy vọng lương tiệp dư sẽ không như vậy xuẩn. Thiên điện lương tiệp dư dựa ngồi ở trên giường, không tiếng động mà chảy nước mắt. Đứng ở một bên thính lan cũng đi theo khóc, như ma ma hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi không khuyên chủ tử, đi theo cùng nhau khóc cái gì? Chính là, không có gì chính là, hiện tại chủ tử thân mình quan trọng nhất, ngươi liền không cần thêm phiền. Hoàng thượng cùng Thái hậu không có bởi vì lý quốc công phủ sự tình trách tội nương nương, đây là phá lệ mà khai ân. Nếu nương nương không biết tốt xấu, không hảo hảo bảo trọng chính mình thân mình, như vậy Thái hậu nương nương cái thứ nhất liền sẽ đối nương nương bất mãn. Thính Lan nghe được lời này, vội vàng giơ tay xoa xoa nước mắt, ta đã biết. Như ma ma bưng vừa mới chiên tốt thuốc dưỡng thai, đoan đến lương tiệp dư trước mặt, chủ tử, ngài nên uống, dược. Ta không nghĩ uống. Chủ tử, đây là thuốc dưỡng thai. Như ma, ma ôn thanh mà khuyên nhủ, nô tì biết ngài khổ sở trong lòng, nhưng là ngài không thể mặc kệ trong bụng hài tử. Thính lan ở một bên cũng đi theo khuyên, chủ tử, như Mama ma nói đúng, ngài phải vì trong bụng hài tử suy xét. Chủ tử, đứa nhỏ này là ngài mong thật lâu mới mong tới, ngài không thể lại làm đứa nhỏ này cùng phía trước đứa bé kia giống nhau không có. Nghe được như ma ma những lời này, lương Tiệp dư nhớ tới cái kia sáu tháng đại không có thể xuất thế hài tử, trong lòng một trận quặn đau. Chủ tử. Mặc kệ thế nào, ngài đều phải hảo hảo mà dưỡng thai, đem đứa nhỏ này thuận thuận lợi lợi mà sinh hạ tới. Như ma ma bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thay đổi cái cách nói khuyên đủ, có lẽ, ngài trong bụng đứa nhỏ này chính là phía trước đứa bé kia. Lần trước ngài không có thể đem hắn sinh hạ tới, lần này hắn lại đầu thai trở thành ngài hài tử, ngài nhất định phải đem hắn bình bình an an sinh hạ tới. Như ma những lời này hoàn toàn đả động lương tiệp dư, nàng dối tay tiếp nhận chén thuốc, ngẩng đầu lên đem thuốc dưỡng thai uống lên đi xuống. Thấy lương tiệp dư đem thuốc dưỡng thai uống lên đi xuống, như mama cùng thính lan trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chủ tử, ngài hôm nay một ngày đều không có ăn cái gì, lão nô cho ngài chuẩn bị một ít thức ăn, ngài hoặc nhiều hoặc ít ăn một chút. Ta không có ăn uống. Như mama tận tình khuyên bảo mà khuyên, chủ tử, ngài không ăn, cũng muốn vì trong bụng hài tử ăn một chút. Lương tiệp dư giơ tay nhẹ nhàng mà vớt ve hạ chính mình bụng, thần sắc vẻ vải mà gật đầu, ngươi đi chuẩn bị một ít thức ăn đi. Thấy Lương Tiệp Dư đem nàng lời nói nghe xong đi vào, như ma ma đẩy mặt vui mừng mà đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn. Thính Lan, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng thật sự muốn trơ mắt mà nhìn Lý Quốc công phủ mãn môn sao chẳng sao. Chủ tử, Lý Quốc công phủ sự tình, ngài liền không cần lo cho. Thính Lan trong lòng rõ ràng chuyện này đã không có cứu vãn đường sống, mặc kệ nương nương như thế nào cầu tình, hoàng thượng đều sẽ không tha Lý Quốc công phủ người. Ngài hiện tại nhất quan trọng sự tình chính là hảo hảo mà dưỡng thai. Ta như thế nào có thể mặc kệ? Đó là nàng người nhà, là đem nàng nuôi nâng trưởng thành cha mẹ, nàng như thế nào có thể mặc kệ không hỏi? Chính là, ngài như thế nào quản? Thính Lan vừa mới nghĩ thông suốt, chuyện này là lao ra phu nhân bọn họ tìm chết, chẳng sợ nương nương là hoàng hậu nương nương cũng cứu không được lý quốc công phủ người. Chủ tử, đây là mưu nghịch tội lớn, hoàng thượng không có khả năng tha lý quốc công phủ, ngài trong lòng rất rõ ràng. Ta biết lương tiệp dư trong lòng rất rõ ràng, nhưng là không thể tiếp thu. Chủ tử, nô tỷ không rõ lao già phu nhân bọn họ vì cái gì muốn nhận nuôi phản tặc đông an quận vương cháu gái, biết rõ sẽ cho Lý Quốc công phủ mang đến họa sát thân. Nói câu không dễ nghe lời nói, lao gia phu nhân bọn họ đây là ở tìm chết, lại còn có hại toàn bộ lương ra người. Vì cái gì sẽ là như thế này? Chủ tử, ngài vẫn là vì ngài chính mình cùng trong bụng hài tử suy xét đi. Chủ tử trong bụng hài tử tới đúng là thời điểm, nếu chủ tử thuận lợi mà sinh hạ một người hoàng tử, chẳng sợ thất sủng. Nửa đời sau cũng có dựa vào. Như mama đây là bưng tới một ít thức ăn, một chén sữa bò, mấy mâm tinh xảo ngon miệng điểm tâm. Chủ tử, ngài ăn trước điểm điểm tâm lót lót bụng. Lương Tiệp Dư không có ăn uống, nhưng là vì trong bụng hài tử, nàng vẫn là buộc chính mình ăn xong mấy khối điểm tâm, cũng đem sữa bò uống lên đi xuống. Chủ tử, ngài trước nghỉ ngơi một hồi đi. Lương Tiệp Dư bị đỡ đến trên giường, nàng nguyên bản cho rằng chính mình ngủ không được, lại không nghĩ thực mau liền ngủ rồi. Nàng ở trong mộng mơ thấy một cái đáng yêu hài tử, hỏi nàng có phải hay không lại không cần hắn. Hai tử nói, giống một cây đao giống nhau ở xẻo nàng tâm. Nàng nơi nào bỏ được không cần cái này đáng yêu hài tử, nàng đáp ứng hắn nhất định sẽ đem hắn bình bình an an sinh hạ tới. Lương Tiệp Dư một giấc này ngủ đến chẳng vạng, không nghĩ tới tỉnh lại sau nhìn đến Hoàng hậu Nương Nương, nguyên lai Hoàng hậu Nương Nương chờ nàng đợi nửa ngày. Hoàng hậu Nương Nương có thể lý giải Lương Tiệp Dư tâm tình, cho nên cô ý tới thọ khang cung an ủi nàng. Lúc trước triệu cẩm thần bọn họ bị phán tử hình, hoàng hậu nương nương trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là nàng cũng không có giúp phụ huynh cầu tình. Hoàng hậu nương nương lấy chính mình sự tình khuyên bảo lương tiệp dư, hy vọng lương tiệp dư có thể vì trong bụng hài tử suy xét. Lương tiệp dư mơ thấy đứa bé kia, không có khả năng không hảo hảo bảo trọng thân thể của mình. Hiện giờ lại bị hoàng hậu nương nương như vậy một tan ủi, nàng trong lòng càng thêm xác định muốn đem trong bụng hài tử sinh hạ tới. Hoàng hậu nương nương thấy Lương Tiệp Dư giống như đem nàng lời nói nghe xong đi vào, trong lòng liền yên tâm không ít. Vì để người vấp nhất, nàng quyết định mỗi ngày đều tới Thọ Khang cung bồi lương Tiệp Dư trò chuyện, như vậy sẽ làm Lương Tiệp Dư trong lòng dễ chịu điểm. Bồi lương Tiệp Dư nói trong chốc lát lời nói, hoàng hậu nương nương liền rời đi, đi Thọ Khang cung chủ điện. Lương Tiệp Dư thế nào, đem ngươi nói nghe lọt được sao? Hẳn là nghe lọt được. Vậy là tốt rồi. Đối với hoàng hậu cố ý tới khuyên nói Lương Tiệp Dư Thái hậu trong lòng thập phần vừa lòng, Lương Tiệp Dư, nếu là có người một nửa thông minh đại nghĩa, ta cùng hoàng đế liền không cần lo lắng. Mẫu hậu, ngài quá khen, thần thiếp dù sao cũng là Đại Chu hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu, lý nên nơi trốn vì Đại Chu suy xét, vì hoàng thượng suy nghĩ. Chính là, Lương Tiệp Dư liền bất đồng, nàng rốt cuộc tuổi trẻ, từ nhỏ bị cha mẹ yêu thương lớn lên, trong nhà gia chuyện như vậy, không thể tiếp thu cũng thực bình thường. Lý quốc công phụ phạm mà làm mưu nghịch tội lớn. nàng trong lòng rõ ràng lại còn sách không rõ thậm chí không bận tâm trong bụng long tự thật là thái hậu trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ cùng bất mãn mẫu hậu hiện giờ lương tiệp dư đem thần thiếp nói nghe xong đi vào liền sẽ không mặc kệ trong bụng long thai còn tính nàng tức thời hoàng hậu cùng thái hậu nói trong chốc lát lời nói liền rời đi trở lại thừa cản cung phát hiện hoàng thượng đang đợi nàng Thần thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an cảnh tông thân thủ nâng dậy hoàng hậu chấm chờ ngươi cùng nhau dùng bữa tối hoàng thượng Ngài như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, như vậy thần thiếp an bài phòng bếp nhỏ làm một ít ngon miệng thức ăn. Ngươi ăn cái gì, chấm liền ăn cái gì, không cần cố ý vì chấm ăn bài. Hoàng thượng, thần thiếp đi thọ khang cung vấn an lương tiệp dư, cùng nàng nói chuyện trong chốc lát. Hoàng hậu nương nương vẻ mặt ôn nhu mà nói, nàng đem thần thiếp nói nghe xong đi vào, hẳn là sẽ hảo hảo mà ăn thai. Cảnh tông rỗi tay nắm lấy hoàng hậu nương nương đôi tay, thần sát nhu hòa mà nói, làm ngươi lo lắng. Hoàng hậu nước mắt đối cảnh tông ôn nhu cười. Hoàng thượng, đây là thần thiếp chức trách đối lương tiệp dư lo lắng là hả là. Cảnh tông nghe xong lời này hơi hơi mỉm cười. Trẫm có ngươi cái này hoàng hậu dữ dội may mắn. Nghe được hoàng thượng những lời này, hoàng hậu nương nương trong lòng là tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là làm thần thiếp chuyện nên làm. Nàng là hoàng hậu, chính yếu chức trách chính là xử lý hảo hậu cung, làm hoàng thượng không cần vi hậu cung sự tình phiền não. Trước dùng bữa tối đi. Thức mau. Đồ ăn liền bưng đi lên. Cảnh tông lôi kéo hoàng hậu ngồi xuống, cùng nhau dùng bữa tối. Dựa theo quy củ, hậu cung phi tần là không thể cùng hoàng thượng ngồi chung ở trên một cái bàn dùng bữa, cho dù là hoàng hậu đều không được, cần thiết đứng ở một bên hầu hạ hoàng thượng dùng bữa tối. Bất quá, cái này quy củ cảnh tông cũng không thích, cho nên mỗi lần cùng hoàng hậu dùng bữa tối, khiến cho hoàng hậu ngồi xuống cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Hai người giống bình thường vợ chồng như vậy, ngươi cho ta gấp đồ ăn, ta cho ngươi gấp đồ ăn. một bữa cơm ăn mà là phi thường ấm áp. Dùng xong bữa tối, hai người liền ở thừa cản cung đình viện một bên tàn bộ, một bên nói chuyện thiếm. Sau nửa canh giờ, hai người trở lại trong cung điện. Hoàng hậu ngồi ở trên giường cấp ngũ hoàng tử làm quần áo, mà cảnh tông ôm ngũ hoàng tử chơi nâng lên cao, đậu đến ngũ hoàng tử khanh khách mà cười cái không ngừng. Nô ma ma nhìn đến này bức họa mặt, trong lòng thế hoàng hậu nương nương cảm thấy vui vẻ. Hiện tại hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thoạt nhìn như là một đôi bình thường phu thê. Qua hai ngày. Lý quốc công phủ người ở cửa chợ bị sử trảm, trong kinh thành không ít dân chúng đi vây xem. Đối với Lý quốc công phủ người, dân chúng không chỉ có bất đồng tình, tương phản cảm thấy bọn họ xứng đáng, ai kêu bọn họ nhận nuôi phản tặc đông an quận vương cháu gái. Hành hình sau khi kết thúc, cảnh tông liền thu được tin tức, phát ra một tiếng cảm khái, không biết Lý quốc công bọn họ hối hận hay không nhận nuôi lương văn vãn. Phần 166 Một bên Lưu Tấn Trung nói, khẳng định hối hận à, vì một cái lương văn vãn. Lý Quốc công phủ mãn môn đều bị chém đầu. Cảnh Tông lắc đầu nói, tội gì đâu. Lý Quốc công phủ người đầu vóc thật là không tốt, vì một cái lương văn vãn, dẫn tới toàn tộc người tánh mạng đều bồi đi lên. Thọ Khang cung lương tiệp dư biết được Lý Quốc công phủ người tất cả đều bị chém đầu, trước mắt tôi sầm mất đi ý thức. Tỉnh lại sau, nàng ghé vào trên giường khóc giống lên, khóc mà phi thường khổ sở. Hoàng hậu nương nương không yên tâm nàng, liền vẫn luôn bồi ở nàng bên người, an ủi nàng. Kỳ thật, Cảnh Tông cũng tới. nhưng là hắn cũng không có đi thiên điện vấn an lương tiệp dư sợ lương tiệp dư nhìn đến hắn sẽ đã chịu kích thích có hoàng hậu ở ngươi liền không cần lo lắng mẫu hậu chân cũng không lo lắng tông nhi ta hai ngày này nghĩ nghĩ thái hậu vẻ mặt như suy tư gì mà nói chờ thời tiết ấm áp liền đem lương tiệp dư đưa đến sướng xuân viên dưỡng thai đi ngay sau nàng nếu là sinh hạ hoàng tử liền đem hoàng tử ôm đến hoàng hậu bên người nuôi nấng làm hoàng hậu dạy dỗ nếu nàng sinh hạ chính là công chúa khiến cho công chúa lưu tại bên người nàng, làm các nàng hai mẹ con vẫn luôn đại ở sướng Xuân Viên đi. Cảnh Tông nghe được Thái Hậu lời này, hơi hơi trận to đôi mắt, biểu tình phi thường kinh ngạc, mẫu hậu, ngài vì cái gì muốn như vậy an bài. Ta coi cái này lương tiệp dư là cái sách không rõ người, nếu nàng sinh hạ chính là cái hoàng tử, làm nàng nuôi nấng dạy dỗ, sẽ bị nàng dạy dỗ mà không nên thân. Nếu nàng sinh hạ chính là cái công chúa, vậy không sao cả. Cảnh Tông không nghĩ tới Thái Hậu đối lương tiệp dư thành kiến lớn như vậy. Mẫu hậu, chuyện này chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Dù mỹ nhân biết được lý quốc công phủ người bị chém đầu sau, thổn thức không thôi. Bất quá, thấy lương tiệp dư hảo hảo mà, nàng trong lòng rất có cảm giác thành tựu, rốt cuộc nàng lại cứu hai điều tánh mạng. Lại nói tiếp, nàng xuyên đến thế giới này cứu vài điều mạng người. Tục ngữ nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa, nàng cứu vài điều có thể thắng tạo mấy chục cấp phù đồ, kia nàng hẳn là có thể người tốt có hảo báo, sẽ không sớm mà chết đi. mươi 125, Cảnh Tông nghĩ đến Dung Mỹ Nhân phía trước gián tiếp mà cứu hoàng hậu cùng ngũ hoàng tử, lần này lại cứu lương tiệp dư cùng nàng trong bụng hài tử, hắn còn không có tưởng thưởng nàng. Nghĩ nghĩ, Cảnh Tông trực tiếp tấn chức Dung Mỹ Nhân vì Dung Chiêu Nghi, còn ban thưởng nàng không ít thứ tốt. Dung Mỹ Nhân bỗng nhiên tấn chức, tại hậu cung nhắc lên không ít doanh động, trong lúc nhất thời về chuyện của nàng nghị luận sôi nổi. Hậu cung các phi tần nghĩ đến phía trước Dung Mỹ Nhân đi qua dưỡng tâm điện tìm hoàng thượng. Phỏng đoán Dung Mỹ nhân khẳng định sử dụng cái gì thủ đoạn, bằng không hoàng thượng sẽ không tấn chức nàng vì chiêu nghi. Dung chiêu nghi lúc này tâm tình lại là kích động lại là lo lắng, kích động mà là nàng thăng quan phát tài, lo lắng mà là nàng khẳng định bị mặt khác phi tần hâm mộ ghen tị hận. Không phải nàng tâm tư ác độc, nay hậu cung khẳng định có người xem nàng tấn chức vì chiêu nghi không vừa mắt, nói không chừng đã tưởng âm thầm hãm hại nàng. Ai từ lần trước kiến thức đến tứ hoàng tử bị hạ độc, Dung chiêu nghi trong lòng liền sợ. Hy vọng chính mình có thể vẫn luôn làm tiểu trong suốt, không bị bất luận kẻ nào nhớ thương, như vậy nàng mới có thể hảo hảo mà tồn tại. Chính là, nàng hiện tại đột nhiên tấn chức vì chiêu nghi, chỉ sợ bị nhân đố kỵ thượng. Nàng không có nữ chủ quan hoàn, lại mất đi bàn tay vàng, nàng về sau nhật tử sợ là muốn nguy hiểm thật mạnh. Nguyệt Nha thấy chủ tử tấn chức vì chiêu nghi sau, thở dài số lần càng ngày càng nhiều, trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái. Chủ tử, ngài làm sao vậy? Một bộ tâm sự nặng nề mà bộ dáng. Dung Chiêu Nghi đang thương hề hề mà nhìn Nguyệt Nha, Nguyệt Nha, ta sợ chết. A, Nguyệt Nha bị Dung Chiêu Nghi những lời này dọa tới rồi, vẻ mặt khẩn trương hỏi, chủ tử, ngài làm sao vậy, hảo hảo mà nói chết làm cái gì. Hoàng thượng đống nhiên tấn chức ta vì Chiêu Nghi, ta sợ có người hại ta. Nàng chỉ số thông minh giống nhau, hiện tại lại đã không có bàn tay vàng, nàng chơi bất quá hậu cung nữ nhân a. Nguyệt Nha, chủ tử vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Cùng ta cùng nhau tiến cung người. Chỉ có ta một người tân trước, ngươi nói các nàng sao có thể không ghen ghét ta. Dung Chiêu Nghi đầy mặt lo lắng bất an, ngươi xem phía trước chiêu tần nương nương đã bị người tập kích, ngươi nói ta an toàn sao. Nguyệt Nha cảm thấy nhà mình chủ tử suy nghĩ nhiều quá, khỏe miệng nhẹ nhàng mà co giật một chút, chủ tử, ngài suy nghĩ nhiều, không ai hại ngài, cũng không có người dám hại ngài. Lại nói, nô tỳ sẽ bảo vệ tốt ngài. Dung Chiêu Nghi bị Nguyệt Nha lời này cảm động, hai mắt rưng rưng mà nhìn Nguyệt Nha, Nguyệt Nha. may mắn có ngươi bồi ta. tuy rằng nàng bị Nguyệt Nha nói cảm động, nhưng là nàng cũng không có bị an ủi đến, bởi vì Nguyệt Nha chỉ là một cái nha hoàn, nàng bảo hộ không được nàng. chủ tử ngay hiện tại chỉ là chiêu nghi, sẽ không có người hại ngài. nói đến cùng, chủ tử vẫn là lá gan quá nhỏ. dung chiêu nghi lắc đầu, vẻ mặt thâm trầm mà nói, ngươi không hiểu. Nguyệt Nha, nàng là không hiểu. đối với dung mỹ nhân bỗng nhiên tấn chức vì chiêu nghi, tự nhiên sẽ có người bất mãn ghen ghét. Thưa căn Cung, Cảnh Tông đậu một hồi ngũ hoàng tử, khiến cho bà vũ ôm đi xuống. Hoàng hậu, ngươi ngày thường nhiều quan tâm hạ Dung Chiêu Nghi. Cảnh Tông sở dĩ như vậy phân phó, một phương diện là Dung Chiêu Nghi là hắn đồng hương, về phương diện khác Dung Chiêu Nghi tâm địa thiện lương lại an phận thủ thường, còn cứu hoàng hậu cùng ngũ hoàng tử, còn có lương tiệp dư bọn họ mẫu tử. Hoàng hậu nghe thấy cái này phân phó, luôn luôn đoan trang mà trên mặt không khỏi mà lộ ra kinh ngạc mà thần sắc. Hoàng thượng chưa bao giờ sẽ phân phó nàng cố ý chiếu cố nào đó phi tần, trừ phi cái này phi tần mang thai. Hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên làm nàng quan tâm dung chiêu nghi? Chẳng lẽ dung chiêu nghi ở Hoàng thượng trong lòng? Nhìn đến Hoàng hậu trong mắt kinh ngạc, Cảnh Tông đoán được nàng hiểu lầm, đem dung chiêu nghi cứu lương tiệp dư cùng nàng trong bụng hải tử một chuyện nói cho Hoàng hậu. Đến nỗi cứu Hoàng hậu cùng ngũ hoàng tử một chuyện, hắn không có nói cho Hoàng hậu, chủ yếu là sợ Hoàng hậu bị Đại hoàng tử thương đến. Hoàng hậu nương nương sau khi nghe xong. Một khuôn mặt thượng tràn ngập khiếp sợ, thế nhưng còn có loại chuyện này. Lần này cũng là nàng nói cho chấm, lương tiệp dư sẽ thắt cổ tự sát, hơn nữa trong bụng mang thai. Hoàng hậu nương nương không nghĩ tới dung chiêu nghi thế nhưng có thể mơ thấy tương lai phát sinh sự tình, này quá. Khó có thể làm người tin tưởng. Lần trước cũng là nàng nói cho chấm, đại hoàng tử lén cùng triệu thanh âm gặp mặt. Nhắc tới đại hoàng tử cùng triệu thanh âm sự tình, cảnh tông sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, nếu không phải nàng nói cho chấm. triệu thanh em chỉ sợ sẽ đối đại hoàng tử tưởng tượng đến đại hoàng tử bị triệu thanh em xúi dục mà đối hoàng hậu còn có nàng trong bụng hài tử hạ độc thủ cảnh tông trên mặt thần sắc không khỏi mà trở nên lánh hoàng hậu nương nương nghĩ đến triệu thanh em đáy mắt không khỏi mà toát ra một mặt chắn ghét lấy triệu thanh em không an phận tính tình nếu lúc ấy làm đại hoàng tử cùng triệu thanh em lui tới nói không chừng triệu thanh em thật sự sẽ đối đại hoàng tử làm ra sự tình gì tới thậm chí rất có khả năng sẽ châm ngòi đại hoàng tử cùng nàng chi gian quan hệ hoàng thượng Thần thiếp sẽ hảo hảo mà quan tâm Dung Chiêu Nghi. Nói như vậy, Dung Chiêu Nghi vẫn là nàng ân nhân. Có ngươi quan tâm nàng, chấm liền an tâm rồi. Cảnh Tông nhìn ra tới Dung Chiêu Nghi không phải cái người thông minh, hiện giờ nàng đột nhiên tân chức vì Chiêu Nghi, chỉ sợ sẽ bị nhân đố kỵ, nói không chừng sẽ bị người âm thầm hãm hại. Lấy nàng chỉ số thông minh, nàng khẳng định đấu không lại hậu cung này đó phi tần. Nếu không tìm Hoàng hậu quan tâm nàng, nàng ở trong cung nhật tử sợ là không hảo quá. Hoàng thượng yên tâm thân tiếp sẽ chiếu cố hảo dung chiêu nghi ngay kế hoàng hậu nương nương liền đem dung chiêu nghi gọi vào thừa cản cung tới nói một phen lời nói từ đó về sau dung chiêu nghi liền mỗi ngày đi thừa cản cung đưa tin từ ôm hoàng hậu nương nương đuổi dung chiêu nghi trong lòng liền an tâm nhiều cảm thấy chính mình mạng nhỏ tạm thời vô ưu hậu cung mặt khác phi tần nhìn đến dung chiêu nghi lại nịnh bợ thượng hoàng hậu nương nương trong lòng tự nhiên thập phần kinh thường nhưng là đồng thời lại thập phần ghen ghét cuối năm trong triều sự tình trở nên nhiều lên hơn nữa sang năm đầu xuân sau muốn cử hành khoa cử cảnh tông trong khoảng thời gian này trở nên phi thường bận rộn về sang năm khoa cử giám khảo người được chọn cảnh tông tuyển khánh quốc công phủ phụ tử nhậm chức sang năm thi hương quan chủ khảo thi hội quan chủ khảo từ hàn lâm viện người đảm nhiệm đến nỗi thi đình đương nhiên là cảnh tông tự mình đảm nhiệm quan chủ khảo khánh quốc công hai cha con đảm nhiệm thi hương quan chủ khảo trong lúc nhất thời khánh quốc công phủ trở thành mỗi người lấy lòng định bợ đối tượng trần quốc công phủ lý quốc công phủ tề quốc công phủ Khánh quốc công phủ, này tứ đại quốc công phủ, trước mắt liền khánh quốc công phủ bình an không có việc gì. Có ai có thể nghĩ đến suy sụp mà khánh quốc công phủ thế nhưng trở thành trong kinh thành duy nhất quốc công phủ. Hiện giờ chiêu tần nương nương được sủng ái, hơn nữa khánh quốc công phủ phụ tử lại đảm nhiệm sang năm thi hương quan chủ khảo, ẩn ẩn có phục hương xu thế. Trong kinh thành đại quan quý nhân đều là nhân tình, nhìn ra điểm này manh mối, đương nhiên muốn đi lấy lòng. Hậu cung các phi tần tự nhiên cũng biết được chiêu tần phụ huynh muốn đảm nhiệm sang năm thi hương quan chủ khảo, lại là một fan hâm mộ ghen tị hận. Đương nhiên, nay trong đó nhất khí chính là ngô tiệp dư cùng tuyết tài nhân. Chiêu tần vốn dĩ thất sủng, nhưng là bởi vì các nàng phái người tập kích tô kiểu hề, làm tô kiểu hề được đến hoàng thượng thương tiếc. Cái này kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem các nàng tức giận đến chết khiếp. Bất quá, cũng may các nàng còn có hậu chiêu. Dự khôn cung. Tô kiểu hề phát hiện mấy ngày nay dược có chút không thích hợp, khổ chung mang theo điểm toan. Ngay từ đầu, nàng tưởng chính mình ảo giác, nhưng là uống lên một đoạn thời gian, phát hiện này toan vị càng ngày càng rõ ràng. Tô kiểu hề phái hải Lam đi thỉnh đỗ thiên minh, này trong cung thai y y nàng một cái cũng không tin được, trừ bỏ đỗ thai y bởi vì đỗ thai y là hoàng thượng tự mình phái người thỉnh về tới, thâm đến hoàng thượng tín nhiệm. Đỗ thiên minh đi vào dược không cùng, kiểm tra rồi hạ tô kiểu hề kia chén dược. Phát hiện dược đích sắc trộn lẫn mặt khác đồ vật. Tô Kiểu Hề thấy Đỗ Thiên Minh hơi hơi cau mày, trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt có chút bất an hỏi, "Đỗ Thái Y, này dược có phải hay không có mặt khác đồ vật?" Đỗ Thiên Minh nếm hạ Tô Kiểu Hề này chén nước thuốc, thực mau liền biết này nước thuốc trộn lẫn cái gì. Hồi chiêu Tần Nương nương nói, "Ngài này chén dược đích sắc trộn lẫn những thứ khác." Tô Kiểu Hề nghe được lời này, hơi hơi nheo lại mắt, đáy mắt một mảnh lạnh băng, "Này chén dược quả nhiên có vấn đề." Đỗ Thái Y Này dược trộn lẫn cái gì? Này dược trộn lẫn nam đằng. Nam đằng. Tô kiểu hề lần đầu tiên nghe nói loại này dược, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, đây là cái gì dược? Nam đằng ăn nhiều, không chỉ có sẽ nữ tử không dự, còn sẽ làm người dần dần mất đi lý trí. Cái gì? Tô kiểu hề nghe được lời này, sắc mặt soát điệu một chút trở nên tái nhợt, trong mắt là tràn đầy mà hoảng sợ. Hải Lam cùng hải thanh tắc bị dọa đến há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Tô kiểu hề đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay Nô Tiệp Dư an bài người tập kích nàng, nàng đại nạn không chết còn sống, chính là Nô Tiệp Dư lại không tính toán buông tha nàng, thế nhưng ở nàng dược hạ một liều ác độc như vậy dược. Đỗ Thái y, y ta uống này dược uống lên có một đoạn thời gian, có thể hay không về sau sẽ không có hài tử. Nương nương, thần trước cho ngài bắt mạch. Làm phiền. Đỗ Thiên Minh cẩn thận mà cấp tu kiểu hề bắt mạch, một lát sau nói, chiêu tần nương nương yên tâm, chờ thần khai một bộ phương thuốc là có thể đem ngài trong cơ thể nam Đảng dược tính xóa. Hải Lam vội vàng hỏi, đỗ thái y xóa này nam đang dự tính, nương nương có phải hay không liền không có việc gì? Đúng vậy. Phiền thoái đỗ thái y y Tô kiểu hề tâm tình may mắn, may mắn nàng phát hiện dược không thích hợp, bằng không nàng qua không bao lâu liền phải biến thành một cái kẻ điên. Nô Tiệp Dư không có giết chết nàng, thế nhưng lại muốn cho nàng biến thành kẻ điên, thật là quá âm độc. Nương nương khách khí. Nói xong, đỗ thái y y liền lui xuống đi khai phương thuốc. Nương nương, chuyện này nhất định phải nói cho Hoàng thượng. Đúng vậy, nhất định phải nói cho Hoàng thượng. Rốt cuộc là ai như vậy ngon độc, yếu hại nương nương biến thành kẻ điên. Chuyện này đương nhiên muốn nói cho Hoàng thượng, bất quá không phải hiện tại. Tô kiểu hề âm trầm một khuôn mặt, chúng ta hiện tại không thể rút dây động rừng, muốn đem phía sau màn làm chủ dẫn ra tới, sau đó lại nói cho Hoàng thượng. Chính là, các nàng nếu là lại hạ dược làm sao bây giờ? Các ngươi mấy ngày nay nhìn chầm chằm dược khôn cung người, nhìn xem có ai cùng dược khôn cung ngoại người liên hệ. Tô Kiểu hề vẻ mặt suy nghĩ sâu xa mà nói, đến nỗi ta thuốc bổ, các ngươi mặt ngoài mặc kệ, tùy ý các nàng ở bên trong động tay chân. Nương nương, ngài không uống thuốc, thân mình hảo không được a? Các ngươi đang âm thầm sát thuốc. Hải Lam cùng Hải Thanh nghe minh bạch, hai người động tác nhất trí gật gật đầu. Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ tìm được là ai động tay chân. Các ngươi ngày thường chú ý điểm, ngàn vạn không cần rút dây động rừng. Phía trước nàng bị tập kích, nàng nghĩ chờ nàng hảo, lại dụ dâu Ngô Tiệp dư mắc như. Nhưng là, không nghĩ tới Ngô Tiệp Dư như vậy thiếu kiên nhẫn, thế nhưng lại lần nữa mà đối nàng hạ độc thủ, vừa lúc cho nàng có thể bắt lấy nàng cơ hội. Lần này, nàng nhất định phải bắt được Ngô Tiệp Dư hại nàng chứng cứ. Tô Kiểu Hề bên này phát hiện dược có vấn đề, bên kia Cảnh Tông liền thu được tin tức này. mươi 126 Hoàng thượng là Ngô Tiệp Dư cùng tuyết Tài nhân các nàng phái người ở triều tần nương nương dược hạ Nam Đằng. Lưu Tấn trung tra được sự tình chân tướng sau, lập tức hướng Cảnh Tông bẩm báo. đối với cái này đáp án cảnh tông trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn toàn bộ trong cung liền Nô tiệp dư ghen ghét tô kiểu hề lần trước tập kích không có giết chết tô kiểu hề các nàng khẳng định sẽ lại lần nữa động thủ lần này hạ dược các nàng là phía sau màn làm chủ cũng không kỳ quái chẳng qua lần đầu tiên không có giết chết tô kiểu hề lần thứ hai thế nhưng muốn cho tô kiểu hề biến thành kẻ điên Nô tiệp dư thật đúng là hận thấu tô kiểu hề lưu tấn trung mở miệng hỏi hoàng thượng chuyện này muốn nói cho chiêu tần nương, nương sao Phần 167. Cảnh Tông nghĩ nghĩ nói, tạm thời không cần nói cho nàng. Tô Kiểu Hề đã phát hiện dược có vấn đề, hơn nữa không có bẩm báo hắn, này thuyết minh nàng không nghĩ rút dây động rừng, nàng tưởng chính mình bắt lấy ngô tiệp dư các nàng. A Lưu Tấn Trung nghe được Cảnh Tông những lời này, há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc, không nói cho chiêu tần nương nương. Tuy ý ngô tiệp dư cùng tuyết tải nhân tiếp tục hãm hại chiêu tần nương nương sao. Cảnh Tông thần sắc nhàn nhạt mà nói, làm nàng chính mình cha. Lưu Nếu nàng chính mình tra không ra, về sau nàng còn sẽ có hại. Hắn có thể giúp nàng một lần, nhưng là không có khả năng vĩnh viễn đều giúp được nàng. Hắn hiện tại không chịu thế giới này ý thức không chế, có đôi khi vội lên sẽ cô kỵ không đến nàng, thậm chí có khả năng đem nàng quên đi. Cảnh tông phía trước vội lên thời điểm, liền đem tô kiểu hề quên đi, nếu không phải thế giới này ý thức nhắc nhở, hắn thật không nghĩ lên còn có tô kiểu hề người này. Lưu Tân Trung nghĩ thầm, Hoàng thượng có phải hay không ghét bỏ chiều tần nương nương phía trước quá xuẩn. cho nên lúc này mới muốn rèn luyện chiêu tần nương nương. Cái này để tài dừng ở đây, Cảnh Tông tiếp tục phê duyệt tấu chương. Sang năm 2 tháng phân, viện thí liền bắt đầu, khoa cử khảo thí chính thức bắt đầu. Khoa cử khảo thí là vì triều đình tuyển chọn nhân tài quan trọng nhất con đường, cho nên Cảnh Tông phi thường coi trọng khoa cử khảo thí. Về sang năm khoa cử khảo thí, Cảnh Tông phía trước tiến hành rồi cải cách, cho nên phá lệ đệ bụng. Vĩnh Hòa Cung, đồng chiêu nghi nhìn trịnh ma ma làm ra đồ vật, hầu nghi hỏi, ma. ma Thứ này thật sự hữu dụng sao? Nương nương yên tâm, thứ này thật sự hữu dụng, không chỉ có đại bổ, lại còn có có thể dưỡng nhan. chính ma ma ngữ khí chắc chắn mà nói, ngài bởi vì ăn cái kia sinh con phương thuốc cổ truyền, dẫn tới thân mình hao tổn, thứ này chính là bổ thân mình hao tổn. Lao nô nhà mẹ để có người ăn qua thứ này, ăn sau không chỉ có thân mình rất tốt, lại còn có biến tuổi trẻ. Đồng chiêu nghi nghe xong trịnh ma ma lời này, trong lòng không hề do dự, hảo, ta ăn. Nàng này thân mình đã không có thuốc nào cứu được, liền tính thứ này không có gì hiệu quả, đối nàng tới nói cũng không có tổn thất. Nếu thứ này thật sự hữu dụng, nói không chừng nàng có thể sống lâu mấy năm, như vậy là có thể nhiều chiếu cố tam hoàng tử mấy năm. Nương nương, ngài yên tâm, lần này lao nô hỏi thăm đến phi thường rõ ràng, tuyệt không sẽ giống lần trước cái kia sinh con phương thuốc cổ truyền như vậy. Chính ma ma vì làm đồng chiêu nghi thân thể hào lên, có thể nói là giàu thối ruột. Ma ma, ta tin tưởng ngươi. Đồng chiêu nghi nói xong, chịu đựng ghê tẩm địa khí vị, một ngụm một ngụm mà đem thứ này ăn xong rồi. Nương nương, ngài ăn trước một đoạn thời gian, nếu hữu dụng, liền tiếp tục ăn. Nếu vô dụng, vậy không ăn, Lão nô lại đi hỏi thăm ăn cái gì đồ vật có thể bổ thân mình. Ma ma, ngươi lo lắng. Chính ma ma đỏ hai mắt, đầy mặt tự trách mà nói, đều là Lão nô sai, cấp nương nương ăn cái kia sinh con phương thuốc cổ truyền, dẫn tới nương nương thân mình lỗ nặng vừa nói đến chuyện này. Chính ma ma trong lòng liền thập phần hối hận cùng ấy nấy. Ma ma, này không phải ngươi sai, là ta chính mình quá muốn cái hải tử. Đồng chiêu nghi thấy thứ này khí vị không dễ ngửi, hơn nữa cũng bất nhã. Thứ này, chúng ta âm thầm ăn, đừng làm những người khác biết. Nương nương yên tâm, lão nô sẽ chú ý. Thứ này tuy rằng đối thân mình đại bổ, nhưng tóm lại là lên không được mặt bàn đổ vật. Nếu bị trong cung người biết nương nương ăn cái này đổ vật, đối nương nương thanh danh cũng không tốt. Đồng quý phi ở trong lòng chờ đợi. thứ này có thể hữu dụng có thể làm nàng sống lâu mấy năm thưa căn cung dung chiêu nghi đang ở đậu ngũ hoàng tử chơi chọc đến ngũ hoàng tử vẫn luôn khanh khách mà cười cái không ngừng hoàng hậu nương nương thấy dung chiêu nghi cùng cái hải tử giống nhau trong lòng càng thêm thích nàng dung chiêu nghi thực thích ngũ hoàng tử dù sao cũng là nàng cứu tới hiện tại thấy ngũ hoàng tử không chỉ có bình an không có việc gì lại còn có khỏe mạnh mà trưởng thành nàng trong lòng thập phần có thành tự cảm từ bế lên hoàng hậu nương nương cái này đùi Mỗi ngày có thể cùng ngũ hoàng tử chơi, Dung Chiêu Nghi sinh hoạt trở nên náo nhiệt thú vị lên. Dung Chiêu Nghi, ta muốn đi rực khôn cung vấn an chiêu tẩn, ngươi cùng đi đi. Là, Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương mang theo Dung Chiêu Nghi đi vào rực khôn cung, thăm còn ở dưỡng thân mình Tô Kiểu Hề. Thấy Tô Kiểu Hề tinh thần hòa khí biến sắc hảo rất nhiều, Hoàng hậu nương nương trong lòng liền an tâm rồi. Dung Chiêu Nghi ngoan ngoắn mà ngồi ở một bên, một câu cũng không nói. Nguyên văn. Triêu tần nương nương phụ huynh bị người hãm hại ở sang năm khoa cử khảo thí chung làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, Khánh quốc công phủ gặp nạn, không ít người bỏ đá xuống giếng. Đang ở hậu cung chiêu tần nương nương cũng bị người nhân cơ hội hãm hại, dẫn tới chiêu tần nương nương hác hóa. Mấy ngày hôm trước, Hoàng thượng hạ lệnh mệnh Khánh quốc công phụ tử nhân mệnh sang năm thi hương quan chủ khảo, Nguyên Văn bị hãm hại một chuyện không biết có thể hay không phát sinh, nàng muốn hay không trước tiên nói cho Hoàng thượng A. Bất quá! Ở Nguyên Văn Hoàng thượng là biết khánh quốc công phụ tử là bị văn uổng, hán tương kế tiểu kế mà dẫn ra phía sau màn làm chủ. Có khả năng hiện thực Hoàng thượng cũng sẽ làm như vậy, cho nên nàng tạm thời vẫn là đừng nói nữa. Chờ đến sang năm khoa cử thời điểm lại nói, nói không chừng Nguyên Văn tình tiết sẽ không ở hiện thực phát sinh. Hoàng hậu nương nương cùng tô kiểu hề hàn huyên trong chốc lát, lúc này mới mang theo Dung Chiêu Nghi rời đi. Ngươi vừa rồi như thế nào một câu không nói, ngươi sợ chiêu tần. Dung Chiêu Nghi nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hoàng hậu nương nương, tần thiếp không phải sợ chiêu tần nương nương, mà là ăn nói vụng về không biết nói cái gì. Nàng sợ nàng nói lậu miệng, làm chiêu tần nương nương phát hiện nàng là nàng đồng hương. Hoàng hậu nương nương biết dung chiêu nghi nhắc gan, nghe được nàng nói như vậy sau, liền không có lại nói chuyện này. Dung chiêu nghi không có lại đi thừa càng cung, mà là trở về chính mình trong cung. Từ bế lên hoàng hậu nương nương cái này đùi, dung chiêu nghi phát hiện nàng sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên, khác không nói, liền nói ăn. Nội vụ phủ cùng Ngự thiện phòng đưa tới đều là thứ tốt. Hôm nay giữa trưa, Ngự thiện phòng đưa tới một chung heo bụng hạt sen canh, không chỉ có mỹ vị, lại còn có có thể bổ dưỡng dưỡng nhan. Ăn cơm xong, Dung Chiêu Nghi phát ra một tiếng thỏa mãn mà thở dài, thật là ăn quá ngon. Tuy rằng thế giới này tràn ngập nguy hiểm, nhưng là trong cung Ngự chủ làm được đồ vật thật sự là ăn quá ngon. Nói thật, nàng mỗi bữa cơm đều ăn đến căng, cái này làm cho nàng mập lên không ít. Nguyệt Nha cấp Dung Chiêu Nghi phao một ly trà, chủ tử Ngài như vậy ăn quá no, đợi lát nữa lại muốn khó chịu. Dung Chiêu Nghi uống mấy ngụm trà sau, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, không có biện pháp, ta khống chế không được ta miệng, muốn trách thì trách ngự chủ làm đồ ăn ăn quá ngon. Nô tỳ vẫn là cho ngài phao một ly sơn cha trà đi, như vậy ngài đợi lát nữa liền không cần khó chịu. Đối với nhà mình chủ tử thích ăn điểm này, Nguyệt Nha không biết khuyên bao nhiêu lần, nhưng là không có gì hiệu quả, đành phải tùy ý chủ tử ăn. Dung Chiêu Nghi chiều Nguyệt Nha ngọt ngào cười, Nguyệt Nha. vẫn là ngươi chi kỷ. Nguyệt Nha, chủ tử liền cùng một cái tiểu hài tử giống nhau. Dung Chiêu nghi uống lên sơn trà trà, căng đến có chút khó chịu bụng cảm giác khá hơn nhiều. Nguyệt Nha, ta tưởng đưa cho Ngũ hoàng tử đồ vật, ngươi cho ta ra cái chủ ý đi. Nàng nguyên bản tưởng đưa cho Ngũ hoàng tử ôm gối, nhưng là nàng sợ bị Tô Kiểu Hề phát hiện, chỉ có thể từ bỏ bất luận cái gì cùng hiện đại có quan hệ đồ vật. Chủ tử, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, không bằng ngài tự mình cấp Ngũ hoàng tử làm ngũ, hoặc là vây cổ gì đó. Dung Chiêu Nghi cảm thấy cái này chủ ý hảo, vội vàng làm nguyệt nha đi lấy một ít gia thảo cho nàng, nàng muốn đích thân cấp ngũ hoàng tử làm mũ. Tuy rằng nàng nữ hồng không phải thực hảo, nhưng là làm mũ vẫn là sẽ làm. Nếu phải cho ngũ hoàng tử làm mũ, kia cũng cấp hoàng hậu nương nương làm một cái vây cổ hoặc là bộ tay gì đó. Cùng lúc đó, nào đó trong cung điện, làm ngự thiện phòng làm heo bụng hạt sen canh, Dung Chiêu Nghi ăn sao. Hồi chủ tử nói, Dung Chiêu Nghi không chỉ có ăn, lại còn có cảm thấy ăn ngon. Làm ngự thiện phòng ngày mai lại cho nàng làm Nếu nàng thích ăn, khiến cho ngự thiện phòng cách thiên cho nàng làm một lần Là, chủ tử Ngày mai lại làm ngự thiện phòng cho nàng làm một đạo cá chép cùng thịt heo, không quá phận lượng thiếu một chút Là, chủ tử Dự khôn cung, tô kiểu hề các nàng đã bắt được cái kia ở dược động tay chân người Là phong bếp nhỏ một cái cung nữ kêu hồi hương Hồi hương ở tô kiểu hề một phen đe dọa, hạ, run run rẩy rẩy mà đem sai sử nàng người ta nói ra tới Sai sử hồi hương người là tuyết tài nhân bên người đình hương, nàng không có làm hồi hương trực tiếp ở tô kiểu hề thuốc bổ hạ dược, mà là làm hồi hương trước đem nam đằng nước bôi trên ấm thuốc cái nắp thượng, như vậy nấu dược thời điểm, nam đằng nước sẽ thấm tiến thuốc bổ, hơn nữa không dễ bị phát hiện. Đây là tô kiểu hề uống lên vài thiên, mới phát hiện thuốc bổ hương vị có chút toan nguyên nhân. Cảnh tông mới vừa hạ chiều, phải biết tô kiểu hề tìm hắn, phỏng đoán đến tô kiểu hề hẳn là tìm được rồi chứng cứ. Quả nhiên, tô kiểu hề không có làm hắn thất vọng. đem hồi hương ở nàng dược động tay chân một chuyện nói cho hắn hoàng thượng hồi hương nói sai xử nàng người là tuyết tài nhân bên người đinh hương lưu tất trung đi đem tuyết tài nhân bên người đinh hương còn có cái này hồi hương cùng nhau áp nhập thận hình tư thẩm vấn là hoàng thượng thấy hoàng thượng hạ lệnh đem đinh hương áp vào thận hình tư tô kiểu hề trong lòng liền an tâm rồi chỉ cần tiến vào thận hình tư đinh hương liền sẽ đem hết thẻ chân tướng nhận tội ra tới đến lúc đó tuyết tài nhân là trốn không thoát hoàng thượng Thần thiếp không rõ vì cái gì tuyết Tài nhân muốn như vậy đối thần thiếp, thế nhưng đối thần thiếp hạ như vậy ngoan độc dược, không chỉ có muốn cho thần thiếp không thể có thai, còn muốn cho thần thiếp biến thành kẻ điên. Tô kiểu hề nói, đỏ hai mắt, trong mắt có nước mắt lập lòe, thần thiếp cùng tuyết Tài nhân cũng không có cái gì lui tới, cũng không có gì ăn tết, nàng vì cái gì muốn như thế đối phó thần thiếp. Ngươi yên tâm, chấm sẽ cho ngươi một cái công đạo. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Tô kiểu hề nói xong, há miệng thở dốc muốn nói cái gì. nhưng là lại do dự mà không có mở miệng thấy tô kiểu hề một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng cảnh tông vẻ mặt ôn hòa mà nói ai phi muốn nói cái gì liền nói đi hoàng thượng thần thiếp sợ hãi tô kiểu hề gắt gao cắn môi trong mắt là tràn đầy mà kinh tùng bất an phía trước thần thiếp ở ngự hoa viên bị người tập kích hiện tại lại bị hạ độc dược thần thiếp trong lòng sợ hãi nhìn đến tô kiểu hề một bộ nhu nhược sợ hãi mà bộ dáng cảnh tông ở trong lòng cảm thán một tiếng nữ nhân thật đúng là trời sinh biết diễn kịch Nàng cái này kỹ thuật diễn so giới giải trí cái gì hoa đàn khá hơn nhiều. Ái Phi yên tâm, loại chuyện này tuyệt không sẽ lại phát sinh. Chương 127. Tuyết Tài Nhân bên người Đinh Hương bị áp nhập thận Hình Tư thẩm vấn, không bao lâu nàng cái gì đều nhận tội. Thận Hình Tư thẩm vấn thủ đoạn thập phần tàn khốc, đi vào người không có mấy cái có thể thừa nhận được. Đinh Hương đem Tuyết Tài Nhân cùng ra tới, Cảnh Tông phân phó đem Tuyết Tài Nhân đưa tới rực khôn cùng, làm cho Tô Kiểu Hề mặt thẩm vấn. Tuyết Tài Nhân ngay từ đầu không thừa nhận. Nói Đinh Hương bị người sai xử tới oan hưởng nàng. Nhưng là, Đinh Hương là nàng bên người hầu hạ cung nữ, nàng đã làm sự tình Đinh Hương biết rõ ràng. Hoàng thượng, nô tỉ không có nói sai, nô tiệp dư ghen ghét triêu tần nương nương, liền cùng tuyết tài nhân thương lượng đối phó chiêu tần nương nương. Đinh Hương đi một chuyến thận hình tư bị dùng hình, lúc này nàng một thân chật vật. Nàng biết nàng muốn mạng sống, liền phải đem nàng biết đến hết thể tất cả đều nói ra, như vậy Hoàng thượng mới có thể tha nàng tánh mạng. nô tiệp dư cùng tuyết tài nhân đầu tiên là an bài Trúc nhi cùng tiểu bổn tử ở ngự hoa viên tập kích chiêu tần nương nương sau đó đem chiêu tần nương nương ném vào ngự hoa viên trong hồ nước là muốn chết đuối chiêu tần nương nương chỉ là các nàng không nghĩ tới chiêu tần nương nương phúc lớn mạng lớn không có chết lại tâm sinh một kế thu mua chiêu tần nương nương phòng bếp nhỏ hồi hương làm hồi hương ở chiêu tần nương nương ngày thường uống nước thuốc chung bỏ thêm năm đẳng không chỉ có muốn cho chiêu tần nương nương vĩnh viễn không dựng còn muốn cho chiêu tần nương nương biến thành kẻ điên Thiện Nhân. ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta tuyết tài nhân dương nanh múa vớt mà chiều đinh hương nào tới bất quá bị lưu Tấn trung đẩy ra hoàng thượng nô tỳ nói những câu là thật thỉnh hoàng thượng minh giám đinh hương chỉ nghĩ giữ được chính mình tánh mạng đến nôi tuyết tài nhân cái này chủ tử nàng quản không được tuyết tài nhân trong lòng tràn ngập kinh hoàng bất an nhưng là trên mặt lại lộ ra phẫn nộ mà thần sắc hoàng thượng đinh hương tiện nhân này nhất định là bị người nào sai xử tới hãm hại tần thiếp cảnh tông nhìn thoáng qua còn ở rào biện tuyết tài nhân Một câu cũng không có nói. Thấy hoàng thượng không nói lời nào, tô kiểu hề trong lòng có chút buồn chồn, cho rằng hoàng thượng tin tuyết tài nhân nói, ở trong lòng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mở miệng. Tuyết tài nhân, Đinh Hương là ngươi bên người cung nữ, nàng vì cái gì yếu hại ngươi. Nàng nhất định bị người nào thu mua, cho nên mới sẽ đến hãm hại ta. Tuyết tài nhân mạnh miệng mà nói. Tô kiểu hề nhìn về phía Đinh Hương, hỏi, Đinh Hương, ngươi có cái gì chưng cứ chứng minh ngươi lời nói đều là thật vậy chăng? Đinh Hương đầu vóc chuyển thức mau, vội vàng nói: Có, hoàng thượng ngài phái người đi lục soát trúc hương quán, nhất định có thể lục soát nam đẳng. Cảnh Tông nhìn thoáng qua Lưu Tấn Trung, Lưu Tấn Trung lập tức hiểu ý, phái người đi trúc hương quán điều tra. Tuyết Tài Nhân nghe được Đinh Hương những lời này, hận không thể tiến lên đem nàng xé, nhưng là hoàng thượng ở một bên, nàng cái gì cũng không dám làm. Thức mau, đi trúc hương quán điều tra người đã trở lại, lục soát một bao nam đẳng. Cảnh Tông đem một bao nam đằng ném tới Tuyết Tài Nhân trước mặt. Thần sắc lệnh băng hỏi tuyết tài nhân ngươi còn muốn nói cái gì nhân chứng vật chứng cụ ở tuyết tài nhân lại tưởng phủ nhận cũng vô dụ tuyết tài nhân ngươi còn không chiêu sao tô kiểu hề ánh mắt lạnh lùng mà nhìn tuyết tài nhân ngươi vừa mới không có nói thật chính là tội khi quân ngươi cũng không nghĩ liên lụy người nhà của ngươi đi phần 168 cảnh Tông nghe được tô kiểu hề nói như vậy ngước mắt nhìn nàng một cái lá gan biến đại a dám lấy hắn tới uy hiếp tuyết tài nhân cảm giác được hoàng thượng ánh mắt Tô kiểu hề quay đầu nhìn qua đi, thấy cảnh tông cười như không cười mà nhìn nàng, nàng vội vàng chiều cảnh tông lộ ra một mặt lấy lòng mà tươi cười. Cảnh tông thu hồi ánh mắt, không có lại xem tô kiểu hề. Chẳng không có gì nhẫn mại. Những lời này tự nhiên là đối tuyết tài nhân nói. Tuyết tài nhân nghe xong những lời này, sợ tới mức toàn thân hung hăng mà run lên hạ, trong mắt là tràn đầy mà sợ hãi cùng dãy ruột. Bất quá, nàng thực mau liền không có do dự, ngoan ngoãn mà mở miệng, hoàng thượng. hết thể đều là ngô tiệp dư sai sử tần thiếp làm như vậy tuyết tài nhân biết chính mình chạy thoát không được chịu tội cũng không dám lại có điều che giấu ngô tiệp dư ghen ghét chiêu tần nương nương tiến cung vãn lại so với nàng vị phân thăng đến mau cho tới nay ngô tiệp dư đều đem chiêu tần nương nương coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tưởng trừ bỏ chiêu tần nương nương kế tiếp tuyết tài nhân đem nàng cùng ngô tiệp dư làm sự tình một năm một mười mà nói ra hoàng thượng tần thiếp cũng là bị ngô tiệp dư bức cho cầu ngài tha tần thiếp người nhà tuyết tài nhân tái nhợt một khuôn mặt đầy mặt cầu xin mà nói bị buộc cảnh tông cười lạnh một tiếng chấm xem ngươi cùng ngô tiệp dư là cấu kết với nhau làm việc xấu tuyết tài nhân toàn thân run bần bật đầy mặt hoảng sợ bất an nàng muốn vì chính mình bịa giải nhưng là cảm nhận được hoàng thượng trên người phát ra uy nghiêm sợ tới mức nàng một câu cũng nói không nên lời các ngươi thật là thật to gan dám ở ngự hoa viên tập kích chiêu tần còn đem nàng vẫn kinh hồ nước trí nàng vào chỗ chết cảnh tông đứng lên chấm lánh một khuôn mặt ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn sủi lơ trên mặt đất tuyết tài nhân chấm không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy ác độc tuyết tài nhân toàn thân run đến cùng cái sàng giống nhau muốn hướng hoàng thượng xin tha chính là lại bởi vì quá sợ hãi nửa ngày một cái âm đều phát không ra hạ chỉ nô tiệp dư cùng tuyết tài nhân biếm vì thị nữ tức khắc khởi biếm lanh cung nghe được biếm lanh cung tuyết tài nhân giống như sét đánh giữa trời quang trước mắt tôi sầm tức khắc mất đi lưu Tân trung phân phó hai cái thô sử ma ma đem tuyết tài nhân lấy đi xuống Đến nỗi ngô tiệp dư bên kia, hắn muốn đích thân qua đi một chuyến. Đinh hương cùng hồi hương trực tiếp bị phạt nhập tân giả kho. Tuy rằng hai người đều không có bị xử tử, nhưng là đi tân giả kho sau sẽ sống không bằng chết. Chiêu tần, đối với cái này trừng phạt, ngươi còn vừa lòng sao? Tô Kiểu hề tự nhiên là vừa lòng, vẻ mặt cảm kích mà nhìn cảnh tông nói, thần thiếp đa tạ hoàng thượng làm chủ. Trực tiếp ban chết ngô tiệp dư cùng tuyết Tài nhân quá tiện nghi các nàng, đem các nàng biếm lãnh cung. Làm các nàng quá thượng sống không bằng chết nhật tử mới hạ giận. Cảnh Tông thật sâu mà nhìn thoáng qua Tô Kiểu Hề, ý vị không rõ mà cười cười, không tồi, lần này học thông minh. Tô Kiểu Hề nghe được Cảnh Tông những lời này, trong lòng lột bộ hạ, đáy lòng một mảnh nghi hoặc, Hoàng thượng nói như vậy là có ý tứ gì? Hoàng thượng, thân thiếp lần này là vận khí tốt, phát hiện ngày thường uống mà nước thuốc hương vị có chút toan. Tô Kiểu Hề vẻ mặt vô tội nói, thân thiếp vị giác tương đối mẫn cảm. Bằng không thần thiếp cũng phát hiện không được ngày thường uống mà nước thuốc bị người động tay chân. Đối với tô kiểu hề này phiên nói từ, cảnh tông chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Vậy ngươi vận khí là thật sự không tồi. Tuy rằng thế giới này ý thức không tồn tại, nhưng là tô kiểu hề thân là nguyên văn nữ chủ, nàng nữ chủ quang hoàn cũng không có biến mất, làm nàng một lần lại một lần mà hóa hiểm vi di. Ít nhiều hoàng thượng giúp thần thiếp chủ trì công đạo, bằng không thần thiếp còn không biết ngô tiệp dư cùng tuyết tài nhân các nàng nói. Tô kiểu hề trong mắt không khỏi mà toát ra nồng đậm mà sợ hãi. Loại chuyện này sẽ không lại đã xảy ra, ngươi liền an tâm mà tĩnh dưỡng thân mình. Cảnh tông ngữ khi ôn hòa mà nói, chẳng còn có việc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Thân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Chờ cảnh tông rời đi sau, tô kiểu hề trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cảm giác hoàng thượng đã nhìn ra. Bất quá nàng lại không có hại người, chỉ là đem hại nàng cuối cùng hung thủ tìm ra tới, nàng vì cái gì muốn trột dạ a? Nương nương. Ngài vừa mới nên đi hoàng thượng xử tử Ngô Tiệp Dư cùng Tuyết Tài nhân các nàng. Ngô Tiệp Dư, không đúng, hiện tại là Ngô thị nữ các nàng, phía trước chính là muốn đẩy nương nương vào chỗ chết. Tô Kiểu Hề giơ lên khoe miệng, lộ ra một mặt lạnh băng đến cực điểm mà tươi cười, làm các nàng thống thống khoái khoái mà chết, thật là quá tiện nghi các nàng. Các nàng ngày thường sống trong nhung lụa quán, đem các nàng quan nhập đến lãnh cung, các nàng gặp qua đến sống không bằng chết. Nàng trước kia là phật hệ, nhưng là cũng không đại biểu nàng tính tình hảo. bị người như vậy khi dễ, nàng đương nhiên muốn gấp 10 lần mà đòi lại tới. Nương nương nói đúng, làm các nàng sống không bằng chết mới thông khoái. Hải Lam, ngươi đợi lát nữa đi lánh cung bên kia phân phó một tiếng, làm cho bọn họ hảo hảo chiếu cấu nô thị nữ các nàng, đừng làm các nàng dễ dàng mà đã chết. Nô tỳ này liền đi. Nô Tiệp Dư cùng Tuyết Tài Nhân hãm hại Chiêu Tần một chuyện, tại hậu cung nhấc lên sóng to gió lớn. Thấy hoàng thượng giúp Chiêu Tần làm chủ, đem nô Tiệp Dư cùng Tuyết Tài Nhân các nàng biếm lanh cung. Hậu cung mặt khác phi tần đương nhiên là hâm mộ ghen tị hận. Các nàng thật là không nghĩ tới chiêu tần sau khi bị thương, không chỉ có phục sủng, hơn nữa so trước kia càng được sủng ái, không thấy được hoàng thượng đều làm nàng phụ huynh làm sang năm thi hương quan chủ khảo. Bất quá, từ chuyện này tới xem, hoàng thượng đối chiêu tần là thật sự sủng ái, cái này làm cho hậu cung mặt khác phi tần lại hâm mộ lại ghen ghét lại kiên kỵ. Về sau các nàng muốn đối phó chiêu tần đều sẽ trước ước lượng hạ, bằng không các nàng liền sẽ lưu lạc đến ngô tiệp dư các nàng kết cục nô tiệp dư các nàng bị biếm lanh cung sau hậu cung tạm thời trở nên an bình lên không có lại làm ra cái gì chuyện xấu tới dung chiêu nghi trong khoảng thời gian này bởi vì ăn quá hảo cả người mượt mà không ít lập tức liền phải ăn tết nàng muốn bị mỹ mà cho nên hạ quyết tâm giảm béo kết quả vừa thấy đến ngự thiện phòng đưa tới mỹ thực thực không tiền đồ mà từ bỏ giảm béo kế hoạch có câu nói nói rất đúng ăn no mới có sức lực giảm béo nàng vẫn là ăn no lại giảm béo hoàng hậu nương nương thấy dung chiêu nghi mập lên không ít liền nhắc nhở nàng vài câu, làm nàng không cần ăn đến quá nhiều. Dung Chiêu Nghi đỏ mặt nói, Hoàng hậu nương nương nói chính là, tần thiếp từ đêm nay khởi liền ít đi ăn một chút. Anh anh anh, bị Hoàng hậu nương nương nói béo, thật là quá chắc tâm. Buổi tối không nên ăn quá nhiều, đối thân mình không tốt. Hoàng hậu nương nương thực thích Dung Chiêu Nghi tính tình, giống cái hài tử giống nhau đơn thuần thiện lương, lại thành thật buồn phận, lại ngoan ngoan hiểu chuyện. Tần thiếp minh bạch. Dung Chiêu Nghi ở thừa càn cung giúp hoàng hậu nương nương xử lý một ít việc vặt vánh sau, lúc này mới rời đi trở lại chính mình trong cung. Chờ đến bữa tối thời điểm, ngự thiện phòng bên kia lại đưa tới nàng thích ăn vài đạo đồ ăn. Nàng liêu mạng mà khắc chế, chỉ ăn một chút, sau đó là Nguyệt Nha chạy nhanh đem thức ăn cầm đi xuống. Nguyệt Nha cũng lo lắng Dung Chiêu Nghi lại giống như trước giống nhau ăn nhiều, nghe được nàng như vậy phân phó sau, động tác nhanh chóng triệt hạ đồ ăn, làm Dung Chiêu Nghi liền đổi ý cơ hội đều không có. Dung Chiêu Nghi oán hận mà trừng mắt Nguyệt Nha, ngươi động tác nhanh như vậy làm cái gì, ta còn tưởng lại uống một chén heo bụng hạt sen canh. Nàng không thể ăn nhiều đồ vật, nhưng là canh có thể uống nhiều một chén đi. Chủ tử, ngài trong khoảng thời gian này mập lên không ít, ngài vẫn là nghe hoàng hậu nương nương nói ăn ít một chút đi. Dung Chiêu Nghi bất mãn mà rầu rầu miệng, nhỏ giọng mà vì chính mình biện giải, lại không phải rất béo. Nguyệt Nha coi như không nghe được, khi mà Dung Chiêu Nghi một khuôn mặt cổ mà giống cá nóc giống nhau. Dung Chiêu Nghi đem chính mình đợi lát nữa lại không chế không được mà muốn ăn đồ vật, liền sớm mà rửa mặt hảo nằm ở trên giường xem thoại bản. Đại khái là thoại bản đẹp, làm nàng xem mà đã quên ăn cái gì. Chờ đến giờ hời thời điểm, Nguyệt Nha nhắc nhở nàng nên ngủ, nàng lúc này mới buông thoại bản. Giờ xỉu thời điểm, Cảnh Tông bị Lưu Tẫn Trung đánh thức. Cảnh Tông minh bạch Lưu Tẫn Trung nếu không có việc gấp, sẽ không ở cái này canh giờ đánh thức hắn, nhất định đã xảy ra sự tình gì. Làm sao vậy? Hoàng thượng, không hảo. Dung Chiêu Nghi không có. Cảnh Tông nghe được lời này, đột nhiên sốc lên màng giường, đứng lên kinh ngạc mà nhìn Lưu Tấn Trung, ngươi nói cái gì? Hoàng thượng, Dung Chiêu Nghi đã chết. mươi 128 Cảnh Tông luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc trên mặt lộ ra khó có thể tin mà thần sắc, trinh lăng trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, nhíu chặt mày, ngựa khí thật không tốt hỏi, sao lại thế này? Lưu Tân Trung một bên hầu hạ Cảnh Tông thay quần áo, một bên thật cẩn thận mà nói, vừa mới Dung Chiêu Nghi trong cung người tới hội báo nói. Dung Chiêu Nghi 15 phút trước đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ mà tiếng thét trói thai, tiếp theo không bao lâu liền không có. Cảnh Tông nghĩ đến trước hai ngày ở thừa cản cung thấy Dung Chiêu Nghi còn hảo hảo mà, nói như thế nào không có liền không có, nghĩ đến một loại khả năng tính. Chúng độc. Nô Tài cũng như vậy cho rằng. Cảnh Tông đối Dung Chiêu Nghi cái này xuyên qua đồng hương ấn tượng không tồi, bằng không cũng sẽ không phân phó hoàng hậu ngày thường nhiều hơn quan tâm Dung Chiêu Nghi, chỉ là không nghĩ tới Dung Chiêu Nghi vẫn là tao ngộ bất chắc. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút không dễ chịu. Tiêu một cái Thái úy hề đi dung chiêu nghi trong cung. Là, nô tài này liền đi. Một bên đức chính vội vội vàng vàng mà chạy tới Thái úy hề viện. tiêu một cái đêm nay đương chỉ Thái úy hề đi dung chiêu nghi trong cung. Cảnh tông mặc rửa mặt hảo, liền bằng mau tốc độ chạy tới dung chiêu nghi trong cung. Mới vừa đi đến Thoái Ngọc hiên, liền nghe được bên trong chuyển đến tiếng khóc. Nói thật, khuya khoác nghe thế loại bi thống mà tiếng khóc, thật sự thực dò người. thái Y bị cảnh tông tới trước toái ngọc hiền đã trước cẩn thận mà kiểm tra rồi đi xuống thế dung chiêu nghi cảnh tông âm trầm một khuôn mặt toàn thân tản ra lạnh băng địa khí tức sợ tới mức ở đây người cũng không dám lớn tiếng hô hấp dung chiêu nghi là chết như thế nào mà nàng trúng cái gì độc hoàng thượng lấy thần phỏng đoán dung chiêu nghi hẳn là trúng độc mà chết lý thái Y thì thần sắc chân trờ ngự khí không quá khẳng định nhưng là thần không có trần bệnh ra dung chiêu nghi chung mà là cái gì độc cảnh tông đi đến mép giường. Chỉ thấy Dung Chiêu Nghi chừng lớn hai mắt, há to miệng, đôi tay nắm chặt ngực, một bộ phi thường thống khổ mà bộ dáng Có thể thấy được, nàng lúc sắp chết là cỡ nào mà thống khổ. Lưu Tân Trung nhìn đến Dung Chiêu Nghi một bộ chết không nhắm mắt mà bộ dáng trong lòng thấm mà hoảng, không dám nhiều xem một cái Dung Chiêu Nghi. Cảnh Tông thấy Dung Chiêu Nghi chừng mắt một đôi mắt, một bộ chết không nhắm mắt mà bộ dáng nâng lên tay đặt ở nàng hai mắt thượng, nhẹ giọng nói, chấm sẽ cho ngươi tìm ra hại chết ngươi hung thủ. Ngươi hảo hảo mà trở lại ngươi nguyên lai thế giới. Nguyên bản chết không nhắm mắt mà dung chiêu nghi, kỳ tích mà nhắm lại hai mắt, hơn nữa thần sắc từ thống khổ biến thành án tường. Thấy như vậy một màn mọi người, đều ở trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi lại hảo hảo mà nhìn xem. Là, Hoàng thượng. Cảnh tông đem Nguyệt Nha kêu lại đây, mở miệng dò hỏi nàng sự tình. Dung chiêu nghi đêm nay ăn cái gì, cùng bình thường có cái gì không giống nhau. Nguyệt Nha hai mắt khóc mà đỏ bừng, lúc này bị Hoàng thượng dò hỏi. thút tha thút thít mà nói, hồi hoàng thượng nói, nương nương đêm nay không có ăn cái gì đồ vật, cũng không có gì khác thường Nguyệt Nha đem dùng chiêu nghi đêm nay ăn đồ vật một năm một mười về phía cảnh tông bẩm báo. Dùng chiêu nghi đêm nay ăn cơm canh còn ở sao? Hồi hoàng thượng nói, nương nương ăn mà dư lại cơm canh, nô tỉ mấy cái ăn. Nguyệt Nha bọn họ mấy cái nô tài đem dùng chiêu nghi đêm nay không có ăn xong bữa tối ăn, nhưng là bọn họ mấy cái cũng không có sự tình. Cảnh tông nghe được lời này, gắt gao mà cho mày. Sắc mặt thật không đẹp. Lưu Tấn Trung, một đám cha, là, Hoàng thượng. liền ở ngay lúc này, Hoàng hậu nương nương chạy đến, trước cấp cảnh tông tình an. Chiều nay thời điểm, Dung Chiêu Nghi còn hảo hảo mà, như thế nào buổi tối liền không có. Hoàng hậu nương nương không thể tin được Dung Chiêu Nghi cứ như vậy đột nhiên không có. Hẳn là chúng độc. chúng độc. Hoàng hậu nương nương vẻ mặt giật mình, như thế nào sẽ. Phía trước, cảnh tông phân phó Hoàng hậu nương nương ngày thường nhiều quan tâm Dung Chiêu Nghi. Hoàng hậu nương nương liền đặt ở trong lòng, sợ có người âm thầm đối dung chiêu nghi hạ độc thủ, cố ý an bài người lưu ý thoái ngọc hiên tình huống, không có khả năng có người dám đối dung chiêu nghi hạ độc. Cụ thể chung cái gì độc, hiện tại còn không có điều tra ra. Cảnh tông tâm tình phi thường phẫn nộ, này lập tức liền phải ăn tết, kết quả hậu cung lại xuất hiện hạ độc hại chết người sự tình. Phần 169 Lần trước, tứ hoàng tử trúng độc sau, cảnh tông xử phạt Thái Y Điệ viện một ít Thái Y Điệ. Cùng độc dược có quan hệ dược liệu cũng tất cả đều tiêu hủy. Hắn thậm chí hạ chỉ, phát hiện có người ở trong cung hạ độc liền xử tử. Không nghĩ tới, dám còn có người làm lơ hắn thánh chỉ, ở trong cung hạ độc. Hoàng thượng, đều là thần thiếp vô dụng, thỉnh ngài trách phạt. Hoàng thượng làm nàng ngày thường nhiều quan tâm Dung Chiêu Nghi, chính là Dung Chiêu Nghi vẫn là tao ngộ bất chắc. Cảnh tông tự mình nâng dậy hoàng hậu, ôn thanh mà đối nàng nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Hoàng thượng. Là thần thiếp không có chiếu cố hảo Dung Chiêu Nghi hoàng hậu nương nương thực thích Dung Chiêu Nghi, hiện tại Dung Chiêu Nghi bỗng nhiên không có, nàng trong lòng thật không dễ chịu. Lúc này, Trang Quý Phi cùng Huệ Phi các nàng cũng đuổi lại đây. Đối với Dung Chiêu Nghi chết, các nàng cũng cho rằng quá đột nhiên. Dung Chiêu Nghi khuya khoác trúng độc mà chết một chuyện, tại hậu cung nhấc lên sóng to gió lớn, làm hậu cung các phi tần có chút hoảng loạn. Lý Thái ý kiểm tra nửa ngày cũng không có kiểm tra ra cái gì tới. Cảnh Tông không có biện pháp đành phải phái người đem Đỗ Thiên Minh gọi vào trong cung tới. Đỗ Thiên Minh đi vào Toái Ngọc Hiên, cẩn thận mà kiểm tra rồi Toái Ngọc Hiên, lại dò hỏi Nguyệt Nha về Dung Chiêu Nghi buổi tối ăn thứ gì. Người nói Dung Chiêu Nghi uống lên heo bụng hạt sen canh. Đỗ Thiên Minh thực mau liền từ Nguyệt Nha nói bắt được mấu chốt địa phương. Đúng vậy, bất quá nương nương uống đến không nhiều lắm. Chiêu Nghi nương nương trong khoảng thời gian này thường xuyên uống heo bụng hạt sen canh sao? Đúng vậy, khoảng thời gian trước mỗi ngày uống. Sau lại là cách mấy ngày uống một lần. Nguyệt Nha nghe được Đỗ Thái y hề nói như vậy, trong lòng cảm thấy kỳ quái, Đỗ Thái y hề, cái này heo bụng hạt sen canh có cái gì không đúng sao? Đêm nay heo bụng hạt sen canh còn có dư lại sao? Nguyệt Nha nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không có, đều bị nô tỉ mấy cái uống xong rồi. Đỗ Thiên Minh nghe được lời này, đầy mặt kinh ngạc hỏi, các ngươi cũng uống. Nguyệt Nha khẽ gật đầu, ơn, nương nương ngày thường đối nô tỉ mấy cái thực hảo. nàng ăn đồ ăn đều sẽ lưu một ít cấp nô tỉ mấy cái ăn nói như vậy các ngươi trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên uống heo bụng hà sen canh đúng vậy bắt tay vươn tới ta bắt mạch nguyệt nha ngoan ngoãn mà đem tay phải rồi đến đỗ thiên minh trước mặt tuy ý đỗ thái y cho nàng bắt mạch đỗ thiên minh cẩn thận mà cấp nguyệt nha bắt mạch phát hiện nàng thân mình cũng không có cái gì không đúng cũng không có chúng độc dấu hiệu trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn đỗ thái y có phải hay không heo bụng hà sen canh có độc Đỗ Thiên Minh thu hồi chính mình tay, hơi hơi cau mày nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đáng tiếc, bọn họ không có lưu một chút heo bụng hạt sen canh. Đỗ Thiên Minh, ngươi cha đến thế nào đâu? Đỗ Thiên Minh đi ra ngoài, hướng cảnh Tông Hội báo nói, Hoàng thượng, lấy thần phỏng đoán, Dung Chiêu nghi thật là chúng độc mà chết, đến nỗi chung chính là cái gì độc, tạm thời không rõ ràng lắm. Bất quá, thần bước đầu phán đoán Dung Chiêu nghi hẳn là ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn? Nói đúng ra? là Dung Chiêu Nghi ăn tương khắc đồ ăn dẫn tới trúng độc mà chết. Đỗ Thiên Minh vừa mới cẩn thận mà kiểm tra thời điểm, cũng không có phát hiện Dung Chiêu Nghi có ăn xong độc dược dấu hiệu. Cho nên, hắn suy đoán Dung Chiêu Nghi là ngộ độc thức ăn. Tương khắc đồ ăn. Cảnh Tông nghĩ đến kiếp trước ở hiện đại thời điểm, có nhìn đến thứ nhất tin tức, tiểu hài tử ăn hai loại tương khắc đồ ăn, dẫn tới trúng độc mà chết. Thân vừa mới hỏi Dung Chiêu Nghi bên người cùng nữ, nàng nói Dung Chiêu Nghi trong khoảng thời gian này thích nhất uống heo bụng hạt sen canh. Đỗ Thiên Minh nói, cái này heo bụng cùng hạt sen chính là tương khắc đồ ăn, bất quá chỉ là heo bụng hạt sen canh còn không đến mức làm người độc chết. Có ý tứ gì? Chỉ là đơn thuần mà heo bụng hạt sen canh, uống nhiều quá chỉ biết dạ dày không thoải mái, nhưng là nếu thêm bạch gia chi thiêu, như vậy heo bụng hạt sen canh liền sẽ biến thành độc dược. Đỗ Thiên Minh đem trong lòng suy đoán nói ra, Dung Chiêu Nghi uống lên một đoạn thời gian heo bụng hạt sen canh mới xảy ra chuyện, này Thuyết Minh lúc ấy thiêu thời điểm, bạch gia chi phóng không phải rất nhiều. Đi tra ngự thiện phòng, nhìn xem là ai làm này heo bụng hạt sen canh. Đúng vậy. Lưu tấn Trung không nghĩ tới sự tình chân tương thế nhưng là như thế này. Cảnh tông từ Hoàng hậu nương nương nơi đó biết được, Dung Chiêu Nghi ngày thường thực thích ăn, trong khoảng thời gian này liền bởi vì ăn quá nhiều, mập lên không ít. Xem ra, có người biết Dung Chiêu Nghi thích ăn, cho nên mới sẽ an bài ngự thiện phòng làm một ít tương khắc đồ ăn cấp Dung Chiêu Nghi ăn. nay hậu cung nữ nhân tâm tư thật là thâm trầm, lại ác độc. Nếu biết Dung Chiêu Nghi rất có khả năng là ăn tương khắc ngộ độc thức ăn mà chết, như vậy kế tiếp điều tra liền dễ dàng trong sáng nhiều. Cảnh Tông trực tiếp hạ chỉ phong Dung Chiêu Nghi vì Dung phi, lấy phi tử quy cách hạ táng. Trở lại dưỡng tâm điện, Cảnh Tông tâm tình có chút trầm trọng, sớm biết rằng Dung Chiêu Nghi sẽ bị người hãm hại, hắn khoảng thời gian trước liền không nên phong nàng vì Chiêu Nghi, làm nàng tiếp tục làm trong cung tiểu trong suốt, có lẽ nàng sẽ không phải chết. Hy vọng nàng về tới hiện đại, quá thượng bình an hạnh phúc nhật tử. Như Cảnh Tông sở liệu, Dung Chiêu Nghi đích xác về tới hiện đại. Nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi, hơn nữa hồi không được hiện đại, không nghĩ tới nàng ở hiện đại thân thể biến thành người thực vật, cũng không có chân chính mà chết. Trở lại hiện đại sau, Dung Chiêu Nghi hỉ cực mà khóc, khóc khóc cười cười mà có chút điên cuồng. trong nhà nàng người cho rằng nàng là cao hưng chính mình tỉnh lại, cũng không có quá để ý. Dung Chiêu Nghi tỉnh sau, trước tiên liền đi trên mạng lục soát thịnh sủng lục cung ngày buồn, từ đầu tới đôi quét một lần, phát hiện cùng chính mình lúc trước xem đến là giống nhau như lúc. cũng không có xuất hiện tứ hoàng tử trúng độc một chuyện nàng còn đi soát có quan hệ này bộ ấy bổ cùng bình luận phát hiện tác giả có nói qua này trong bộ nam chủ là dựa theo nàng ca ca viết về tác giả Kaka ca ca, tác giả không có nhiều lời chỉ nói qua nàng Kaka ca ca lớn lên rất tuấn tú thịnh sùng lục cung này buồn về triều đình trung sự tình không có cụ thể miêu tả đều là sơ lược nhưng là này sơ lược cũng không có viết hoàng thượng làm quá lớn duyệt binh Dung chiêu nghi có thể khẳng định nàng xuyên qua đi hoàng thượng không phải nguyên văn hoàng đế Rất có khả năng cùng nàng giống nhau là xuyên thư, bằng không hiện thực phát sinh sự tình cùng nguyên văn cốt chuyện kém nhiều như vậy. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình thăng chiêu nghi, lại có hoàng hậu nương nương quan tâm, sẽ không bị người hại chết, kết quả chứng minh nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Có lẽ, bởi vì nguyên văn dung mỹ nhân là cái phá hôi, cho nên nàng thay đổi không được dung mỹ nhân phá hôi kết cục. Bất quá, nói trở về, nàng hẳn là chúng độc mà chết, nhưng là trung chính là cái gì độc, nàng không biết, còn có rốt cuộc là ai hại chết nàng. Nàng biến thành dung mỹ nhân sau, ở trong cung phi thường điệu thấp, cùng mặt khác phi tần không có gì lui tới, càng đừng nói đắc tội với người, rốt cuộc là ai như vậy phát rổ mà muốn hại chết nàng. Hy vọng Hoàng thượng có thể giúp nàng tìm được hông thủ, như vậy nàng bị chết mới nhắm mắt. Từ từ, nàng ở trong sách thế giới đã chết, liền về tới hiện đại. Như vậy, Hoàng thượng có phải hay không cũng có khả năng trở lại thế giới hiện đại. chương 129, Ngự Thiện Phòng phụ trách dung chiêu nghi đồ ăn ngự trù cùng tiểu thái giám. còn có Toái ngọc hiên bọn nô tải đều bị áp nhập thận hình tư thẩm vấn trải qua 3 ngày thẩm vấn phụ trách dung chiêu nghi đồ ăn tiểu thái giám rốt cuộc nhận tội cái này tiểu thái dám kêu tiểu cáp tử tự cấp dung chiêu nghi heo bụng hạt sen canh gia nhập làm bạch gia chi bất quá mỗi lần thêm mà rất ít cho nên cũng không có đương trường làm dung chiêu nghi mất mạng heo bụng cùng hạt sen vốn dĩ liền tương khắc lại hơn nữa bạch gia chi liền sẽ biến thành kịch độc độc dược sẽ khiến cho phát bệnh tim mà chết nếu không phải đỗ thiên minh Mặt khác thai y y liền tính đoán ra là trúng độc, nhưng là cũng chẩn bệnh không ra chúng cái gì độc, cuối cùng chỉ biết lấy tim đập nhanh mà chết vì kết quả. Tiểu cấp tử không ngừng ở heo bụng hạt sen canh thêm bạch gia chi, còn đã từng vì dùng chiêu nghi làm cá chép cùng thịt heo món này. Cá chép cùng thịt heo vốn không phải tương khắc, nhưng là bên trong thêm một cái gia vị cũng sẽ biến thành độc dược, cái này gia vị kêu đại liêu. Làm mặt khác đồ ăn thời điểm chính là một cái thực hảo ngon miệng gia vị. Nhưng là đặt ở cá chép cùng thịt heo món này liền sẽ từ gia vị biến thành độc vật. Món này chỉ cấp dung chiêu nghi đã làm một lần, lại ra tốc nàng trúng độc. Mặt sau mấy ngày, đứt quáng mà cấp dung chiêu nghi uống heo bụng hạt sen canh, liền sẽ làm dung chiêu nghi trúng độc mà chết. Phân phó tiểu cấp tử làm như vậy người là diệp mỹ nhân bên người cung nữ, tên là Quất Hồng. Cái này Quất Hồng là cái mạnh miệng hộ chủ, nói cho dung chiêu nghi ăn tương khắc đồ ăn là nàng chủ ý, cùng diệp mỹ nhân một chút quan hệ đều không có. Mặc kệ thận hình tư dùng như thế nào hình, quất hồng chính là không chiêu, cuối cùng nàng còn cắn lưỡi tự sát. Diệp Mỹ Nhân cho rằng quất hồng đã chết, nàng liền an toàn, kết quả vẫn là bị cảnh tông biếm vì thị nữ, đánh vào lanh cung. Kỳ thật, Diệp Mỹ Nhân am hiểu chủ nghệ, biết cái gì đồ ăn tương khắc. Nàng sở dĩ phải đối dung Mỹ Nhân hạ độc thủ, rất đơn giản chính là bởi vì ghen ghét. Ở không có tiến cung trước, Diệp Mỹ Nhân đã từng ái mộ nam tử thích dung Mỹ Nhân, này đã làm nàng đối dung Mỹ Nhân ghi hận trong lòng. Chưa tưởng tưởng, Dung Mỹ Nhân cùng nàng cùng vào cùng, còn cùng nhau bị phong làm Mỹ Nhân. Diệp Mỹ Nhân thấy chính mình so Dung Mỹ Nhân được sủng ái, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần thông khoái, đã từng ở Dung Mỹ Nhân trước mặt riêu võ dương hoài quá. Bất quá, thực đáng tiếc, Dung Mỹ Nhân căn bản không có phản ứng nàng, cái này làm cho nàng cho rằng Dung Mỹ Nhân không có đem nàng xem ở trong mắt. Lần này Dung Mỹ Nhân đột nhiên bị tấn chức vì chiêu nghi, hoàn toàn bậc lửa Diệp Mỹ Nhân ghen ghét tâm. Nàng không thể tiếp thu chính mình so Dung Chiêu Nghi thấp một bậc, càng không thể tiếp thu chính mình phải hướng Dung Chiêu Nghi hành lễ thỉnh an. Vì thế, liền nghĩ đến diệt trừ Dung Chiêu Nghi. Nhưng là, trong cung cấm sử dụng bất luận cái gì độc dược, nàng không thể hướng Dung Chiêu Nghi hạ độc, cho nên liền nghĩ đến lợi dụng đồ ăn tương khắc độc chết Dung Chiêu Nghi, như vậy còn kiểm tra không ra. Đáng tiếc, nàng đã quên trong cung có một cái y thuật tinh vi đô thái y thì Ở Nguyên Văn, Dung Mỹ Nhân cũng là bị diệp Mỹ Nhân hại chết diệp mỹ nhân cố ý tiếp cận dung mỹ nhân cùng dung mỹ nhân lẫn nhau xương tỉ muội sau đó xúi dục nàng đối phó phương tài nhân cùng chi tài nhân các nàng kết quả dung mỹ nhân bị phương tài nhân cùng diệp mỹ nhân các nàng lẫn nhau cấu kết hại chết dung mỹ nhân thay đổi cái tim sau vì bảo trì địa thấp liền trước nay bất hòa trong cung mặt khác phi tần lui tới cho nên ngay từ đầu liền cự tuyệt diệp mỹ nhân thân cận này cũng làm diệp mỹ nhân ghi hận trong lòng diệp mỹ nhân muốn dĩ tính toán lợi dụng chi tài nhân cùng phương tài nhân các nàng hại chết dung chiêu nghi nhưng là nàng nhìn đến dung chiêu nghi lại lấy lòng hoàng hậu nương nương dưới sự tức giận liền chính mình động thủ bị biếm lanh cung diệp thị nữ trong lòng không rõ vì cái gì nàng như vậy hoàn mỹ kế hoạch sẽ bị phát hiện nàng không hiểu đồ thai ý để vì cái gì còn hiểu đồ ăn tương khắc diệp thị nữ mới vừa bị biếm lanh cung không bao lâu đã bị lanh cung thái giám khi dễ đặc hư nàng bất kham chịu nhục liền một đầu đánh vào trên tường đem chính mình đâm chết thái hậu thấy cuối năm hậu cung đã chết hai người người sợ không may mắn sẽ cho cảnh tông mang đến đen đủi liền thỉnh Long Tuyền Chùa Đại Sư tới trong cung cách làm cầu phúc. Lúc này, dưỡng tâm điện vẫn gác, Cảnh Tông đang ở cùng Long Tuyền Chùa nổi danh Tuệ Quang Đại Sư đánh cờ. Đại sư, ngươi nói Dung Chiêu Nghi linh hồn có thể hay không trở lại thuộc về nàng nguyên bản thế giới. Tuệ Quang Đại Sư vẻ mặt cao thâm mà nói, Hoàng thượng, Dung Chiêu Nghi nơi nào tới, tự nhiên trở lại chạy đi đâu. Cảnh Tông nghe minh bạch Tuệ Quang Đại Sư ý tứ, biết được Dung Chiêu Nghi linh hồn đã về tới hiện đại, trong lòng liền an tâm rồi. Đại sư. có phải hay không cũng có thể nơi nào tới, trở lại chạy đi đâu. Tuệ Quang Đại Sư nghe được lời này, hơi hơi kinh ngạc hạ, ngay sau đó đứng lên triều Cảnh Tông hành lễ, thần sắc phi thường nghiêm túc, Hoàng thượng, ngài không thể rời đi. Cảnh Tông thưởng thức đánh cờ tử, nghe được Tuệ Quang Đại Sư nói như vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, vì cái gì trâm không thể rời đi. Hoàng thượng, ngài muốn đẩy Đại Chu bá cánh không màng sao. Tuệ Quang Đại Sư những lời này làm Cảnh Tông ngơ ngẩn, đúng vậy, hắn nếu là đi trở về. này đại chu bá tánh làm sao bây giờ tuệ quang đại sư khuyên hoàng thượng phật chủ an bài ngài đi vào thế giới này chính là cứu vớt đại chu sáng sớm ba tánh ngài không thể bỏ dở nửa chừng cảnh tông cầm trong tay quân cờ ném vào cơ hội nhẹ nhàng mà thở dài đại sư ngươi nói không sai chấm không thể trí đại chu bá tánh với không màng hắn không thể vì chính mình bản thân chi tư mặc kệ đại chu ngàn ngàn vạn vạn ba tánh hiện giờ triều đình thế cục thật vất vả trong sáng không có người dám chuyên quyền lộng thuật văn võ bá quan nhóm bắt đầu vì dân chúng làm việc chỉ cần lại quá 10 năm đại chu liền sẽ nên đón cái thứ hai thái bình thịnh thế bất quá nếu hắn ở ngay lúc này rời đi tuổi nhỏ nhị hoàng tử cùng hoàng hậu các nàng là áp chế không được cả triều đại thần đến lúc đó lại sẽ trở lại tiên đế thời kỳ hỗn loạn triều chính dân chúng lại muốn quá tiếp nước thâm lửa nóng khổ nhật tử thấy hoàng thượng đem hắn nói nghe xong đi vào tuệ quang đại sư trong lòng hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi hoàng thượng ngài là minh quân tạo phúc ba cánh Ngài trên người sẽ có đại công đức. Chờ ngài sống thọ và chết tại nhà thời điểm, này đó công đức sẽ đi theo ngài đi tiếp theo cái thế giới. Cảnh Tông xua xua tay, cười nói, Trẫm muốn làm minh quân, cũng không phải vì cái gì công đức, mà là vì ba tánh. Chấm nếu làm cái này hoàng đế, tự nhiên phải đối ba tánh phụ trách, làm cho bọn họ quá thượng an ổn hạnh phúc ngày lành. Công đức gì đó, hắn cũng không để ý hắn sở dĩ một lòng vì dân, thực giản đáp bởi vì hắn là hoàng đế. Thân là hoàng đế chức trách. Chính là tạo phúc dân chúng. a di Đà Phật, Hoàng thượng Ngài là một cái hảo Hoàng đế, là Đại Chu Phúc Khí. Tuệ Quang Đại Sư đã từng tính quá lớn Chu vận số, nó sẽ kéo dài vài trăm năm. Từ Cảnh Tông bắt đầu, Đại Chu sẽ nên đón dài nhất thời gian thịnh thế. Cảnh Tông vẻ mặt khiêm tốn mà nói, chấm làm còn chưa đủ. Hoàng thượng, Ngài còn có rất nhiều thời gian đi làm. Hắn dữ dội may mắn, sẽ nhìn đến Đại Chu cái thứ hai thịnh thế đã đến. Phần 170 xem ra chấm muốn ở thế giới này sống thọ và chết tại nhà bất quá như vậy cũng hảo hắn rời đi thời điểm cũng sẽ an tâm hơn nữa đến lúc đó hẳn là không có bất luận cái gì tiếc với a di đà phật đại sư chúng ta tiếp tục đánh cờ đi là hoàng thượng tuệ quang đại sư bọn họ ở trong cung làm bảy ngày pháp sư ở ăn tết trước một ngày lúc này mới rời đi năm nay một năm đã xảy ra rất nhiều chuyện không nói hậu cung sự tình liền nói tiền triều sự tình cảnh tông đầu tiên là giải quyết một lòng muốn tạo phản chấn quốc công phủ lại xử lý lòng tham không đáy triệu cẩm thần phụ tử lại lại diệt trừ nhận nuôi đông an quận vương cháu gái lý quốc công phủ còn diệt trừ đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ nay một năm cảnh tông trừ bỏ giải quyết này đó không hợp pháp phân tử còn cải cách không ít chính sách trong đó quan trọng nhất chính là hắn sáng lập trên biển con đường tơ lụa không ngừng như vậy hắn ở thánh tổ ra cơ sở thượng lại mở rộng trên đất bằng con đường tơ lụa trước mắt Đại Chu cùng mười mấy quốc gia thành lập mạo dịch lui tới. Năm nay suốt một năm, quốc khố lương thực phiên gấp 3, tiền bạc cũng nhiều gấp 2. Quốc khố tràn đầy, đại biểu cho đại Chu bắt đầu phú lên. Phải biết rằng Cảnh Tông mới vừa đăng cơ thời điểm, quốc khố hư không mà lợi hại, lúc này mới 7 năm thời gian khiến cho quốc khố tràn đầy lên. Thái hậu cùng hoàng hậu thương nghị, quyết định năm nay quá một cái vô cùng náo nhiệt năm, hảo hảo mà chúc mừng hạ năm nay một chỉnh năm hoàng thượng thu hoạch. Đối với cái này đề nghị, Cảnh Tông không có phản đối. chủ yếu là không nghĩ làm Thái hậu thất vọng. An tết trong lúc, có thể nói là cử quốc chúc mừng. Dân chúng không chỉ có qua một cái vui vẻ năm, còn qua một cái được mùa năm. Dân chúng tương đối thực tế, bọn họ có thể quá thượng một cái hảo năm, nhất cảm kích chính là bọn họ hoàng thượng. Phía trước, cảnh tông chết giả thời điểm, các ba tánh liền vì hắn thỉnh trường sinh bài. Kết quả cảnh tông không chết, dân chúng còn tiếp tục cung phụng hắn trường sinh bài. Hiện tại kinh thành rất nhiều dân chúng trong nhà đều có cảnh tông trường sinh bài. nói thật. Cảnh Tông không quá thích căn tết, bởi vì quá phiền, hơn nữa phi thường tâm mệt. Nhưng là, nhìn đến dân chúng có thể quá thượng một cái vui vẻ năm, hắn trong lòng còn là phi thường cao hứng. Hôm nay là tháng riêng sơ chín, triều đình còn không có bắt đầu thượng triều, Cảnh Tông không có gì sự tình, lại đột nhiên kỳ tưởng mà dẫn dắt hoàng hậu cải trang đi tuần. Lúc này, ngày mới hắc, kinh thành vạn ra ngọn đèn dầu liền sáng lên, trở nên thập phần náo nhiệt. Tuy rằng trời đã tối rồi. Nhưng là ban đêm kinh thành lại so với ban ngày còn muốn náo nhiệt vui mừng. Kinh thành nhất náo nhiệt phồn hoa đường phố hai bên, che kín cửa hàng cùng sạp bán đủ loại đồ vật. Cách đó không xa có người ở Vũ Long, hấp dẫn có không ít người quan khán, trường hợp thập phần địa nhiệt náo. Cảnh tông nhìn đến dân chúng trên mặt cái loại này phát ra từ nội tâm vui mừng mà tươi cười, trong lòng cảm thấy xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Phụ quân, ngài xem dân chúng cười mà nhiều vui vẻ. Hoàng hậu nương nương đêm nay phi thường vui vẻ. Bởi vì đêm nay nàng cùng hoàng thượng là một đôi bình thường phu thê, mà không phải cao cao tại thượng hoàng thượng cùng hoàng hậu. Nay một tiếng phu quân, nàng chính mình kêu đến phi thường ngọt ngào. Nếu có kiếp sau, nàng hy vọng có thể cùng hoàng thượng làm một đôi bình phàm phu thê. Đúng vậy. Nhìn đến dân chúng trên mặt hạnh phúc mà tươi cười, cảnh tông khỏe miệng biên cũng không khỏi mà nhiệm ý cười. Đi theo một bên lưu tẫn trung bước ngông ngựa mà nói, đây đều là tứ gia công lao. Trong cảnh tông ý thức được bọn họ hiện tại ở bên ngoài. Không thể tự xứng chấm, bằng không liền bại lộ thân phận. Ta một người nhưng không có lớn như vậy bản lĩnh. Thứ ra, ngài lại khiêm tốn. Cảnh Tông lời đến phản ứng lưu tận trung, quay đầu ôn nu mà nhìn bên người hoàng hậu, thanh ngữ, chúng ta đi phía trước tiểu lầu ngồi một hồi. Phía trước cách đó không xa tiểu lầu là hộ long vệ người ở kinh doanh, nhưng là phía sau màn chân chính đại lao bản là Cảnh Tông. Thuận tiện nhắc tới, thanh ngữ là hoàng hậu nương nương khuê danh. Nghe phu quân. Hoàng hậu nương nương không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ cùng hoàng thượng lấy bình thường nhân thân phân bước chậm ở kinh thành trên đường phố. Nàng thích loại này bình thường thân phận, cái này làm cho nàng cảm thấy ly hoàng thượng rất gần. Đoàn người đi vào phía trước tử lầu, ở lầu hai rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Bọn họ cũng không có đi ghế lô, mà là ngồi ở trong đại sảnh. Đi ghế lô liền nhìn không tới náo nhiệt, cũng cảm thụ không đến nảy vui mừng không khí. Lâu một phía rơi trong đại sảnh, có người tại thuyết thư. nói được đúng là cảnh tông trí bắt đại hạ triều dư nghiệt một chuyện thuyết thư tiên sinh nói được là gióng giả hùng hồn nghe được khán giả nhiệt huyết sôi trào trong đại sảnh vẫn luôn vang lên vỗ tay âm thanh ủng hộ tuy rằng thuyết thư tiên sinh nói được có chút khoa trường bất quá nói được phi thường xuất sắc khiến cho cảnh tông cái này đương sự cũng nghe đến mùi ngon thuyết thư tiên sinh nói xong hoàng thượng trí bắt đại hạ triều dư nghiệt sau lại nói lên hoàng thượng năm nay cải cách trong đó liền nghe được châu chấu một chuyện khách quan nhóm châu chấu ăn ngon không ăn ngon Chúng ta hoàng thượng thật là quá thông minh, đem châu chấu cái này nguy hại ngàn năm côn trùng có hại biến thành một đạo mỹ vị món ngon không nói, còn làm nó biến thành bạc Cũng không biết là ai đi đầu hôm một câu hoàng thượng và thuế, kết quả toàn bộ tiểu lầu người đều ở kêu hoàng thượng và thuế. Nghe này một tiếng so một tiếng to lớn vang dội hoàng thượng và thuế. Cảnh tông cảm thấy chính mình lưu lại là đúng. Hoàng hậu nương nương đã sớm đỏ hai mắt, trong lòng là tràn đầy mà cảm động cùng tự hào. Nói xong châu chấu sự tình. thuyết thư tiên sinh lại nói đến năm nay đầu xuân sau khoa cử đáng tiếc ta tuổi tác lớn lại không có tài hoa bằng không ta nhất định tham gia năm nay khoa cử làm quan giúp hoàng thượng phân ưu. dưới đài có thư sinh đứng lên chiều bốn phía người ông quyền ta chờ đầu xuân sẽ tham gia năm nay khoa cử đến lúc đó nhất định nỗ lực cao trùng, vì hoàng thượng phân ưu, vì bá tánh tạo phúc hảo hảo hảo tiểu lầu vang lên một mảnh tiếng hoan hô ta chờ là cái mãng phu không đọc quá cái gì thư Nhưng là chúng ta quyết định đầu xuân đi đi bộ đội, làm một người đại chu binh lính, vì hoàng thượng hiệu lực, bảo hộ đại chu bá tánh. Hảo! Hảo! Hảo! Năm nay đầu xuân không chỉ có sẽ khai khoa cử, còn sẽ tuyển chọn quân sự phương diện nhân tài. Ở tiên đế thời kỳ, thư sinh cùng dân chúng làm quan là vì làm chính mình quá thượng hảo nhật tử, mà không phải vì quốc gia. Hiện giờ, dân chúng tham gia khoa cử khảo thí tòng quân là vì, vì hoàng thượng hiệu lực, vì dân chúng tạo phúc. Đây là cảnh tông lớn nhất công tích, thay đổi cả triều đại thần cùng dân chúng quan niệm. Hoàng hậu nương nương vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cảnh tông đặt ở trên bàn tay, nhìn hắn ánh mắt là tràn đầy mà sùng bái, phu quân, ngài làm được. Cảnh tông phiên xuống tay, hơi hơi dùng sức nắm lấy hoàng hậu nương nương tay, đầy mặt tươi cười mà nói, không, ta làm còn chưa đủ. Nay chỉ là bắt đầu, bất quá hắn tin tưởng về sau sẽ càng ngày càng tốt.